một chút tiến độ tương đối nhanh dẫn chương trình rốt cục tại bão lá gan về sau đánh xuống đất nhà giam cùng tội nghiệt chi đều lúc này bọn họ tinh thần mới thật gần như hằng mất cái này bên trong có hội từ cổng thanh người đẩy xuống tiểu khoái nhặt đồ vật thời điểm sẽ có phát ra kêu sợ h ã i thi thể còn sẽ có có thể giảm xuống người chơi hp hạn mức cao nhất dùng bàn ủi in giấu người ngục tốt tại vờ giờ hình thức giới cái này chút kinh khủng tràng cảnh toàn đều đang không ngừng khiêu chiến lấy các người chơi thần kinh rất nhiều dẫn chương trình thậm chí bị dọa đến tại chỗ kêu lên tiếng hiện nhiên biến thành một cái kinh khủng trò chơi cái này chút dẫn chương trình bị ngược chết đi sống lại nhưng là các người chơi lại thấy say sưa ngon lành dẫn chương trình thuận lợi quá quan lời nói các người chơi hội soát một đợt 666, đối dẫn chương trình kỹ thuật biểu thị tán thưởng với lại loại này thân lâm kỳ cảnh kích thích cảm giác cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi thấy phi thường đã nghiền nếu như dẫn chương trình chưa từng có quan tại một nơi nào đó lặp đi lặp lại chịu khổ lời nói khán giả vậy phi thường thích xem dù sao chịu khổ lại không phải mình xem náo nhiệt không chê sự tình đại với lại hát hồn độ khó kỳ thật tại một cái tương đối hợp lý phạm vi bên trong rất nhiều người cảm thấy khó chỉ là bởi vì bọn họ không có t h a m dò máy chơi game chế không có quen thuộc tiểu quái cùng bột công kích quy luật tại bóp tàn lửa về sau rất nhiều bột đều có thể chịu hoán l ở tờ cờ cùng mình sóng vai chiến đấu kỳ thật trong lúc vô hình thấp xuống chiến đấu độ khó chỉ cần chịu khổ mấy lần về sau phía trước đều có thể so sánh thuận lợi địa đánh tới tại dẫn chương trình nhóm thanh trò chơi này mang phát hỏa về sau cực kỳ nhiều người chơi v ậ y sinh ra mình đi thử một chút ý nghĩ cái này vì đa xào ô lại kéo tới một nhóm mới người chơi nhưng những người này đại bộ phận điểm vừa mới đi vào trò chơi liền bị ngược khóc đối với trò chơi này t ô i nói mình tự tay chơi cùng nhìn người khác chơi căn bản chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm nhìn rất đơn giản b ố t nhưng mình vừa bắt đầu hoàn toàn không phải chuyện như vậy a trái lại trần mạch nơi này mình thu hoạch hoán niệm giá trị là càng ngày càng nhiều đối với đặc s ạ ô tới nói đoán niệm giá trị thu hoạch thật sự là quá bền bỉ cực kỳ nhiều người chơi tại lúc mới bắt đầu đợi liền số lớn c ô n g hiến đoán niệm giá trị cơ hồ mỗi một cái tràng cảnh đều hội có khác biệt khiêu chiến mà người chơi đoán niệm giá trị có thể nói là liên tục không ngừng thẳng đến thông quan một tuần mắt mới có c h u ngừng với lại thông qua được một tuần mắt vậy không có nghĩa là trò chơi kết thúc cực kỳ nhiều người chơi đều chọn mở ra hai tuần mắt tiếp tục chịu khổ đây chính là đặc s ạ ô ưu điểm chỗ nó cũng không phải là một cái thuần túy vì ngược người mà sinh trò chơi không giống ghệ tình o v e như thế cho người ta mang đến hoàn toàn ngăn trở cảm giác đặc xa ồ, là có thể mang cho người chơi rất sảng khoái hơn khoái cảm loại này cảm giác sảng khoái đến từ mình mạnh lên vui sướng đến từ xem thấu sáo lộ kinh hỷ đến từ không ngừng tìm tòi khoái hoạt tại mình cố gắng mạnh lên về sau đã từng đã đánh bại mình địch nhân đều có thể không cần tốn nhiều sức địa giải quyết loại này vui sướng mới là c h è o c h ố n g các người chơi không ngừng chơi tiếp tục căn bản nhất yếu tố trần mạch chính đắc ý địa vui sướng đột nhiên nhận được tiểu hoa gọi điện thoại tới tiểu hoa ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ trần mạch tình huống như thế nào a ngươi cái này thứ nhất khoản dùng bàn cổ hệ thống làm trò chơi làm sao lại nháo cái đại tin tức a trần mạch giả trang cái gì cũng không biết a cái gì đại tin tức a tiểu hoa đều không còn gì để nói ngươi nói ngươi bình thường làm hố t r a trò chơi còn chưa tính đây chính là thứ nhất khoản dùng bản cổ hệ thống làm trò chơi tất cả mọi người là ký thác kỳ vọng muốn đánh bại nước ngoài trò chơi đâu người khác kiếm chuyện a trần mạch ha ha một c ư ờ i n g ư ơ i cứ yên tâm đi không ra được sự tình trò chơi này ta tâm lý nắm chắc tiêu hoa vậy rất bất đắc dĩ nói ra tốt ta ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt ta lắm miệng hỏi một câu trò chơi này độ khó thật không còn sửa lại sao trần mạch hhh tiêu hoa im lặng được, được được vậy liền không thay đổi trần mạch nói ra yên tâm đi kiểu bộ trưởng các người chơi còn không có cảm nhận được ta tại đặc x à o ồ, bên trong cho bọn họ yêu đâu các loại bọn họ cảm nhận được về sau nhất định hội thanh trò chơi này thổi trời cao tiếu hoa t a tin chương năm trăm bốn mươi bảy nhiều loại kết cục theo lý thuyết du ủy hội những người này là sẽ không quản nhà thiết kế làm trò chơi gì chỉ cần không phải xúc phạm pháp luật tương quan pháp quy không ảnh hưởng xét duyệt là có thể làm ra trò chơi là lừa là bồi hội không hội bị mắng hoàn toàn là nhà thiết kế việc của mình nhưng là trần mạch đặc s ả o ô không giống nhau dạ n g bởi vì trò chơi này là bản c ổ hệ thống làm thứ một trò chơi du ủy hội rất nhiều người còn đều đang mong đợi trò chơi này có thể chính diện cùng kỵ sĩ vinh quang giao thủ có thể dương hiện bản c ổ hệ thống hiệu quả đâu kết quả trần mạch là một cái ngược đãi người chơi trò chơi cái này chẳng phải là có chút quá hô cha nhưng là kiều hoa vậy không có cách trò chơi này đều đã làm được trải ổ n không thành g t yêu cầu ầ Trần n xuống tính hắn không người Mạch Mạch hạ lại cách, vậy không khác khó theo hội thụ độ A. dựa Với vậy n hưởng, bướng bình nên h Cho đây. ề u Hoa cũng chỉ có thể chạm đến là thôi, hy vọng Trần Mạch mình có thể hào hào nắm chắc. cũng có có đến vọng Trần nắm Trải là qua mấy ngày phân chiến về sau cái kia chút nhóm đầu tiên vào tay đặc xà ồ lại tương đối có thiên phú các người chơi đã trên cơ bản đẩy lên nội dung cốt truyện hậu kỳ lâm tuyết cũng là như thế lúc này nàng đã nhanh phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã thu thập đủ tất cả tuổi vương tuổi mới cũng đi tới cuối cùng c h ẳ n g cảnh ở chỗ này lâm tuyết muốn đối mặt tuổi vương hóa thân đây là trong trò chơi cuối cùng bốt chỉ đánh bại lịch đại tuổi vương hóa thân liền có thể hoàn thành c h u y ế n l ự a kết thúc cả cái trò chơi mà lúc này lâm tuyết nhân vật quả thực là không đành lòng nhìn thẳng mặc một bộ da vi hễ trọng giáp áo giáp tay trái giơ d a vi hễ đại thuẫn tay phải cầm một thanh phổ thông thẳng kiếm nhìn liền cùng một con rùa đen như thế mưa đạn nhao nhao đậu đen rau muống t a thiên a tuyết một bộ này thật là đột xuất một cái sợ chữ sợ ra một mảnh trời ơi ngươi đừng nói theo a tuyết cái này cách chơi trò chơi này giống như độ khó thấp xuống không ít toàn bộ hành trình dơ đ ạ i thuẫn giống như thật tốt đánh rất nhiều a hoa rốt cục muốn khiêu chiến cuối cùng b ố n ta cảm giác lấy a tuyết trình độ hẳn là có thể đủ quá con a đi qua cái này mấy ngày tôi luyện lâm tuyết kỹ thuật vậy đã nhanh chóng địa tiến bộ lâm tuyết đấu pháp đột xuất một cái sợ chữ toàn thân ra vi hê bộ đồ với lại dơ lại thuẫn toàn bộ hành trình gánh vác bột tổn thương đồng thời đầu nhập vào rất nhiều thuộc tính tại thể lực phía trên cam đoan mình có thể thông thuận l a n lộn đương nhiên cứ như vậy liền tạo thành nàng tổn thương phi thường thấp nhưng là lâm tuyết cũng không thèm để ý dù sao liền là dùng thẳng kiếm từng đao từng đao điệu mai bốt mặc dù đánh trượm nhưng là chỉ cần có thể qua là được rồi có thể thanh đ c s à o ô chơi thành dạng này lâm tuyết cũng coi là phi thường đồng đổng tuổi vương hóa thân kỹ năng phi thường khốc huyễn tại thứ nhất thị giác phía dưới tuổi vương ngũ liên trảng mang theo tầng tầng hòa diễm với lại không ngừng địa xuất sắc các loại hoa lệ chiêu thức lâm tuyết dùng da vi hê đại thuẫn toàn bộ hành trình ngắn trở chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy rõ ràng đứng không mới dám đi tới hơi trộm hai đao tại chết nhiều lần về sau lâm tuyết rốt cục thành công thanh tuổi vương hóa thân cho mài chết hoa ta thật là lợi hại thông quan a các ngươi còn không mau cho ta soát sáu trăm sáu mươi sáu lâm tuyết kích động địa lớn tiếng hô h à o còn tốt nàng hiện tại là tại cabin trò chơi bên trong nếu như là tại máy vi tính lời nói đoán chừng đã nhảy dựng lên trực tiếp gian bên trong bên trên cũng là bị các loại 666 t s o á t bình phong lâm tuyết cũng không là cái thứ nhất thông quan đặc xạp ồ người chơi nhưng cũng coi là khá cao nhất là tại dẫn chương trình vòng tại cái khác dẫn chương trình còn bị ngược đến chết đi sống lại thời điểm lâm tuyết lại nhưng đã dựa vào loại này học bằng cách nhớ thêm sợ ra một mảnh trời giáng pháp thành công đẩy ngã bản trò chơi cái cuối cùng bốt đồng thời thành công phá quan、Và a tuyết quả thực là thiên phú dị bẩm trần mạch hẳn là cũng không nghĩ ra sẽ có loại này người chơi tồn tại a quả thực là thi đấu lần tính sai lại bị a tuyết lấy học phách tư duy giải quyết trò chơi này ha ha thật là có ý tứ ta cảm thấy các ngươi đều đánh giá quá thấp trần mạch trần mạch khẳng định từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến sẽ có người lấy loại phương thức này phá quan trò chơi thậm chí ta cảm thấy hắn cổ vũ mọi người dùng loại phương thức này thông quan trò chơi chỉ bất quá phần lớn người đều dựa theo đã từng tư duy đi cân nhắc cho nên không thành công t h ô n g quan a nói như vậy vậy có đạo lý a tuyết bộ này đấu pháp xác thực vô cùng an toàn với lại đây coi như là mở ra lối riêng quả nhiên là cao tài sinh trí thông minh liền là lợi hại a trên tấm hình lâm tuyết nhân vật đứng tại ban đầu c h i hỏa bên cạnh tay nàng ngả vào lô hỏa phía trên dẫn đốt hỏa diễm sau đó hỏa diễm lan tràn đến nàng toàn thân lâm tuyết nhân vật tên này mặc lấy trọng giáp kỵ sĩ c ư như vậy tại hỏa diễm bên cạnh ngồi xuống sau đó màn ảnh chậm rãi đẩy hướng phương xa nhìn về phía cái kia vòng ám sát mặt trời trò chơi kết thúc một tuần mắt như vậy hoàn tất lâm tuyết thở phào một cái ai hôm nay đạt xào ồ liền truyền b á đến nơi đây đi cuối cùng là thương quan ta biết trò chơi này còn có hai tuần mắt bất quá cái này mấy ngày đánh thực sự quá mệt mỏi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi đánh hai tuần mắt t ố t ta đi đổi máy vi tính mọi người một hồi g ặ p đổi xong máy tính lâm tuyết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này mấy ngày đa x à p ô hành trình cho nàng mang đến cảm xúc thực sự quá phức tạp đi lúc đầu nàng và cái khác dẫn chương trình như thế cảm thấy đây chính là một cái lấy ngược người vì nhạc du hí vì để cho khán giả nhìn càng thêm thoải mái lâm tuyết còn cố ý nghiên cứu trò chơi này cũng tự chế một bộ rùa đen lưu đấu pháp dựa vào một bộ trọng giáp đại thuẫn cùng thẳng kiếm thành công thông quan nhưng là tại trò chơi quá trình bên trong lâm tuyết đột nhiên ý thức được liên quan tới trò chơi này càng nhiều đồ vật lâm tuyết chơi lấy chơi lấy liền cảm nhận được trò chơi này cũng không phải là một cái hoàn toàn lấy ngược người vì mắt trò chơi trò chơi này độ khó cao ngược lại càng thêm lồi hiện ra chiến đấu hệ thống cùng quan tạp thiết kế tinh diệu đối với cái này chút lâm tuyết hiện tại vẫn chỉ là có một cái tương đối dễ hiểu ấn tượng một cái tương đối thẳng cảm nhận cảm rất là chơi đến t r u n g hậu kỳ đa x o ồ, hội có một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được cảm giác thậm chí để cho người ta hoàn toàn không muốn chơi cái k h á c cùng loại trò chơi tại đa xạ ô bên trong vô hại chiến thắng địch nhân cảm giác thành tựu xa so với cái khác trò chơi đều phải lớn hơn nhiều với lại người chơi mỗi thời mỗi khắc đều muốn cẩn thận từng ly từng tí cho nên từ trong trò chơi thu hoạch được trò chơi cảm thụ v y hội càng thêm phong phú liền giống như đang ăn qua một đạo tinh mỹ thức ăn về sau nội tâm ngũ vị tạp trần thời gian ngắn lại ăn khác đồ vật đều đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị vừa mới đánh xong trò chơi lâm tuyết cảm giác được có chút mệt nhọc cho nên không tiếp tục tiếp tục chơi cái khác trò chơi mà là vừa cùng mưa đạn nước bạn thổi ngưỡng bức một bên bật máy tính lên tiến vào chính thức diễn đàn xem xét đặc x à o ồ, một chút tương quan thông tin trước mắt đặc x à o ồ, chính thức diễn đàn bên trên vẫn như cũ là lấy công lược thiếp cùng kinh nghiệm chia sẻ thiếp làm chủ khai hoang đặc x à o ồ, các người chơi đều tại diễn đàn bên trên chia sẻ trong trò chơi một chút mới phát hiện bao đoàn sửa ấm đúng lúc này một cái hoặc tổ tiệc thiếp mời đưa tới lâm tuyết chú ý thiếp mời đề mục là liên quan tới đặc xảo ô nhiều loại kết cục t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám flr răng cảm giác mình ưu thế rất lớn lâm tuyết ấn mở thiếp mời xem xét nói thật đối với trò chơi này trần mạch cũng không có lộ ra đến cùng là đơn kết cục vẫn là nhiều kết cục trước mắt tuyệt đại đa số thông quan người đều là đánh ra c h u y ể n lửa kết cục nhưng là ta lại đi tới mặt khác một đầu khác biệt cố sự online không biết hội không hội có ảnh hưởng gì tại bất tử làng xóm cầu lớn bên cạnh hội có một người đến từ long nói ngươi hành hương người còn sống đối thoại với hắn về sau hắn sẽ trở thành ngươi tùy tùng về sau liền có thể dẫn dắt ra chân chính lực lượng có thể miễn phí thăng cấp về phần cụ thể làm sao dẫn dắt còn không có quá làm rõ ràng bất quá ta phát hiện trên thân không hiểu ra sao cả địa nhiều xuất hiện một loại đồ vật gọi là hát cám c h i hoàn với lại theo không ngừng lực kéo l ư ợ n g ta hoạt thi hóa vậy càng ngày càng nghiêm trọng đến cuối cùng đã hoàn toàn không có cách nào nhìn với lại cùng cái này hành hương người có quan hệ nở tờ cờ nói tới cùng chủ lưu cái nhìn hoàn toàn khác biệt ta hoài nghi đây là một loại khác kết cục hoặc là nào đó đầu trọng yếu hơn trí nhánh bởi vì ta tương đối đồ ăn trước mắt còn không có đả thông trò chơi cho nên không biết hội sẽ không ảnh hưởng trò chơi kết cục nhưng là từ trước mắt đến xem trò chơi này nhiệm vụ phụ tuyến phi thường phong phú mà truyền lửa hẳn là cũng không phải duy nhất mắt tại cái này thiếp mời bên trong còn có phi thường tường tận tư liệu bao quát một chút d ị n s o ấ t cùng video tính chân thực không thể nghi ngờ đúng là nội dung trò chơi một bộ điểm ân còn có chuyện này lâm tuyết v ậ giật mình xác thực đ ặ c xạ ô bên trong nhưng thu thập yếu tố nhiều lắm rất nhiều người phi thường dễ dàng bỏ qua một chút nở tờ cờ lâm tuyết khi tiến vào bất tử làng xóm thời điểm trực tiếp liền đi cửa chính căn bản không có chú ý tới cầu lớn bên kia còn có một cái đặc thù nở tờ cờ với lại từ những người khác thiếp mời cũng có thể nhìn ra được trò chơi này bên trong tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau chi nhánh nở tờ cờ nhưng là mỗi cái nở tờ cờ nhiệm vụ đều ẩn tàng rất sâu không cẩn thận liền gây mất với lại mỗi cái nở tờ cờ giống như đều sẽ có mình kết cục lâm tuyết tại một tuần mắt một lòng nghĩ thông quan đối với cái này chút nở tờ cờ nội dung cốt truyện cũng không có chú ý quá nhiều lúc này nhìn thấy những trò chơi này bên trong bị khai quật ra một chút ngoài định mức chi nhánh về sau lâm tuyết mới phát hiện mặc dù mình đã thông quan nhưng là còn có rất nhiều nội dung trò chơi không có thực sự hiểu rõ đến ân như vậy thử nghiệm chuẩn bị hai tuần mắt ta ta cảm giác có thể khai quật một cái cái này chút nở tờ cờ nhiệm vụ phụ tuyến Cảm giác mình bỏ qua thật nhiều đồ vật à. Lâm、Tuyết、thầm nghĩ. nhiều thật bỏ qua Tuyết vật đồ à. ở nước ngoài đ ặ các sảo so vậy vọng. thật đưa tới rất lớn tiếng lớn Kỳ、so、n trong n h ư ớ mà Mỹ nói, Âu đại ị a gưa khu thích l o này để trực à càng i người chơi càng nhiều, cứng ắ n người chơi cũng nhiều hơn, cho nên ở nước ngoài, đặc xảo, ồ, được hoan nên trình、so、trong nước còn tốt hơn.、Ở、nước ngoài hạch chơi cho thậm chí đại đặc được các sảo so ở Ở độ tốt t r tiếp trên website đ ặ c xào ô đột nhiên biến thành lôi cuốn trò chơi rất nhiều nước ngoài dẫn chương trình vậy ở một bên cùng mưa đạn người xem chuyện trò vui vẻ một bên tại đặc xà o ồ, bên trong tiến hành mình thụ ngược đái hành trình mà một chút truyền thông v ậ y t ạ i nhao nhao đối đặc xà o ồ, tiến hành xác định và đánh giá mặc dù còn không có cụ thể xác định và đánh giá bài viết phát ra tới nhưng từ dẫn chương trình cùng các người chơi phản hồi đến xem đặc xà o ồ, vậy mà ra ngoài ý định địa đại hoạch khen ngợi nói theo một ý nghĩa nào đó nước ngoài j u n em mở x á t thực so trong nước muốn bao nhiêu loại tình huống này để ga cảm thấy phi thường sụp đổ bởi vì kỵ sĩ vinh quang rõ ràng là trước thả ra tư liệu mà lại là sớm nhất sử d ụ n g trí tuệ nhân tạo vật lý động cơ khai phát trò chơi kết quả lại bị đa xào ô cho đánh đòn phủ đầu cái này tờ m ở liền phi thường lúng túng kỵ sĩ vinh quang người phụ trách phờ giang vậy đang chú ý đa xào ô đang thử chơi một chút về sau lớn nhất cảm xúc chính là trò chơi này thật tờ m ở không phải người chơi phờ g a n g lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem trò chơi này vật lý hệ thống kết quả đi vào về sau liền bị cựu đặt lao sư giáo làm người bị đánh đến một đầu bao kém chút tức giận đến l ù i khoản phờ giang vậy kinh ngạc trò chơi này về phần làm khó khăn như thế sao bất quá tại phờ giang đơn giản nhìn một chút vật lý hệ thống về sau ngược lại trong lòng an tâm nhiều bởi vì từ tính năng bên trên nhìn bàn cổ hệ thống cũng không có cao hơn khởi nguyên hệ thống cái này hai khoản trí tuệ nhân tạo chế tạo vật lý hệ thống từ công năng đi lên nói là rất tương tự cũng không có, có cái ó c gì đặc biệt cách xa tính năng t r ê n l ệ n h phờ giang đối đặc xảo ồ thiết kế lý niệm vẫn là hơi có chút xem thường một mặt là hắn cảm thấy trò chơi này quá khó khăn khác một mặt là hắn cảm thấy trò chơi này có chút giả bởi vì đa xào ô đề tài xem như thời trung cổ huyễn tưởng bối cảnh có rất nhiều hoàn toàn thoát ly hiện thực nhân tố t ỷ như tại dưới tình huống bình thường nhân loại căn bản cũng không khả năng cầm ạ n i ề m khói đặc biệt lớn kiếm hoặc là hắc kỵ sĩ đại kiếm loại này siêu trang bị hàng nặng cái này cần là dạng gì cơ bắp mánh na mới có thể vung vẩy đến động so với chính mình còn nặng đại kiếm còn vung vẩy uy vũ sinh phong căn bản cũng học bản không khoa học mà. với lại trong trò chơi vẫn tồn tại đại lượng không thực tế trang bị giống ra vi h y chiến giáp cùng đại thuẫn tại trong cuộc sống hiện thực nếu như người bình thường mặc như thế một bộ lời nói cho dù là cơ bắp tráng hán hẳn là cũng đi không được đường a chớ nói chi là còn muốn tại chỗ lan lộn tránh né công kích Hiện nhiên, trò chơi này thiết kế mạch suy nghĩ vẫn là khuyên hướng khóc huyến chiến đấu, rất nhiều thứ là cố ý cùng hiện thực làm ra nghệ thuật khoa trương. Lại thêm trò chơi này độ khó phi thường Lại bi này vẫn cùng trương. này trò rất trò ra cố là là làm suy kế đấu, độ ý cho nên phờ răng cho rằng trò chơi này hẳn là sẽ là một cái tương đối tiểu chúng trò chơi mà trái lại kỵ sĩ vinh quang thì là đi mặt khác hoàn toàn khác biệt con đường một mặt là phi thường gần sát hiện thực kỵ sĩ vinh quang bên trong nội dung cốt truyện trang bị cùng một chút phương thức chiến đấu đều là phờ răng cùng hạng mục tổ người đi qua nghiêm mật khảo chứng về sau làm được trên cơ bản là chạy t r u n g thực phục hiện lịch sử tới làm đồng thời kỵ sĩ vinh quang chiến đấu hệ thống mặc dù làm vậy tương đối phong phú nhưng vẫn là dựa theo trong hiện thực kỵ sĩ chiến đấu tới làm trình thể vẫn là lấy liều kiếm tìm kiếm song phương sơ hở làm là điều kiện tiên quyết bột mặc dù vậy có độ khó nhất định nhưng là chỉ cần theo người chơi thuộc tính tăng lên liền có thể quá quan đối với phờ g i a n g tới nói trò chơi này chủ yếu là vì biểu hiện r a vật lý động cơ ưu việt tính chỉ cần người chơi có thể thu hoạch được thoải mái cảm xúc có thể ở trong game cảm nhận được làm thời trung cổ kỵ sĩ chiến đấu cảm giác như vậy đủ rồi phờ g i a n g cho rằng có đôi khi chính là bởi vì gần sát hiện thực cho nên người chơi mới hội ở trong game thu hoạch được càng thêm chân thực cảm giác cho nên thờ răng cho rằng kỵ sĩ vinh quang so với đ c x ả o ồ tới nói sẽ là một cái càng thêm lớn trúng hóa thành phẩm tại âu mỹ địa khu hẳn là cũng lại so với đ c x ả o ồ muốn càng thêm được hoan n g ê n có rất nhiều bị đ c x ả o ồ ngược bất đắc dĩ lui khoản người chơi vậy đang mong đợi kỵ sĩ vinh quang đem bán bởi vì dựa theo thờ răng công bố tư liệu đến xem kỵ sĩ vinh quang so đ c x ả o ồ muốn đơn giản hơn nhiều với lại tại trò chơi này bên trong cũng có thể thu hoạch được tương đối sảng khoái chiến đấu trải nghiệm cho nên rất nhiều người đều đang chờ mong mà đối với cái khác nhà thiết kế nhóm tới nói bọn họ chú ý kỵ sĩ vinh quang thì là xuất phát từ một loại khác nguyên nhân b à n cổ hệ thống cùng khởi nguyên hệ thống cái này hai đại trí tuệ nhân tạo chế tạo ra tới vật lý động cơ đối với nhà thiết kế nhóm tới nói đều là một loại khảo nghiệm trần mạch đã giao ra hắn bài thi nhưng là có thể hay không thu hoạch được so nước ngoài nhà thiết kế tốt hơn điểm số đây là tất cả mọi người đều đang chờ mong mà hết thể này chỉ có chờ đợi kỵ sĩ vinh quang chính thức thượng tuyến về sau mới có thể công bố chương năm t r ư ơ chín kỵ sĩ vinh quang thượng tuyến tháng chín số 10, kỵ sĩ vinh quang chính thức đem bán đối với kỵ sĩ vinh quang trong nước cùng nước ngoài các người chơi cũng đều là ký thác kỳ vọng tại rất nhiều người xem ra đạ xảo ô tốt t h ì tốt nhưng là quá khó khăn rất nhiều người đều không có cách nào hưởng thụ được trí tuệ nhân tạo động cơ mang đến biến hóa nói một cách khác chính là trò chơi này chơi không có chút nào thoải mái a rất nhiều người đều hy vọng kỵ sĩ vinh quang tuyệt đối không nên cùng đặc x o ồ, làm như thế chí ít phải làm đến thoải mái một điểm đi thật vất vả có như thế ra sức vật lý động cơ để cho chúng ta h ả o h ả o ngược quái thoải mái một cái a tại kỵ sĩ vinh quang thượng tuyến về sau cực kỳ nhiều người chơi đều trước tiên mua sắm tại thật chơi đến trò chơi này về sau các người chơi rất nhanh liền phát hiện kỵ sĩ vinh quang một chút đặc điểm đơn giản tới nói trò chơi này xúc cảm cùng đặc xạ ồ, tương đối cùng loại chỉ bất quá thế giới quan bối cảnh cách chơi cùng một chút thực tế đả kích cảm giác cùng đặc xạ ồ, khác biệt kỵ sĩ vinh quang là phát sinh ở thời trung cổ cố sự nhu cầu p h ụ c hiện một cái chân chính kỵ sĩ nhân sinh cùng phương thức chiến đấu tại cố sự bối cảnh phương diện kỵ sĩ vinh quang tất cả phục sức cùng tương quan lịch sử bối cảnh đều là đi qua nghiêm ngặt khảo cứu nhưng duy nhất vấn đề chính là nhìn tương đối thổ mặc dù nói thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp cũng là rất đẹp trai nhưng là thời đại kia thẩm mỹ trình độ làm sao vậy không có khả năng so ra mà vượt hiện tại thẩm mỹ tại chân thực trong lịch sử có một bộ điểm kỵ sĩ áo giáp vì chiếu cố tính năng cho nên thiết kế tương đối xấu một chút q u á xoắn suýt tại chân thực bên trong tồn tại thiết kế cũng làm cho p h ở răng tại thiết kế áo giáp cùng vũ khí thời điểm ít một chút ý mới đương nhiên đối với điểm này trên cơ bản là các người chơi đều có chỗ yêu trạng thái có chút người chơi ưa thích càng thêm k h ớ c h u y ễ n trang bị phong cách mà đổi thành bên ngoài một chút người chơi thì là ưa thích tương đối khuynh hướng hiện thực vũ khí phong cách nhưng là kỵ sĩ vinh quang cùng đặc xao khác biệt lớn nhất tập trung ở hai trò chơi chiến đấu hệ thống phương diện kỵ sĩ vinh quang mục tiêu là hoàn toàn phục hiện thời trung cổ châu âu kỵ sĩ phương thức chiến đấu nó chiến đấu hệ thống chia làm hai cái phương diện một loại là thường ngày đẩy cầu cùng phổ thông tiểu binh chiến đấu cái này chút phổ thông tiểu binh đại bộ phận điểm đều là mặc giáp ra hoặc là tòa giáp mà người chơi đóng vai kỵ sĩ thì là quơ đại kiếm hai tay chặt tới những lính quèn này trên thân nhẹ thì tại trên thân vạch ra một cái miệng máu nặng thì gãy tay gãy chân hoặc là trực tiếp chặt đầu ở đây mặt càng thêm huyết tinh thô bạo đồng thời cũng càng thêm trương h i ệ n đại kiếm chạm kích hiệu quả một loại khác liền là cùng tinh anh quái bột chiến đấu tại kỵ sĩ vinh quang bên trong bởi vì bối cảnh hạn định tất cả bột kỳ thật đều là cùng nhân vật chính như thế kỵ sĩ đều là nhân loại bình thường chỉ bất quá bọn họ nắm giữ vũ khí không giống nhau bột run run đấu đồng dạng đặc sắc đang chơi thời điểm có loại giống như là đang nhìn điện ảnh như thế tựa như rất nhiều châu âu thời trung cổ trong phim ảnh kỵ sĩ quyết đấu như thế song phương riêng phần mình quơ đại kiếm lẫn nhau tiến lên thăm dò đại kiếm kịch liệt đụng nhau song phương đều đang cố gắng điệu thanh địch nhân đại kiếm đánh qua một bên tại nhất phương lộ ra sơ hở về sau khác nhất phương đại kiếm thì là hội chém vào hắn trên khải giáp đối nó tạo thành tổn thương như thế chiến đấu thời gian rất lâu về sau thắng bại mới hội cuối cùng phân ra đến bởi vì song phương đều mặc lấy trọng giáp mà tại hiệu quả thực tế bên trong đại kiếm chặt tới đối phương trên thân chỉ cần không phải chém chúng trí mạng bộ vị đều rất khó tạo thành một kích trí mạng hiệu quả đồng thời bởi vì kỵ sĩ vinh quang thiên hướng về hiện thực thiết lập cho nên người chơi lực lượng là có hạn chỉ có thể giơ lên trong hiện thực tồn tại qua đại kiếm hai tay đại kiếm trọng lượng là nhận nghiêm ngặt hạn chế dù cho chém vào đối phương trên thân tại đối phương người k h o á t trọng giáp tình hương dưới tổn thương vậy phi thường có hạn loại này chiến đấu hệ thống lúc mới bắt đầu đợi cho người chơi cảm giác rất không tệ bởi vì đầy đủ đơn giản đầy đủ thô bạo tại đối phó tạp binh thời điểm trò chơi độ khó phi thường thấp bởi vì cái này chút tạp binh đại bộ phận điểm mặc giáp nhẹ mà nhân vật chính mặc lấy trọng giáp vung vẩy đại kiếm hoàn toàn liền là chém dưa thái rau mà tại cùng bột trong quyết đấu người chơi vậy trên cơ bản là lấy liều đao làm chủ chỉ cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn có thể đạt tới nhất định s ở chẩn l i ề n có thể tại đối bính bên trong chiến thắng cũng đối bột tạo thành tổn thương rất nhiều tay tàn đảng tại vào tay kỵ sĩ vinh quang về sau đều thích vô cùng trò chơi này bởi vì cùng đặc xảo ô khác biệt bọn họ ở trong game trên cơ bản rất ít bị ngược đồng thời một chút người chơi vậy bắt đầu ở đặc xảo ô chính thức diễn đàn bên trên phát biểu ý kiến thiếp hy vọng trần mạch có thể nhằm vào đa x o ồ, độ khó làm ra một chút cải tiến ta vẫn muốn nói đa x o ồ, làm thật là quá khó khăn mặc dù đây là một cái làm trái người mà sinh trò chơi nhưng là chí ít hẳn là có cái độ khó tuyển hạng a cũng không phải là tất cả mọi người đều là thụ ngược đãi q u â n a ta cũng cảm thấy hiện tại kỵ sĩ vinh quang tình thế rất tốt kỳ thật trò chơi này tại vật lý động cơ bên trên cũng không có so đa x o ồ, muốn tốt nhưng là nó chiến đấu càng thêm đơn giản a để rất nhiều tay tàn đảng cũng có thể lên tay đây không phải thật tốt sao ta cảm thấy trần mạch có phải hay không quá tự phụ liền cảm thấy mình làm độ khó cao cách chơi rất tốt sao tiếp địa khí trò chơi mới là tốt nhất trò chơi a ta cảm thấy còn có một cái điểm mấu chốt liền là song phương đều là muốn biểu hiện ra vật lý động cơ nhưng là kỵ sĩ vinh quang h i ệ n nhiên làm càng tốt hơn ngươi nhìn đại kiếm tại chặt tới bố giáp giáp r a tỏa giáp địch nhân trên thân lúc có khác biệt hiệu quả thậm chí có thể làm ra chém đầu c h ả y máu tương đương quả mà hai cái kỵ sĩ quyết đấu thời điểm thông qua lưới kiếm va chạm cùng chặt tới bản giáp khe hở chỗ các loại đặc thù kỹ xảo cũng có thể thể hiện ra vật lý động cơ chỗ cường đại n g ư ờ i nói cái này chút đặc xảo ồ vậy đều có chắc khác biệt địch nhân có khác biệt hiệu quả có thể chém đầu có thể ném bay tay chân cũng có thể liều đao có đúng không cái này ta còn thực sự không có chú ý tới bởi vì vào xem lấy lăn lộn trên mặt đất không có chơi bao lâu ta liền gỡ năm trò chơi trên a liền nhớ thái, là bột, lên liền cái kiệu kiệu phi biến thái, biệt Ngươi nói kiệu nhớ thường đánh tốn ngươi còn muốn thành kỹ kêu đặc sức. cho chân. đạt đạt đó đi bột, bột tay Lực ự c chặn tiếp t ngang ném lăn à. r inter xuất hiện một nhóm càng ưa thích kỵ sĩ vinh quang người chơi điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với đ ạ t xạ ồ, độ khó càng thêm bất mãn bất quá cái này bên trong có rất nhiều người chỉ là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi bọn họ tại đặc xà ô bên trong bị ngược tương đối khó qua cho nên muốn nhờ vào đó để trần mạch điều độ khó t h ấ p t h a n h đặc xà ô đổi thành một cái cắt cỏ trò chơi kỳ thật từ vật lý động cơ nhìn lại cái này hai trò chơi làm không sai biệt lắm kỵ sĩ vinh quang làm đến đặc xà ô vậy cũng có thể làm đến bao quát tình huống đặc biệt chạm xuống thủ đối đao lương ám sát các loại chỉ là bởi vì kỵ sĩ vinh quang độ khó thấp hơn với lại càng thêm gần sát chân thực chiến đấu cho nên biểu hiện bắt đầu càng thêm rõ ràng mà thôi chương 550, t r ầ n mạch đại lao mau giết video cực kỳ nhiều người chơi biểu thị đặc xảo ồ trò chơi này không phải cũng là vì biểu hiện ra bản cổ hệ thống hiệu quả đặc biệt sao nhưng là chúng ta ở trong game căn bản không nhìn thấy quá bao nhiêu như bức chỗ a một mực tại bị quánh ngược căn bản không có thời gian cảm thụ a cực kỳ nhiều người chơi nghĩ tới nghĩ lui là không phải là bởi vì chúng ta chơi phương pháp không đúng một chút người chơi động lên l ệ n h ra đầu góc trên ấ y b ù i nhao n h a u trần mạch hy vọng hắn có thể tới thử chơi một chút đặc xà o ồ, cho mọi người phơi bày một ít trò chơi này cao cấp cách chơi đồng thời cũng là vì chắn một cái những hắc tử kiêm miệng để bọn họ nhìn thấy đặc xà o ồ, bên trong vật lý động cơ là n h ư u bức dường nào trải qua trước đó áo lát sự kiện về sau rất nhiều người đều phi thường rõ ràng trần mạch là không thể nào sẽ bị mình trò chơi cho hố để hắn chơi hát hồn nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành cắt cỏ nhưng là rất nhiều người liền là cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút thanh hát hồn chơi thành cắt cỏ trò chơi đến cùng là một loại gì tình huống mặc dù cũng có một chút đã thông qua n một tuần mắt kỹ xảo thuần thục người chơi có thể đánh ra một chút tương đối đặc sắc thao tác nhưng khoảng cách chân chính thanh đặc xảo ồ chơi thành một cái cắt cỏ trò chơi còn kém xa l ắ c cho nên cái này chút các người chơi nghĩ tới nghĩ lui gửi hy vọng ở trần mạch hẳn là một cái không sai ý nghĩ không lâu về sau t r ầ n mạch phát một đầu huế bù huế bù nội dung rất đơn giản liền là văn tự tin tức thêm một đoạn video nhỏ rất nhiều người hy vọng ta có thể dương hiện một cái trò chơi này chỗ đặc thù vậy liền cho mọi người biểu thị một đoạn ngắn mà á bất quá đặc x à o ồ, là một cái nội hàm phi thường phong phú trò chơi ta không hy vọng quá sớm kịch tiết lộ cho mọi người tạo thành làm phức tạp hy vọng mọi người có thể tự hành nghiên cứu trò chơi này thâm ảo chỗ dạng này trò chơi, chơi mới hội càng có ý tứ liên quan tới ta tiếp xuống đoạn video này là đạt xạ ô không giới hạn độ khó mau g i ế t video cảm thấy hứng thú những cao thủ có thể thử một chút cái khác bột mau g i ế t mặt khác đoạn video này cũng là vì phơi bày một ít bản cổ động cơ chỗ tinh diệu mọi người có thể hào hào nghiên cứu đầu này h ấy bù phát ra tới về sau lập tức đưa tới các người chơi điền cột u phát trong đoạn thời gian này đạt xạ ô đã đã sáng tạo ra phi thường nhiệt độ cao độ trò chơi này bản thân có mạnh phi thường chủ đề tính sớm liền đã quét sạch toàn bộ dẫn chương trình vòng với lại chịu khổ vậy đã trở thành hiện tại điểm nóng từ ngữ thứ nhất kỳ thật rất nhiều người đều đang mong đợi trần mạch lúc nào có thể mình tự mình chơi một chút hoặc là hướng các người chơi biểu hiện ra trò chơi này một chút cao cấp cách chơi cho nên cái này cái video vừa ra tới rất nhiều người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đã tại phát t r ầ n mạch tự mình chơi đặc xạ ô、oh, video rốt cục có thể nhìn thấy chân chính đại l a o là thế nào chơi trò chơi này không phải trực tiếp khá là đáng tiếc ca với lại video này giống như rất ngắn phía trên này viết là bột mau giết làm sao mau giết rất nhiều người đều rất n g h i hoặc hiện tại mọi người đều ở vào tìm tòi giai đoạn đối với chiến thắng bột trên cơ bản cũng đều là khai thác ổn thỏa đấu pháp bởi vì trò chơi này bên trong người chơi thực sự rất dễ dàng chết chỉ cần sơ ý một chút bị bột chúng liền một bộ về sau trên cơ bản liền là hp trực tiếp thấy đáy thậm chí có khả năng bị trực tiếp mang đi đại bộ phận điểm người chơi còn đều lấy sợ làm chủ Căn bản không nghĩ tới muốn tới đây i khiêu chiến mau giết loại này cách chơi.、Các、người chơi mang theo phi cách theo mau Các này mang thường mò tò tầm đoạn là đạt xạ ồ, bên trong thiên hướng về trung hậu kỳ một cái bột hắn không phải tuổi vương nhưng là hắn thực lực lại so rất nhiều tuổi vương đô muốn mạnh hơn thậm chí có người cho là hắn là đạt xạ ồ, bên trong khó khăn nhất đánh một cái bột tại nội dung cốt truyện bên trong vô danh vương giả kỳ thật cũng là một cái phi thường có lai lịch nhân vật tại tổng hợp một đời cùng tam đại nội dung cốt truyện về sau trần mạch k i ế p t r ư ớ c đại bộ phận điểm người chơi suy đoán hắn liền là đã từng huy hoàng vô cùng mặt trời vương cắt tấm mặt trời trường tử bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bị khu chủ, cùng long làm bạn vô danh vương giả tại một giai đoạn cưới một cái to lớn giống chim như thế phi long người chơi nhất định phải đánh bại hắn dưới hông cự long về sau mới có thể cùng vô danh vương giả chính diện đối quyết bởi vì cái này độ khó thực sự quá cao cho nên rất nhiều người tại một tuần mắt thời điểm dứt khoát ngày qua trực tiếp đi đánh cái khác tuổi vương thông quan thông quan về sau lại đến trở lại quay đầu lại đánh vô danh vương giả tại trần mạch kiếp trước mặc dù rất nhiều người nhằm vào một tuần mắt vô danh vương giả có một ít tương đối hèn mọn đấu pháp nói thí dụ như đại thuẫn thêm nọ vô hạn mài nhưng cái này dù sao đều là đầu cơ trục lợi phương pháp cái này bột muốn chính diện nói chuyện vẫn là vô cùng khó đánh các người chơi xem xét cái này bột liền kích động bởi vì vô danh vương giả tại bột bên trong tính là phi thường xuất khí với lại thực lực vậy mạnh mẽ phi thường rất nhiều người đều hy vọng trần mạch có thể đẩy ra một cái hoàn toàn khác biệt đánh bại vô danh vương giả video công lược video để cái kia chút tại một tuần mắt kẹt tại vô danh vương giả nơi này các người chơi cũng có thể nhiều một ít tham khảo nhưng là tại xem xét nhân vật tin tức cặn kẽ rất nhiều người đều kinh hãi ta dựa vào trần mạch làm sao bột vừa đánh cũng chỉ thừa một tiêm máu video là lấy ngôi thứ ba thị giác thu hình lại tới thả tất cả mọi người đều có thể rõ ràng xem đến trần mạch nhân vật hình tượng đây là trong hệ thống tự mang thu hình lại màn ảnh sở dĩ áp dụng ngôi thứ ba thị giác có thể là bởi vì trần mạch cân nhắc đến ngôi thứ nhất thị giác dưới người chơi không cách nào chuẩn xác địa phán đoán hắn đến cùng làm xảy ra điều gì động tác cho nên mới đổi thành ngôi thứ ba thị giác thông qua giao diện ui cực kỳ nhiều người chơi đều rõ ràng xem đến trần mạch nhân vật hắn thanh máu vậy mà chỉ còn xuống một chút xíu h gê, cái này cũng mang ý nghĩa mặc kệ hắn nhân vật thuộc tính như thế nào chỉ cần bị bột sờ một chút khẳng định liền là lập tức chó mang trong tấm hình chân mạch nhân vật cầm trong tay một thanh đại kiếm hai tay đạo cụ bên trong có long thể thạch pháp thuật là nội tại tiềm lực ảnh chân d u n g đồ án phía dưới còn có mấy cái bờ uff chỉ bất qua cực kỳ nhiều người chơi lần đầu tiên nhìn không ra mấy cái này bờ uff đều là cái gì thêm video ngay từ đầu vô danh vương giả ngồi cười phi long hướng về trần mạch bay thẳng lại đây nhưng là trần mạch vậy mà căn bản không có tránh né dự định ngược lại là cơ đại kiếm sớm tụ lực chiếu vào phi long đầu vào đầu một b ổ tại lực lượng cường đại phía dưới con này to lớn phi long vậy mà trực tiếp ngã ở trần mạch bên cạnh nó đầu trùng hợp rơi vào trần mạch bên tay trái mà trần mạch trực tiếp lại lần nữa cơ đại kiếm hai tay tụ lực một kiếm hung hăng nện đang phi long trên đầu tất cả mọi người đều có thể thấy rõ một kiếm này thật sâu địa chém vào phi long xương đầu mang theo đại bồng huyết hoa hiện nhiên tại bàn của hệ thống vật lý động cơ bên trong phi long xương đầu là phi thường cưng rắn thậm chí loại này tụ lực đại kiếm cũng vô pháp trực tiếp đem phi long chém đầu nhưng dù vậy một kiếm này h i ệ n nhiên cũng đối phi long đầu tạo thành khó mà vãn hồi trí mạng thương hại càng thêm làm cho người c h ấ n kinh là phi long thanh máu vậy mà trong nháy mắt thanh không kiếm thứ nhất trực tiếp chém đứt phi long gần một nửa hp kiếm thứ hai chém đầu hiệu quả càng là trực tiếp đem phi long còn lại hp thanh không hai đao chém giết chương năm trăm năm mươi mốt lão sư h o ặ c không biết ta cực kỳ nhiều người chơi đều kinh ngạc phàm là đánh qua vô danh vương giả đều biết cái này phi long hp phi thường dày cho dù là công kích đầu lời nói ít nhất phải mấy luân phiên công kích mới có thể đem bột đánh vào giai đoạn thứ hai nhưng là trần mạch vậy mà chỉ dựa vào một thanh đại kiếm hai tay trực tiếp hai đao liền đánh ra giai đoạn hai thời gian thậm chí chỉ có ngắn như vậy ngắn vài giây đồng hồ bất quá càng làm cho người ta chấn kinh còn ở phía sau khi tiến vào giai đoạn hai về sau vô danh vương giả sẽ đích thân hạ chàng cùng người chơi chiến đấu bởi vì vô danh vương giả là mặt trời vương cách ôn trường tử cho nên vậy có nắm giữ lấy lôi điện lực lượng hán trường thương có thể dẫn hạ trên trời lôi điện đem người chơi bổ đến đau đến không muốn sống cực kỳ nhiều người chơi đang đối kháng với vô danh vương giả thời điểm đều hội cố ý thay đổi mình một bộ lôi kháng cao nhất quần áo còn hội giơ lên săn long đại thuẫn chính là vì phòng ngừa bột lôi thuộc tính tổn thương trực tiếp thanh mình cho dây nhưng nhìn trần mạch hiện tại hp đừng nói là phổ thông lôi thuộc tính tổn thương vô danh vương giả tùy tiện sờ hắn một cái liền trực tiếp chết tại cái này hp trước mặt mặc thứ gì đều không có ý nghĩa thậm chí còn không bằng như thế phụ trọng nhẹ một chút thân hình còn có thể càng thêm linh hoạt rất nhiều người đều âm thầm lo lắng bất quá mọi người cũng đều biết cái này cũng không phải trực tiếp đã trần mạch đã thanh vi do e đều phát ra tới khẳng định không khả năng sẽ có lật xe phong hiểm chỉ bất quá bọn họ đều phi thường hoài nghi t rất ầ đầu. n như nào trạng danh vương giả giai đoạn 2 đầu. Video tiếp tục, trong cao lên lôi thương vô danh vương giả hướng về trần hùng mạch mới một máu mau mạch tại có tục, cao vọc thế thể thái khí thế hùng hổ dưới tiêu giết tiếp tay Video tới. giả giai lôi giả r dơ địa vô vô về nhiều người đều đã từng nếm qua một chiêu này thua thiệt nói như vậy tại bột phát động công kích thời điểm trên cơ bản là ở vào bá thể trạng thái người chơi công kích không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn tạo thành bị choáng cho nên cực kỳ nhiều người chơi lựa chọn là liên tục lăn lộn tranh né chờ hắn một bộ kỹ năng toàn đều đánh xong về sau lại chọn trên máy đi chuyển vợ nhưng là trần mạch căn bản không có bất kỳ cái gì né tránh dự định vũ khí trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã đổi thành kẻ lưu vong đại đao lại là chính đối bột trực tiếp nên đón tiếp lấy sau đó cơ đại đao cùng bột đối chặt các người chơi đều kinh ngạc đây không phải muốn chết sao chơi qua đặc xảo ô người chơi đều biết đối chặt chỉ có tại bột hp chỉ còn một hai đao thời điểm mới có ý nghĩa bởi vì bột cùng người chơi hp lực công kích căn bản vốn không tại cùng một cái cấp bậc bột hiện tại vẫn là đầy máu trần mạch cũng chỉ thừa một cái tí máu dạng này đối chặt kết quả cuối cùng khẳng định là trần mạch trực tiếp bị dây a nhưng là video bên trên chuyện phát sinh lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến hoặc là có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung trần mạch hướng về phía trước bước nhanh chạy tới tại vô danh vương giả lôi điện trường thường ám sát lại đây trước tiên hướng về phía trước l a n l ộ t tránh qua tránh né một cách này nơi này coi như bình thường nhưng là vô danh vương giả t r ư ờ n g thương công kích là liên tiếp công kích hội liên thứ rất nhiều dưới mà phía sau trần mạch lại là căn bản không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì lan lộn ngược lại cơ kẻ lưu vong đại đao cùng vô danh vương giả đối chặt một đao hai đao ba đao trần mạch cùng bột tần suất công kích l à thương nhất trí mỗi lần trần mạch đều là t r ư ớ c chém vào bột trên thân sau đó bột trưởng thương mới ám sát lại đây dưới loại tình huống này bột là không thể nào xảy ra bị choáng nhưng là trần mạch đại đao tổn thương phi thường có thể nhìn mỗi một đao đều chém đứt bột cơ h ổ một bốn h e mà tại thứ tư đao thời điểm tại vô danh vương giả trường thương còn không có đâm ra trước khi đến trần mạch kẻ lưu vong đại đao đã t r ư ớ c chặt tới hắn trên thân trực tiếp đem hắn thanh máu thanh không thanh vô số đ c xào ồ, người chơi ngược đến chết đi sống lại vô danh vương giả cứ như vậy chán nản ngược lại xuống các người chơi đều kinh hãi tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ bên trong chuyện phát sinh bọn họ đều không có thấy rõ ràng chỉ có thể xoay đầu lại lại nhìn thứ hai trải rộng thứ ba trải rộng thậm chí thứ tư trải rộng vô danh vương giả tăng thêm long ở bên trong kỳ thật trần mạch vậy hết thể chỉ chặt sáu đao mà thôi phi long hai đao vô danh vương giả bốn đao với lại nhất làm cho người kinh ngạc còn không phải trần mạch phá trần tổn thương mà là hắn đến cùng vì cái gì không chết vô danh c h i vương thương thứ nhất là bị trần mạch dùng lăn lộn tranh qua tranh né nhưng là đằng sau ba phát trần mạch đều là đứng tại vô danh vương giả chính đối diện a tất cả mọi người đều biết tại đa xa ô bên trong quái vật chính diện là nguy hiểm nhất vị trí bởi vì quái vật rất nhiều kỹ năng đều có thể đánh gãy người chơi chuyển vận t r ầ n mạch vậy mà tại chính diện cùng bột đối chặt với lại vậy mà toàn bộ hành trình không có, có nhận đến bất cứ thương tuần gì đoạn video này lập tức ở đa xa ô người chơi vòng tròn bên trong nhấc lên hiên nhiên thậm chí lan tràn đến trên inter rất nhiều không chơi đa xa ô người chơi vậy toàn đều cảm thấy hứng thú điểm tiến đến nhìn những người này mặc dù không chơi nhưng lại rất rõ ràng đ ặ c sản ồ, độ khó bọn họ đã xem quen rồi dẫn chương trình ở trong game không ngừng địa thụ ngược đãi lúc này vậy mà nhìn thấy có loại này mau g i ế t video cho nên mặc kệ hiểu hoặc là không hiểu toàn đều đang nhiệt liệt thảo luận ta thiên đâu toàn bộ bột hết thẻ sáu đao xong việc video toàn bộ hành trình bất quá hai mươi giây đây rốt cuộc là làm sao làm được ngoa t a o ta bắt đầu coi là trần mạch nói mau g i ế t là tại trong vòng một phút đánh bại buốt kết quả vậy mà chỉ dùng 20 giây a với lại cái này bên trong còn có c h u y ể n giai đoạn cùng bột chạy trốn thời gian t r â n mạch bật hắc dây người dập thêm khóa mau treo trên lầu ngươi đang nằm mơ sao t r â n mạch mình phát ra video làm sao có thể công nhiên bật hắc hắn nói để cho chúng ta nghiên cứu cái này bên trong môn đạo khẳng định đã nói lên đây là bình thường thao tác có thể hoàn thành a cái này không phải là dựa vào trang bị nghiền ép cho đánh ra đi loại này tổn thương chưa từng nghe thơi a coi nói cách khác hắn hẳn là thanh tài nguyên lợi dụng đến phi thường cực hạn hiệu quả mới đánh ra loại hiệu quả này dứt bỏ trang bị không nói ngươi liền nói một chút hắn cái kia ba đao là thế nào chém ra tới vì cái gì bột không có đánh ra tổn thương a cái này ngắn ngủi hai mươi giây video đưa tới các người chơi điên cuồng n h ậ n nghị lúc đầu rất nhiều người còn nói thông qua cái video này học tập một cái đánh vô danh vương giả biện pháp kết quả xem hết về sau biểu thị cái này học cái dăm a lao sư căn bản học không biết a rất nhiều đ ặ c xào ô trung thực người chơi bắt đầu phân tích video này bên trong lần chứa nguyên lý đều đang nghiên cứu trần mạch đến cùng là dùng cái gì đặc thù trang bị cực kỳ hiển nhiên trần mạch khẳng định mang theo đỏ nước mắt chiếc nhẫn cái này chiếc nhẫn hiệu quả là khi người chơi hp rất thấp thời điểm tạo thành tổn thương sẽ có tăng lên cho nên trần mạch là cố ý thanh hp hàng đến rất thấp về sau mới đi đánh buốt chính là vì có thể lợi dụng được cái này chiếc nhẫn hiệu quả tăng lên mình tổn thương ngoài ra trần mạch hẳn là cũng dùng một chút cái khác tăng cường tổn thương thủ đoạn bao quát một chút đặc thù vũ khí chiến kỹ long thể thạch nội tại t i ề m lực cùng một chút tính nhắm vào phụ ma các loại chương năm trăm năm mươi hai nguyên lai trần mạch không có gạt người a tại nhiều như vậy phức tạp tăng thương hiệu quả điệp ra về sau trần mạch lực công kích đã tăng lên tới một cái phi thường độ cao độ lại thêm kẻ lưu vong đại đao bản thân kết xù bảng tổn thương đánh ra chém đầu hiệu quả rất nhiều cao thủ tại tính toán về sau cảm thấy đánh ra dạng này hiệu quả vậy không phải là không được bất quá vẫn là câu nói kia nhìn đẹp trai nhưng là không học được bởi vì dạng này mau giết phải vô cùng tinh diệu thao tác chỉ cần một sai lầm liền có thể bị trực tiếp miếu sát với lại càng làm cho mọi người khó hiểu là c h â n mạch đến cùng là như thế nào làm đến có thể tại bột chính diện liền chặt bún đao nhưng không có bị bột s ở đến một cái rốt cục có một cái người chơi đang nhìn rất nhiều trải rộng video về sau lại tự mình dùng kẻ lưu vong đại đao thí nghiệm vô số lần cuối cùng được có kết luận c h â n mạch không có khóa máu hắn đứng ở chính diện sở d i không có bị vô danh vương giả trường mau đánh trúng là bởi vì trần mạch tại vùng chặt thời điểm vừa lúc hạ thấp thân vị cho nên trường mâu từ hắn trên thân thể phương vẽ đi qua không có đâm đến hắn đang nghe cái kết luận này về sau tất cả an dưa quần chúng đều sợ ngây người dạng này cũng được hơn nữa còn không chỉ có như thế vị kia nghiên cứu ra bí quyết này người chơi biểu thị cái này bên trong còn ẩn giấu đi càng nhiều môn đạo hắn khi nhìn đến cái video này về sau vậy bắt chước làm theo sử dụng kẻ lưu vong đại đao đi khiêu chiến một tuần mắt vô danh bốt liền làm muốn phục hiện điểm này nhưng lại một mực đều tại thất bại mỗi lần đều sẽ bị bột đánh trúng lại về sau hắn thanh vi đ e ô hạ năm xuống tới một tấm một tấm địa xem xét cuối cùng rốt cục cha nhìn ra cái này đấu pháp hai cái yếu điểm tại đa xào ô bên trong vung vẩy vũ khí hạng nặng thời điểm người chơi sẽ thả túi người vị mà vô danh loại này vóc dáng tương đối cao bột nguyên bản công kích phương vị là người chơi nửa người trên nghiêng đầu bộ vị đưa cho nên người chơi vừa lúc tại bột công kích lại đây thời điểm hạ thấp thân vị liền có thể tránh khai bột công kích nhưng là sở dĩ vị bạn học này không có cách nào hoàn mỹ phục hiện cũng là bởi vì kẻ lưu vong đại đao đang tiến hành tụ lực lúc công kích thời điểm mặc dù có thể hạ thấp thân vị nhưng kẻ lưu vong đại đao tụ lực lúc công kích ở giữa cũng không thể cùng bột tần suất công kích hoàn mỹ đồng bộ nói cách khác nếu như hoàn toàn tụ lực lời nói bột trường thương vẫn là sẽ đánh đến người chơi mà trần mạch sở dĩ có thể làm ra dạng này thao tác cũng là bởi vì hắn dùng không hoàn chỉnh tụ lực phương thức dạng này liền cùng bột trường thương tần suất công kích hoàn mỹ đồng bộ Lan lột, lực, lực, lực, lực. hai hai hoàn chỉnh đoạn thứ hai tụ lực, không hoàn chỉnh đoạn thứ nhất tụ lực, hoàn chỉnh đoạn thứ hai tụ lực, hoàn chỉnh đoạn thứ nhất tụ lực. Tại dạng này bốn thứ tụ thứ tụ thứ tụ thứ tụ đao Tại với ề liền sau, sau vừa địa cao đao người động cùng động công hoàn đồng thành công tránh bốn lần công kích, sau đó lấy mình cao tổn thương bốn chơi tác lúc tác kích kích, thúc thoát đó bột bộ, bột bột. vậy v lấy kết mỹ lại bởi vì người chơi tinh lực giá trị không đủ trần mạch hẳn là vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù tỉ như xuyên qua thêm tinh lực trang bị nhưng bất kể nói thế nào ở tên này nhiệt tâm người chơi thử đi thử lại nghiệm phía dưới đã chứng minh trần mạch làm ra ra thao tác đúng là có thể phục hiện cũng là máy chơi game chế chỗ hoàn toàn cho phép phương pháp trước đó còn có rất nhiều người nghi vấn đặc xà ô cũng không có rất tốt điệu biểu hiện ra bản cổ hệ thống chỗ c ư ờ n g đại nhưng là tại nhìn thấy đoạn này video về sau những âm thanh này đều biến mất xác thực không phải đặc xà ô không có biểu hiện ra mà là bởi vì cái này chút người chơi quá t ú i bắp căn bản cũng không có đánh tới loại tình trạng này mà tại vơ giơ trong trò chơi cho dù là dựa vào trí tuệ nhân tạo chế tạo ra phi thường gần sát hiện thực vật lý động cơ nhưng các người chơi vẫn như cũ không cách nào ở trong game tùy tâm s ử d ụ n g tiến hành động tác xét đến cùng hay là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân trước mắt kỹ thuật chỉ ủng hộ người chơi lấy ý biết tiến hành một chút tương đối cơ sở động tác tuyên bố một chút tương đối đơn giản phương hướng chỉ lệnh không thể hoàn toàn thỏa mãn người chơi một chút nhu cầu tỉ như túi đầu xoay người đồng thời còn hướng bột phát động công kích dạng này thao tác trên cơ bản đều là làm không được kỵ sĩ vinh quang cũng là như thế tuy nói trò chơi này là tại mô phỏng chân thực kỵ sĩ chiến đấu nhưng là các người chơi vẫn là chỉ có thể làm trong trò chơi chỗ cho phép một chút thao tác nói thí dụ như phía bên trái hoặc phía bên phải huy kiếm bước nhanh hướng bên di động các loại mà trần mạch chỗ biểu hiện ra thì là đối với vật lý hệ thống một loại khác ứng dụng một mặt là thông qua đặc thù vũ khí chiến kỹ có thể cho nhân vật làm ra đặc biệt động tác tại làm ra những động tác này thời điểm thậm chí có thể tránh né khai bột đòn công kích bình thường khác một phương diện thì là tại đập nện loại cực lớn mục tiêu lúc chỗ sinh ra vật lý hiệu quả tại trong video trần mạch thông qua một thanh khổng lồ hai tay kiếm chính diện trực tiếp đoạn ngừng long xa tại bàn cổ động cơ tác dụng phía dưới các người chơi đều có thể rõ ràng xem đến cự long ở chính diện đụng phải trần mạch tụ lực về sau đại kiếm mà lần này công kích thậm chí để trần mạch nhân vật không tự chủ được lui về phía sau một khoảng cách nhưng cùng lúc đó trên đại kiếm chỗ kèm theo lực lượng khổng lồ cũng cho phi long tạo thành rất mạnh tổn thương phi long nửa bộ sau phân thân thân thể như cũ duy trì bay về phía trước trạng thái nhưng bởi vì nó đầu đâm vào trần mạch trên đại kiếm cho nên nó thân thể chỉ có thể thống khổ địa c u ộ n thành một đoàn sau đó ngã xuống lăn ở một bên lâm vào tạm thời trạng thái hôn mê mà trần mạch lại đuổi theo một kiếm hung hăng địa chặt đang phi long đầu đám người thậm chí có thể từ trên tấm hình nhìn ra đại kiếm chém vào phi long xương đầu cảm giác có thể nói ban của hệ thống vật lý động cơ đặc tính tại trận này bột chiến bên trong thể hiện đến vô cùng nhòm nhuyễn mà loại này biểu hiện lực là kỵ sĩ vinh quang loại này gần sát tại hiện thực trò chơi chỗ không cách nào so sánh kỵ sĩ vinh quang mặc dù phi thường chân thực nhưng nó chỗ biểu hiện giờ là kỵ sĩ cùng kỵ sĩ ở giữa chiến đấu nhân loại cùng nhân loại lực lượng t r ê n l ệ n h cũng không sẽ rất lớn không hội xuất hiện loại lực lượng kia hoàn toàn nghiền ép tình huống nhưng là trần mạch chỗ biểu diễn ra chiến đấu là người cùng l o n g chi ở giữa chiến đấu là người cùng thần ở giữa chiến đấu cho nên toàn bộ hình tượng càng thêm giàu có lực trúng kích với lại cái video này còn có một cái tác dụng liền là để hướng mọi người phô bày tại đặc xà o ô bên trong vô hạn khả năng rất nhiều người đều coi là đặc xà o ô liền là một cái quái ngược người chơi cho chơi người chơi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí địa tránh né bột mỗi một lần công kích sau đó chậm rãi điệu thanh bột cho mái chết nhưng là đang nhìn qua trần mạch mau giết video về sau rất nhiều người đều hiểu đặc xà o ô bên trong người chơi sức chiến đấu hạn là phi thường cao nếu như có thể làm đến vẹn vẹn sáu đao liền miếu sát vô danh vương giả như vậy cái khắc bột chẳng lẽ có thể càng nhanh tại rõ ràng điểm này về sau cực kỳ nhiều người chơi đột nhiên buộc phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình nhất là cái kia chút đặc xà ồ, cho cốt người chơi cái này cái video này đối bọn họ tới nói không khác một tể cường tâm trí âm h i ệ n nhiên các người chơi đối với đặc xà ồ, tìm tòi vẫn là quá ít trò chơi này còn có vô số nội hàm chờ lấy các người chơi đi đ à o móc mà vẹn vẹn chiến đấu hệ thống phương diện vậy còn đều ẩn chứa vô hạn khả năng trò chơi này xác thực có thể chơi thành một cái cắt cỏ trò chơi chân mạch không có gạt người a chương 553, đặc xảo ô cao bình điểm kỵ sĩ vinh quang thượng tuyến về sau vậy có càng ngày càng nhiều người chơi t h a n h trò chơi này cùng đặc xảo ô lấy ra tương đối tại lúc mới bắt đầu đợi kỵ sĩ vinh quang các hạng số liệu rất không tệ vô luận là lượng tiêu thụ vẫn là người chơi phản hồi đều được xưng tụng là một cái rất không tệ tác phẩm rất nhiều người đều tại cảm khái nếu như đạt xào ô có thể thanh độ khó điều thấp một ít lời hẳn là hoàn toàn có thể cùng kỵ sĩ vinh quang địa vị ngang nhau nhưng bây giờ bởi vì độ khó vấn đề rất nhiều người đối với đạt xào ô đều là trùn bước tại trên inter mặc dù đạt xào ô nhiệt độ vậy rất cao nhưng mọi người luôn cảm thấy giống như cùng kỵ sĩ vinh quang còn phải kém một chút rất nhiều người đều tại nhao nhao t i ế t hận trần mạch làm gì muốn làm cao như vậy độ khó đâu rõ ràng có cương chính mặt thực lực vẫn sống sống muốn thanh mình cho đùa chơi chết nhưng là tại kỵ sĩ vinh quang sau khi lên mạng trong một tuần loại này hướng gió lại dần dần phát sinh đảo ngược đầu tiên là kỵ sĩ vinh quang bình tách ra bắt đầu chậm chạp ngã xuống từ vừa mới bắt đầu tám phân tả hữu chậm rãi ngã xuống đến bảy năm điểm càng ngày càng nhiều trò chơi bình chắc ra lò đối với kỵ sĩ vinh quang theo r ò c ơ chơi i nhiều người tới này, nhóm phán đoán dần dần hướng tới ly tính. cực kỳ h t ly các người chơi tại trò chơi này bên trong chỗ tiến hành trò chơi lúc trường càng ngày càng dài các người chơi vậy bắt đầu phát hiện trò chơi này một vài vấn đề vấn đề lớn nhất liền là trò chơi bản thân nội dung phi thường buồn thẻ bất luận là chiến đấu hệ thống vẫn là toàn bộ thế giới xem bối cảnh mặc dù làm vậy phi thường dụng tâm nhưng là luôn cảm giác ít một chút như vậy cảm giác thần bí cho người chơi cảm giác có điểm giống là đang nhìn phim phóng sự mà không phải đang tiến hành một trận kinh tâm động phách mạo hiểm. hành không kinh phải phách đang tiến trận động Bất quả vừa ấ nhất n lớn còn không ở nơi này, mà ở chỗ trò chơi bản thân niềm vui thú. Đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói, bọn họ đã thể nghiệm, kỵ sĩ Vinh Quang, lại thể nghiệm, đề Đối đã đặt lại với tới chỗ chơi thú. chơi họ thể thể trò cực kỳ kỵ ở ở vui mà v sĩ sao ồ.、Vừa、mới bắt đầu chơi kỵ sĩ vinh quang thời điểm cảm giác tại trò chơi này bên trong chém dưa thái giao phi thường thoải mái với lại nội dung cốt t r u y ệ n tiến lên không có chút nào lực cản nhưng là chơi thời gian dài lại rất nhanh gặp một cái phi thường mấu chốt tính vấn đề liền là tại trò chơi này bên trong không có cái gì tương đối mạnh hữu lực khiêu chiến bởi vì trò chơi máy bay chiến đấu chế vấn đề người chơi người khoác trọng giáp cầm trong tay đại kiếm tại gặp phải cùng là kỵ sĩ bật lúc kỳ thật người chơi có thể lựa chọn chiến đấu sách lược phi thường có hạn đơn giản là tăng lên mình thuộc tính cùng bột liều kiếm thông qua tẩu vị tránh né bột công kích sau đó công kích bột sơ hở tại kỵ sĩ vinh quang bên trong vì cho trung hậu kỳ bột tăng lên độ khó phờ giang dùng trị số tăng lên độ khó thiết kế rất nhiều bột đều là dơ đại thuẫn với lại công kích dục vọng phi thường thấp lại thêm siêu lượng máu cao để các người chơi bột thời gian chiến tranh ở giữa không thể làm gì địa kéo dài đến gần 20 phút đồng hồ nếu như một chút người chơi tây nguyễn sợ lấy chơi thời gian này thậm chí khả năng lại lần nữa kéo dài đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì kỵ sĩ vinh quang bản thân máy bay chiến đấu chế liền là như thế vì có thể cho người chơi mang đến một chút tính khiêu chiến kéo dài người chơi trò chơi thời gian cũng chỉ có thể thông qua loại này tăng máu lượng phương thức vì người chơi sáng tạo độ khó đồng thời bởi vì người chơi k h ô n g chế nhân vật không thể l a n lộn tạo thành phương thức chiến đấu phi thường đ ơ n nhất rất nhiều chơi đã quen đã xạ ô người chơi ở trên tay kỵ sĩ vinh quang về sau vừa mới bắt đầu cảm thấy cắt cỏ cực kỳ thoải mái nhưng là rất nhanh liền sẽ cảm thấy buồn k ẻ không thú vị cho nên kỵ sĩ vinh quang bình điểm rất nhanh liền bắt đầu chậm chạp hạ lạc cái này biểu thị các người chơi đối với nó chờ mong dần dần hướng tới lý tính mà trái lại đặc xa ô bình điểm lại là một mực duy trì tại gần chín điểm cao điểm dù cho có một ít người chơi bởi vì thụ ngược đ á y mà đánh thấp điểm bình điểm nhưng vậy vẫn như c ũ không ảnh hưởng được trò chơi này tại tuyệt đại đa số người chơi trong suy nghĩ địa vị đối với các người chơi tới nói có thể đánh giá một trò chơi tốt nhất tiêu chuẩn chính là thời gian một ít trò chơi khả năng tại vừa mới bắt đầu nhìn phi thường tốt chơi thế nhưng là một khi thời gian lâu dài không còn chút sức lực nào đến tiếp sau cách chơi cùng nông cạn nội dung trò chơi đều sẽ ảnh hưởng các người chơi đối trò chơi này đánh giá mà đổi thành bên ngoài một chút trò chơi mặc dù lúc mới bắt đầu đợi có đủ loại khuyên lui cánh cửa nhưng người chơi đang không ngừng tìm tòi bên trong thủy t r u n g đều có thể phát hiện trò chơi này mới là chỗ như vậy hai loại trò chơi thắng bại cũng liền không cần nói cũng biết trần mạch nhanh thông video mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai mươi giây nhưng lại ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong nhấc lên sóng to gió lớn đưa tới một đám người chơi đ ố i với đạt x à o ô trò chơi này nội tại đa nguyên cách chơi thăm dò các người chơi rất nhanh phát hiện trò chơi này bên trong bao hàm nội hàm xa so với mọi người lý giải phải sâu khắc được nhiều đầu tiên ở ngành chiến đấu thống phương diện các người chơi phát hiện trò chơi này chiến đấu hệ thống hạn mức cao nhất phi thường cao trong trò chơi đại bộ phận điểm vũ khí đều có nó dùng vào nơi nhằm vào một ít đặc biệt bột tuyển dụng đặc biệt vũ khí đem sẽ làm ít công to với lại Cương đ ạ i c h hệ thống còn biểu hiện chiến phương i biểu tại người với người đối chiến phương diện. Đối với ế n còn đấu c a o thủ tới chân chính h ngược nói, quái k ô n lớn, chỉ phải đi qua thời gian cùng cố gắng g gì có chỉ cố phải thời đi đại qua bên ộ phận chơi thể ngược quái. Mà cao thủ chân chính, hay là tại trong sân đấu cùng người chơi khác chiến đấu mới có thể thể hiện ra bản thân kỹ thuật cứng hãn. người ngược trong sân cùng người bản cứng điểm đều đấu đấu Đặc quái. tại mới Mà có cao có là ra sản kỹ b ồ, bên trong là có được hệ thống mà người chơi cũng có thể gia nhập rất nhiều loại khác biệt thế lực tiến hành tờ vờ tờ hoặc là tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ đơn giản tới nói người chơi có thể thông qua đạo cụ xâm lấn người chơi khác cũng có thể mạo xưng làm cảnh sát đi chợ giúp cái kia chút bị xâm lấn người chơi đương nhiên đặc xảo ồ bản thân đặc tính kỳ thật xem như một cái game họ phờ l ỉ n bởi vì nó chủ yếu niềm vui t h ú ở chỗ đối thế giới thăm dò cùng đối quan tạp cùng tiểu quái khiêu chiến nếu như các người chơi tổ đội khiêu chiến bột cùng tiểu quái lời nói như vậy trò chơi này hạch tâm niềm vui thú đem sẽ gặp phải nghiêm trọng phá hư tựa như trần mạch kiếp trước mem mới nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng thông quan một tuần mắt về sau cái kia chút lao thủ nhóm mới hội đưa hồn đưa trang bị chính là vì để mem mới có thể tại nịch cảnh trung phẩm vị trò chơi này mà không lại bởi vì những người khác trợ giúp mà tạo thành trải nghiệm rút lại cho nên chân mạch đối với hợp công năng cũng không có tiến hành quá nhiều ma đổi chỉ là dựa theo kiếp trước đơn giản như vậy địa làm ra tương ứng công năng mà không có thanh đặc s ả à ô cải tạo thành một cái cỡ lớn nhiều người tại tuyến trò chơi ý nghĩ trò chơi này tờ vờ tờ chân chính niềm vui thú là một mình cùng một mình chiến đấu rất nhiều sân thi đấu cùng nhân phát hiện tại đa xạ ồ, chiến đấu hệ thống dưới cùng người chơi khác chiến đấu xa so với cùng quái chiến đấu phải có thú nhiều đồng thời chân mạch vậy hơi cải biến một chút xứng đôi cơ chế người chơi cùng người chơi tiến hành tờ vờ tờ lúc chiến đấu song phương tổng điểm thuộc tính vũ khí cường hóa đẳng cấp các loại thuộc tính cơ sở đem sẽ bị hệ thống tự động san bằng đến cùng một đẳng cấp bảo đảm đối cục tính công bình tại trần mạch kiếp trước đặc xảo ô bên trong có một loại gọi là tường cao t u ổ i vương tồn tại cũng chính là một ít lao thủ người chơi thông qua thủ đoạn đặc thù tăng lên mình sức chiến đấu sau đó đi lộ t h â n i ữ tường cao xâm lấn vừa mới tiến hành trò chơi không bao lâu t â n thủ người chơi lấy hành hạ đến chết tân thủ làm vui bởi vì cái này chút người chơi giả dặn kinh nghiệm thuộc tính có thể so với b u ô n cho nên bị các người chơi gọi đùa vì tường cao t u ổ i vương tuy nói cái này ở kiếp trước là máy chơi game chế chỗ cho phép cách chơi nhưng theo trần mạch Điều này hiện nhiên này chương ù n người g t i ế kế t tính dự ban đầu quay đầu l cách. t năm Mạch hy vọng cho tất cả yêu quý hát hồn người chơi cung c hy hát hồn yêu vọng người tất quý trăm năm mươi bốn hồn học đa sao ồ, cứng rắn h ạ c h người chơi là phi thường đáng sợ rất nhanh càng ngày càng nhiều mau g i ế t video xuất hiện đều ạ tại i điểm mau giết video tác giả tại bước đầu tiên bộ bước phận đầu đ mau tác làm yêu cầu phục hiện trần mạch mau g i ế t vô danh vương giả hiệu quả mặc dù có rất ít người có thể thành công nhưng cái này thiện cận nhiều lần hiển nhiên trở thành mau giết các người chơi sách giáo khoa đối với người chơi mà nói một cái khác tương đối thẳng cảm nhận thụ là thế giới trò chơi xem cùng nội dung cốt truyện cái này chút các người chơi rất nhanh liền thăm dò khắp cả toàn bộ đa ặ xa ồ, mỗi một cái góc đồng thời tận khả năng địa đi đào móc mỗi một cái n ở cờ sau lưng nội dung cốt truyện mà lệnh mọi người chấn kinh là trò chơi này lại là nhiều kết cục trò chơi với lại mỗi một cái n ở tờ cờ đều có tương ứng thân thế cùng kết cục mà nhất lệnh các người chơi nói chuyện say x ư a là trò chơi này bên trong thật giả kết cục chi tranh tại bốn cái kết cục bên trong ngoại trừ đoạt lửa kết cục bên ngoài cái khác ba cái kết cục đều phi thường được hoan nghênh cái thứ nhất liền là phổ thông truyền lửa kết cục người chơi hoàn thành mình số mệnh kéo dài ban đầu chi hỏa đây cũng là đại bộ phận điểm người chơi tại một tuần mắt đánh ra tới kết cục cái thứ hai kết cục bị một chút người chơi gọi đùa vì song túc song phi kết cục người chơi cùng phòng cháy nữ phát hiện dấu ở truyền hỏa chi sau bí mật cho nên người chơi cùng phòng cháy nữ lựa chọn dập tắt h ỏ a diễm thế giới lâm vào hắc ám mà cái cuối cùng kết cục thì là hắc ám c h i vương kết cục vậy là trước kia cái kia diễn đàn hót tổ n g h i ệ p người chơi chỗ khám phá ra kết cục tại cứu vớt gia long nói ngươi hành hương người về sau hắn sẽ vì người chơi dẫn dắt ra trên thân ẩn dấu hắc ám lực lượng cuối cùng người chơi hội gom góp tám cái hắc ám c h i hoàn cũng cuối cùng thôn phệ h ỏ a diễm trở thành thế giới mới hắc ám tri vương đối với loại nào mới thật sự là kết cục các người chơi tại diễn đàn bên trên tranh đến tối bụi ủng hộ truyền lửa kết cục các người chơi biểu thị truyền lửa từ vừa mới bắt đầu liền là toàn bộ thế giới tâm nguyện với lại hỏa diễm dập tắt về sau thế giới lâm vào vĩnh hàng bóng tối khắp nơi đều là cô hồn g i ã quỷ dạng này thế giới hào không cái gì quang minh có thể nói làm sao có thể là chân chính kết cục đâu h i ệ n nhiên hẳn là đem hỏa diễm truyền xuống tiếp mà ủng hộ hắc cám tri vương kết cục các người chơi biểu thị từ đủ loại dấu hiệu đến xem các h thể u y ể n lửa là có c một người chơi vì luận chứng loại kia kết cục mới là tốt nhất kết cục bắt đầu ở trong game khai quật trần mạch lưu lại một cắt dấu vết để lại bao quát nhiệm vụ phụ tuyến phân tích địa điểm khảo chứng vật phẩm miêu tả các loại thậm chí có người chơi thanh cái này gọi đùa vì hồn học một môn liên quan tới nghiên cứu đ c xào ồ, học thuyết đ c xào ồ, thế giới quan dấu ở đại lượng đạo cụ trong miêu tả với lại thế giới như thế này xem là phi thường phá thành mảnh nhỏ cần người chơi có phi thường cường đại não bổ năng lực mới có thể não bổ thành làm một cái tương đối đáng tin cố sự với lại tại thế giới song song bên trong là không có đ c xào ồ một cho nên đối với các người chơi tới nói có chút vấn đề nhất định không có giải đáp nếu như kết hợp đặc xảo ô 1, cùng đặc xảo ô 3, nội dung cốt truyện như vậy tuyệt đại đa số người chơi sẽ cho rằng hắc cám kết cục truyền lửa kết thúc mới là trò chơi này chân chính kết cục nhưng là do ở không có đặc xảo ô 1, t r o n g chuyện xưa cho cái thế giới này các người chơi đối với cái này sinh ra n g h i hoặc đồng thời ở n g ư ờ i chơi nhóm không ngừng đào móc phía dưới bất luận là phối hợp diễn c ố sự bối cảnh vẫn là trò chơi toàn bộ thế giới xem đều trở nên đầy đặt lên các người chơi lúc này mới phát hiện đặc xảo ô Đà tại h chuyện hiện chẳng phù ô thôi. n tuần mắt toàn nội dung cốt về sau, triển hiện ra nội dung trên nước băng sơn g góc một mắt mặt một mà cốt t sau, qua là Bởi về vì ra của ở không có công tình hôn công có lược dưới, đa ạ i điểm người chơi hội bộ phận nhất định đều s i qua x ạ sảo ồ, bên trong còn có thật nhiều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thiết lập để các người chơi cảm thấy có chút không rét mà run nói thí dụ như nhân vật chính thân phận đến cùng là cái gì tại phiến đầu nói nhân vật chính là không lửa dư bụi là không thành được tuổi không chết người như vậy nhân vật chính tại phục sinh trước đó là dạng gì tồn tại đâu còn có tại đánh bại yêu vương về sau người chơi sẽ ở lộ thật thành bên trong tìm tới một cái không lửa tế tự trận cái này không lửa tế tự trận bố cục cùng truyền lửa tế tự trận như thế chỉ bất quá đây là một cái hoàn toàn đen kịt thế giới là một cái lửa tắt diệt thế giới từ đủ loại dấu hiệu đến xem đặc xảo ồ, là một cái thời không rối loạn thế giới thậm chí các người chơi muốn tìm được người chơi khác đều phải thông qua xâm lấn hoặc là triệu hoán phủ chú phương thức như vậy không lửa tế tự trận cùng anh hùng cựu đặt cùng người chơi hiện tại t r u y ề n lửa tế tự trận là dạng gì quan hệ đâu có người phát hiện tại không lửa tế tự trận đánh bại anh hùng cựu đặt về sau cũng tìm được bẻ gây xoắn ốc kiếm mà người chơi ban đầu từ t r u y ề n lửa tế tự trận truyền t ố n g đi lộ thơ dịch thành thời điểm phía sau có lây xoắn ốc kiếm mặt khác một nửa đồng thời trò chơi này danh tự là đạc xà ồ, như vậy đạc xà ồ đến cùng đại biểu cái gì có người nói đại biểu nhân tính có người nói đại biểu cho vực sâu lực lượng nhưng là vì cái gì một cái lấy truyền lửa là chủ yếu bối cảnh trò chơi lại hội lấy đặc xảo ô làm làm danh tự đâu phong cháy nữ thánh nữ ngạo kiều kỵ sĩ y h a quả tiểu thâu hy lý tư an bên trong dương thông kỵ sĩ nản trí ca các loại đặc xảo ô bên trong một hệ liệt phối hợp diễn kỳ thật đều có mình cố sự cùng kết cục chỉ bất qua những kết cục này đại bộ phận điểm đều phi thường b i thảm thậm chí người chơi lại cố gắng thế nào đều không thể vì bọn họ an bài một cái tốt hơn kết cục bởi vì trong trò chơi vốn là không tồn tại tốt kết cục tựa như thánh nữ nàng gánh vác trở thành truyền lửa nữ sứ mệnh nếu như tiếp xúc đến hắc cám điển chữ thánh đ i ể n lời nói liền hội đánh mất lý trí cuối cùng chỉ có thể bị hắc cám ăn mòn chết ở ngươi chơi trên tay nhưng nếu như nàng không có học tập đến hắc cám điển chữ thánh đ i ể n cuối cùng thật trở thành phòng cháy nữ lại lại biến thành một cái chỉ h i ệ u được cho người chơi thăng cấp máy móc tại gắn đầy phòng cháy nữ thi thể trong tòa tháp cô độc địa chờ chết mà thủ hộ nàng kỵ sĩ ghệ quả cũng sẽ ở thánh nữ ban đầu trong địa lao tự sát các người chơi tại trò chơi này bên trong khai quật ra nội dung cốt truyện càng nhiều liền càng ý thức được đây là một cái làm người tuyệt vọng trò chơi không chỉ là trò chơi độ khó trò chơi cố sự bối cảnh vậy càng là như vậy cái thế giới này quả nhiên là so đi à bắt lô còn muốn càng thêm hắc á m thế giới mà người chơi thậm chí không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì đặc biệt chiến đấu hệ thống quan tạp thiết kế củng cố sự bối cảnh để đạt xào ô trở thành một cái không giống bình thường trò chơi tại lúc mới bắt đầu đợi các người chơi cho nó dán lên nhãn hiệu là độ khó cao thu ngược đãi nhưng là theo các người chơi đối trò chơi này hiểu rõ không ngừng xâm nhập vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều người chơi đối đ ặ c xạ ồ, đại thêm tội phồng tại r trí, ư lôi giải đi đình tợ thần lộ nhà máy. ạ đ ặ c xạ ồ, cùng kỵ sĩ vinh quang hai trò chơi đem bán không lâu sau trong ngoài nước các đại chủ lưu trò chơi truyền thông đều nhao nhao tuyên bố trò chơi bình chắc để tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn là cho dù là tại âu mỹ khu vực đa xào ô vậy mà vậy lấy được thiên về một bên thành công những âu mỹ đó khu vực trò chơi xác định và đánh giá truyền thông tại thổi đa xào ô thời điểm thậm chí thổi so trong nước truyền thông còn hung ác cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi đều bồn trồn c h â n mạch đến cùng là cho bọn họ lấp bao nhiêu tiền có chút âu mỹ trò chơi truyền thông thậm chí cho đa xào ô đánh giá tiếp cận đầy điểm đánh giá nhất là ở ngành chiến đấu thống quan tạp thiết kế thế giới quan thiết kế các loại các phương diện cấp gia cực cao đánh giá thậm chí có chút truyền thông xưng ơ đặc xà ồ, là gần như không tồn tại vũ khí lạnh chiến đấu thiết kế kế tác t thậm chí thanh lôi đỉnh giải trí phụng làm đi ạ tợ lộ thần nhà máy theo số lớn trò chơi bình chắc không ngừng ra lò các người chơi kinh ngạc địa phát hiện cho dù là tại âu mỹ khu vực kỵ sĩ vinh quang cũng bị đặc xà ồ, cho hoàn toàn nghiền ép bất luận là chuyên nghiệp xác định và đánh giá người chơi đánh điểm vẫn là lượng tiêu thụ đặc xà ô vậy mà toàn diện siêu việt kỵ sĩ vinh quang hơn nữa còn tại bảy b i ể n r a không ngừng lên cao xu thế mà theo càng ngày càng nhiều chuyên nghiệp bình chắc ra lò cực kỳ nhiều người chơi vậy minh bạch đặc x o ồ, đặc biệt mị lực đến cùng nguồn gốc từ tại chỗ nào không thể không nói người chơi bình thường càng thêm chú trọng tại trong trò chơi thu hoạch vừa vạn nghiệm cùng cảm thụ mà một chút chuyên nghiệp truyền thông hội càng thêm chính xác địa phân tích một trò chơi bên trong thiết kế loại này bình chắc thường thường càng thêm chú trọng trò chơi tính nghệ thuật cùng thiết kế thủ pháp mà trò chơi các truyền thông tại phân tích đặc xà ô về sau thanh trò chơi này ưu điểm tổng kết vì ba cái phương diện điểm thứ nhất là cực đoan phong phú chiến đấu hệ thống tại đặc xà ô bên trong có loại loại phong phú vũ khí lạnh thậm chí có thật nhiều trong hiện thực căn bản là không có cách tồn tại binh khí với lại cái này chút vũ khí lạnh đều có riêng phần mình cách dùng người chơi có thể vì tốc độ cùng tính linh hoạt sử dụng truy thủ thẳng kiếm nhóm vũ khí cũng có thể vì lực sát thương sử dụng đại kiếm đại chủ y nhưng là k h á cái biệt vũ khí k h có c b ệ t t đặc í này h khí nhược bất tương luận đều dùng ứng sử sẽ gì, vũ điểm, có m cái n à cùng h nhược nhất định phải dựa vào người chơi ú t người điểm dựa d vào tốt đẹp thao tác đẹp để đền、bụ. Cái này cùng, này bụ. kỵ sĩ vinh quang tạo thành so sánh rõ ràng kỵ sĩ vinh quang mặc dù thoát thai từ trong hiện thực chiến đấu nhưng là chiến đấu thủ đoạn phi thường đơn nhất nhiều khi khảo nghiệm là người chơi lực phản ứng cùng nhân vật thuộc tính nhưng là tại đặc xảo ồ bên trong có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu n g ư điểm chơi thậm chí có thậm h t thứ hai liền là đăng phong tạo cực quan tạp thiết kế trong thế giới này chủ lưu quan tạp thiết kế vẫn là lấy trị số khu động làm chủ nói cách k h á c quái vật trở nên càng ngày càng mạnh chủ nếu là bởi vì bọn chúng thuộc tính càng ngày càng cao rất nhiều công ty game thậm chí đang suy nghĩ thông qua các loại phép tính đầu cơ trục lợi để rất nhiều quái vật ngẫu nhiên đổi mới đồng thời thông qua người chơi quan tạp tiến độ giao phó những quái vật này tương ứng thuộc tính cho người chơi tạo nên một loại ngẫu nhiên cảm giác nhưng là dưới loại hình thức này người chơi vượt qua trải nghiệm đem sẽ trở nên phi thường buồn t ẻ không thú vị chỉ cần người chơi thuộc tính có thể nghiền ép cửa này quái vật thuộc tính cái kia chính là một đường chém dưa thái r a o nếu như người chơi thuộc tính không đạt tiêu chuẩn như vậy tại lúc chiến đấu đem sẽ phi thường thống khổ dù cho kỹ thuật tốt vậy rất khó qua cửa ải nhưng là đặc s ả o、oh, ồ, lựa chọn một loại khác phương thức liền là dốc lỏng quy hoạch quan tạp mỗi một con quái vật mặc dù quái vật sẽ ở cực kỳ trong phạm vi nhỏ ngẫu nhiên soát vị trí mới nhưng là chỉnh thể phối trí là không thay đổi lại thêm quái vật khác biệt đặc tính cùng thiết kế âm n h ư hay người chơi tại khiêu chiến nào đó vừa đóng thẻ thời điểm thì tương đương với là đang mở mê là lôi ra tới một cái một cái đánh còn là thông qua đặc biệt phương thức đối quái vật tạo thành địa hình rết hoặc là mặc vào đặc biệt trang bị trực tiếp mãng đi qua khác biệt người chơi có khác biệt phương pháp nhưng cũng không nhất định mỗi loại phương pháp đều áp dụng người chơi nhất định phải lặp đi lặp lại nếm thử mới có thể nghiên cứu ra cửa này thẻ tối ưu dài đồng thời sử dụng đống lửa về sau tất cả quái vật đều hội phục sinh thiết kế mặc dù để trò chơi độ khó tăng lên rất nhiều nhưng là vậy mức độ lớn nhất bảo đảm loại này quan tạp thiết kế hoàn chỉnh tính nếu như quái vật không phục sinh lời nói như vậy người chơi chỉ cần chậm rãi địa một cái một cái m à luôn có một ngày thông s u ố t quan nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là đa sao、oh, trò chơi này tại thiết kế lúc nguyên ý đa sao、oh, hy vọng người chơi có thể rất hoàn mỹ tìm ra lời giải tại có hạn hp cùng bình máu điều kiện tiên quyết từ một cái đống lửa đến một cái khác đống lửa loại này quan tạp thiết kế mặc dù đối rất nhiều người tới nói phi thường khó khăn thậm chí có thể xương tuyệt vọng nhưng lại bảo đảm đa sao、oh, quan tạp trải nghiệm từ đầu tới cuối duy trì tại một cái siêu cao cấp không có bất kỳ cái gì chiết k h ấ u với lại đa sao、oh, sở dĩ nhận hoan nghênh cũng không phải là bởi vì nó khó mà là bởi vì nó khó có đạo lý trò chơi này ý nghĩa cũng không ở chỗ chịu khổ bản thân mà ở chỗ chịu khổ về sau mang đến cảm giác thành t ự u cái khác trò chơi đều là người chơi nhân vật thu hoạch được trưởng thành mà đặc x à o ồ, là người chơi tự thân đạt được trưởng thành người chơi tại lúc mới bắt đầu đợi đối phó một cái khô lâu đều luôn uống nguyên tố bình nhưng về sau lại có thể một đường chạy khốc đi vào bột gian phòng cũng cực hạn mau g i ế t từ mem mới đến đại lão người chơi nhân vật có lẽ cũng không có thay đổi được nhiều mạnh nhưng là người chơi bản thân lại là thật sự mạnh lên đa sao ô、oh, quan tạp thiết kế m ị lực ở chỗ nó không có tận lực làm khó dễ người chơi mà là thông qua một lần lại một lần thất bại cho người chơi dẫn đạo để người chơi nếm thử khác biệt phương pháp cuối cùng tìm tới thích hợp nhất thông quan phương thức đồng thời đa sao ô、oh, thanh thăm dò m ị lực làm được cực hạn mặc dù đó cũng không phải một cái mở ra thế giới cho chơi nhưng là đa sao ô、oh, cho phép người chơi thăm dò nhiều loại lộ tuyến khu vực khác nhau có khác biệt độ khó đa xạ ô cũng không có cưỡng chế quy định người chơi nhất định phải dựa theo nào đó đường nét tới đi nếu như một ít đại lao hoàn toàn ở đánh thăng cái thứ hai bột về sau trực tiếp giết bà già đáng chết đánh bại vũ nương về sau tiến vào lộ thất thành cái này cao cấp khu vực đồng thời tại địa đồ bên cạnh cạnh góc sừng có đại lượng ẩn tàng đạo cụ cái này chút đạo cụ phía trên lại ẩn giấu đi đa xạ ô cái kia chút không muốn người biết lịch sử thông qua cái này chút đôi câu vài lời đạo cụ miêu tả người chơi có thể não bổ ra cái này đạo cụ phía sau cố sự cùng toàn bộ đặc xảo ồ, thế giới bối cảnh điểm thứ ba liền là độc nhất vô nhị trò chơi đặc biệt chất tuy nói s ớ m tại đi ạp tơ lô thời kỳ rất nhiều người liền đã đối với hắc cám hệ trò chơi có nhất định hiểu rõ nhưng là cực kỳ hiển nhiên đặc xảo ồ, đẩy ra thanh hắc cám hệ trò chơi khái niệm lại đẩy về phía trước một bức giải chương năm trăm năm mươi sáu nội dung cốt t r u y ệ n khuyết điểm rất nhiều người cảm khái tại đi ạ tơ lộ về sau mặc dù có rất nhiều công ty đều cùng phong đẩy ra hắc cám hệ trò chơi nhưng là căn bản không có một trò chơi có thể đạt tới đi ạ tơ lộ độ cao không chỉ có ở chỗ trò chơi độ khó nội dung cốt truyện thiết kế nhân vật thiết kế các phương diện mấu chốt nhất một điểm là những trò chơi này cũng không có tạo nên loại kia đi ạ tơ lộ không khí có chút trò chơi thậm chí chỉ là thông qua đại lượng thi thể âm u hoàn cảnh tới c ô ý buồn nôn người chơi nhưng là người chơi đang chơi thời điểm lại không chút nào cảm nhận được cái gì tuyệt vọng cảm xúc bởi vì bên trong nhân vật cũng chỉ là nở tờ cờ mà thôi căn bản vốn không đủ tươi sống mà tại đa xào ô h h à n h không xuất thế về sau cái kia chút h ứa thích đi ạ m tợ lộ phong trò chơi người chơi đều kinh hô đây là một cái thân tác bởi vì đa xào ô chỗ tạo nên chính là như vậy một cái tuyệt vọng thế giới tại đa xào ô trong thế giới l ử a bản thân là một loại hư vô m ở mịt đ ổ vật a lộ ra yếu ớt mà ấm áp phảng phất là một đám không ngừng chập trờn ngọn lửa lúc nào cũng có thể dập tắt đặc xa ô、oh, sáng tạo ra một cái tuyệt vọng kiềm chế tràn ngập cực khổ thế giới ở chỗ này giống như mỗi không có bất kỳ ai cái gì tốt kết cục những bất tử đó người đều theo nhân tính sói mòn biến thành du đãng bên ngoài cô hồn g i ã quỷ triệt để quên đi chính mình đi qua mà người chơi đi theo nhân vật chính thị giác đang không ngừng chống lại bên trong kiến thức quá nhiều bi kịch loại này bi kịch thậm chí thanh người ép tới không t h ở nổi nhưng là đặc xa ô、oh, bên trong nhưng lại dựng dục rất nhiều ấm áp mặc dù tuyệt đại đa số phối hợp diễn đều lấy tử vong chấm dứt nhưng là người chơi vậy chứng kiến bọn họ cố sự f l i r l e n d bất tử đội đào binh nản trí ca cuối cùng từ bỏ hắn tâm c h á n một lần nữa về tới f l i r l e n d cứ điểm cầm lên trong tay đại kiếm vậy lại cháy lên chiến đấu dũng khí an dỉ cùng nhân vật chính cùng một chỗ đánh bại kẻ thôn phệ an giờ gì, cũng đem mình bội kiếm chuyển tặng cho nhân vật chính về sau nàng tiên đoán được mình sắp hoạt thi hóa vận mệnh trang bị bên trên một thanh bẻ gãy thẳng kiếm tại cho tàn hồ im lặng chờ đợi nhân vật chính đến dương thông ca rốt c ụ c đánh bại cự nhân càng mẫu hoàn thành mình hứa hẹn tại cùng nhân vật chính nâng ly cũng dơ cao chén rượu ca ngợi mặt trời về sau lựa chọn giải mình cuối lời đem bao tắp quản thúc người cùng g i á p bọc toàn thân giáp lưu cho nhân vật chính tại cái này tuyệt vọng thế giới bên trong tại tất cả mọi người cuối cùng đem tử vong cuối cùng biến thành hoạt thi bi kịch vận mệnh bên trong lại bắn ra nhân tính hào quang khiến người ta cảm thấy trong thế giới này như cũ tồn tại ấm áp Mà r ấ thiết n ề truyền u suy chịu xuống Cuối trò thông một trì trò chơi truyền thông vậy đang suy đoán, chân mạch vì cái gì một mực kiên không chịu giảm xuống trò chơi không khó. kiên giảm vậy này đang đoán, cùng gì vì độ k l u ậ nghĩ là, làm này thành chỉ có khó như vậy độ mới có thể để cho cái này tác phẩm trở thành một cái có thể làm cho khó như thể phẩm thể n vậy độ để một mới trở ư ờ i c ơ i khắc khảm trong tâm v n hẳng kinh điện.、Thích、nghĩ h Thiết một hồi nếu như người chơi một đường cắt cỏ thông qua được lộ thơ dứt ư ở n g cao cao thủ cùng tân thủ không có quá nhiều khác nhau như vậy lại như thế nào có thể thể hiện ra quan t ạ m thiết kế chỗ tinh diệu đâu Các người chơi căn bản vốn không hội nhớ kỹ quan tạp bên trong cái kia chút tinh diệu thiết kế vậy không sẽ đối với b ộ chiến ký ức vẫn còn mới mẻ lại tiến vào một cái bản đồ mới thời điểm cũng căn bản không có mạo hiểm cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết lữ trình mới có thể được xưng tụng là mạo hiểm một đường cắt có cái kia chỉ có thể coi là du lịch mà chính là bởi vì đặc xạ ô độ khó cao thiết kế mới khiến cho người chơi đối trò chơi này có cực kỳ khắc sâu ấn tượng đồng thời lại cùng đặc xạ ô trò chơi này tinh thần nội hạch o độ cao phù hợp đủ loại nhân tố kết hợp lại cái này chút chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá truyền thông phát hiện lại cẩn thận phẩm vị về sau đa xa ô từng cái phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ nó mặc dù có cực cao vào tay độ khó nhưng lại giống như là một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật siêu việt cùng lúc tuyệt đại đa số đồng loại hình trò chơi mà đa xa ô chiến đấu hệ thống càng là có thể xưng dây thiên dây tồn tại nó đối với về sau cùng loại đề tài trò chơi chiến đấu hệ thống sẽ có lấy không cách nào đánh giá sâu xa ảnh hưởng nước ngoài nổi danh trò chơi truyền thông tờ gn đánh giá như thế đặc xa ô đây là một cái đến từ lôi đình giải trí hắc ám hệ thân tác thậm chí để toàn thế giới trò chơi truyền thông đều điên cuồng thậm chí có thể nói nó tới một mức độ nào đó có thể tự thành một phái bởi vì nó phong cách là đặc biệt như vậy hoàn toàn khác với di vãng gặp qua bất luận cái gì trò chơi có lẽ tương lai hội xuất hiện rất nhiều f không ủn lai、like, loại hắc hồn trò chơi mà hồn hệ chiến đấu vậy vô cùng có khả năng thành làm một cái danh từ riêng đ ặ c sao ô chỗ miêu tả là một cái tại luyện ngục c h i hỏa bên trong cháy hừng hực thế giới đây là một đầu h u n g mánh vô tình cự thú đưa ngươi một lần lại một lần hung hăng đánh bại nhưng cái thế giới này nhưng lại ẩn giấu đi vô số làm cho người hiếu kỳ bí mật để mỗi một tên người chơi đều không tự chủ được địa về tới đây khát vọng tìm tới loại kia vượt qua khó khăn hoàn thành khiêu chiến kích thích cảm giác rộng lớn sử thi ngược tâm khiêu chiến phong phú đ ố i cảnh cố sự để đạt x à o ồ trở thành một đoạn kinh tâm nhất động phách mạo hiểm lộ thật vương quốc cùng xung quanh cảnh sắc rất có đánh vào thị giác lực đây là trước đó chưa từng có tinh mỹ thiết kế trong trò chơi mỗi cái tràng cảnh đều phi thường đặc biệt mà các người chơi nhìn thấy cái kia chút viễn cảnh vậy mà đều không phải là tổ tiệc mà là các người chơi tương lai sẽ tới đạt địa phương trong trò chơi huyễn ảnh vách tường thật là một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận thiết kế cho tới một chút ép buộc chứng người chơi nhìn thấy khả nghi tấm gạch cùng lõm đều muốn đi lên chặt hai đao nhìn xem có hay không ẩn tàng cường ẩm ở trong game có đại lượng n ở tờ cố sự dây nhưng căn bản không có rõ ràng nhiệm vụ chỉ dẫn người chơi cần thông qua mình mạo hiểm tại dài rằng giặc đang đi đường giải khai bí ẩn khả năng hội hại chết một chút nhân vật mà lại là không thể nghịch nhưng cái này chút n ở tờ cờ vậy hội lưu lại thú vị di sản bản thân cái này cũng là phi thường thú vị thiết lập Đặc sao、Ồ. chiến đấu hệ thống có thể xưng h o à n mỹ bỏ qua tấm c h á n song cầm vũ khí không còn là tùy hứng cùng đùa nghịch lựa chọn mà là thật có thể thu hoạch được hồi báo tại cực kỳ đa đặc thù bột chiến bên trong người chơi song cầm vũ khí thậm chí sẽ trở thành so nâng thuẫn tốt hơn đấu pháp người chơi có thể tùy ý vì tay trái tay phải vũ khí trang bị thậm chí có thể thông qua k h ô i giáp vũ khí tới cổ một chút đặc biệt b ộ t thậm chí dùng r a bột m à n g tính tiêu chí công kích chiêu thức tỉ như cực kỳ nhiều người chơi gọi đùa phờ len hip học đội người chơi đồng dạng có thể đánh ra dạng này thao tác từ nội dung cốt truyện nhìn lại người viết độ cao hoài nghi đ ặ c xào ồ, cố sự đã tới gần hồi cuối mà trò chơi này nhà thiết kế sẻn cũng không có để lộ ra khai phát tục dự kiến vẽ tuy nói trò chơi này hoàn toàn xứng với 95 điểm siêu cao bình điểm nhưng không thể không nói nội dung cốt truyện không hoàn chỉnh thủy chung là một loại khuyết điểm một chút liên quan tới thời kỳ thượng cổ sự tích nói không tỉ mỉ cho dù là thông qua trong trò chơi đạo cụ miêu tả đôi câu vài lời cũng khó có thể phục hiện đoạn lịch sử kia nguyên trạng không biết loại này nội dung cốt truyện là người thiết kế cố ý vi chi vẫn là cử chỉ vô tâm bất quá tất cả yêu quý đặc xa ồ, các người chơi đều đang mong đợi người thiết kế có thể tuyên bố chính thức thiết lập tập hoặc là đồng nhân tiểu thuyết giảng thuật một cái thời kỳ thượng cổ lịch sử để mọi người có thể tốt hơn lý giải trò chơi này kiếp trước kiếp này chương năm trăm năm mươi bảy đại dương bị ngạn bài tin tức Hôm nay, Mạnh trải n Mạnh t r nghiệm tiệm từ bên ngoài đến hai tên đặc thù khác h nhân một cái tóc vàng ngoại quốc mội từ đang tại ca mê ra trước dùng tiếng anh nói ra mọi người tốt ta là tgn phóng viên đi nị sê tin tưởng rất nhiều người xem các bằng hữu đều tại buôn b ự c ta đây là ở đâu đâu không sai chúng ta xa vượt trùng dương đi tới xa xôi đông phương quốc độ mà chúng ta tới nơi này là vì tiến hành một lần triều thánh hành trình đương nhiên cái từ này có thể có chút cổ quái bất quá ngươi chỉ cần thấy được nhà này trải nghiệm tiệm cửa chính như vậy giống như ta đa xa ồ, trung thực người chơi hẳn là đều sẽ minh bạch ta nói chiều thánh hành trình là có ý gì à. không sai nơi này chính là nghiên cứu ra đa xa ô cái này đi ạ t ợ lộ thần tắc công ty lôi đình giải trí khả năng rất nhiều người xem cùng ta có như thế nghi vấn trải nghiệm tiệm vậy mà chỉ có lớn như vậy lúc mới bắt đầu đợi ta vậy có loại nghi vấn này bởi vì so với một chút nổi tiếng công ty tỷ như ga tới nói nhà này trải nghiệm tiệm quy mô thực sự quá nhỏ rất khó tưởng tượng nhà này hoa hạ công ty đến cùng có bao nhiêu nghiên cứu phát minh nhân viên bất quá cái này ngược lại càng thêm khơi dậy ta lòng hiếu kỳ vậy càng muốn nhìn hơn nhìn vị này có thể thiết kế ra đa ạ xào ô người thiết kế đến cùng là thần thánh phương nào tốt như vậy tiếp xuống liền mời mọi người đi theo ta cùng đi bái phòng một cái đa ạ xào ô nhà thiết kế sai ẹt a đi nị s ê vừa nói một bên hướng trải nghiệm tiệm đi đến ở sau lưng nàng đi theo một cái vai khiêng ca mê ra nhân viên công tác còn cố ý tại cửa ra và o vỗ một cái trải nghiệm tiệm ngoại cảnh tỉ như cái kia mười điểm làm cho người chú mục g ạ thas t for tượng đi nỉ sẽ một bên hướng trải nghiệm tiệm đi vào trong vẫn không quên đối ca mê ra giới thiệu mọi người cũng nhìn thấy nhà này trải nghiệm tiệm mặc dù cũng không tính quá lớn nhưng bên trong bố trí lại rất tuyệt với lại chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc nguyên tố tỉ như vổ cờ g i ạ p đi ạp c o l ồ mái nẹ cờ giáp các loại ngoài ra vang dội nền tảng tc lh l vậy mà cũng là lôi đình giải trí sản phẩm là khả năng cực kỳ nhiều người chơi cũng không có chú ý a đặc sao ồ, cùng lh lại l là cùng một nhà công ty game làm được với lại cái này bên trong giống như còn có một số đại bộ phận điểm người xem đều chưa thấy qua trò chơi ta còn cố ý tra dưới lôi đình giải trí không có phát hành những trò chơi này hải ngoại bản không thể không nói tại làm một chút điều tra về sau ta mới phát hiện lôi đình giải trí kỳ thật tại hoa hạ bản thổ có cao hơn nhiều quốc tế thị trường danh vọng tại hoa hạ quốc bên trong thậm chí rất nhiều người cho rằng lôi đình giải trí là nghiên cứu phát minh năng lực mạnh nhất công ty game không có cái thứ hai mà sẽ ẩn cũng nhận các người chơi yêu thích có thể nói là hoa hạ quốc nội nhân khí cao nhất nhà thiết kế thứ nhất đương nhiên ta biết rất nhiều người xem giống như ta là tại đa ặ xà ồ, về sau mới hoàn toàn hiểu rõ cũng thích nhà này hoa hạ công ty nhất định vậy có rất nhiều người chơi muốn nhìn một chút có thể thiết kế ra đặc xa ô loại trò chơi này nhà thiết kế đến cùng là dạng gì người a như vậy thì mời mọi người đi theo ta cùng một chỗ đi vào lôi đ ỉ n h giải trí a đi nị x ệ vừa nói một bên đi vào trong h i ệ n nhiên hai cái này người ngoại quốc gương mặt đưa tới rất nhiều trải nghiệm tiệm người chơi chú ý đằng sau khiêng ca mê gia đại ca thực sự phi thường dễ thấy không có cách nào điệu thấp bất quá trải nghiệm tiệm các người chơi cũng chỉ là phi thường lễ phép hướng đi n g ỉ sẽ gật đầu thăm hỏi không có tiến lên loạn bắt chuyện tô c ẩ n du tiến lên đón ngươi tốt là đi n g ỉ sẽ sao đi n g ỉ sẽ gật gật đầu dùng tiếng chung nói ra là xin hỏi ứng nên ngươi xưng hô như thế nào tô c ẩ n du nói ra ta gọi tô c ẩ n du cửa hàng trưởng tại bốn tầng các ngươi là muốn đi trước gặp cửa hàng trưởng bắt đầu phỏng vấn đâu vẫn là trước tiên ở trải nghiệm tiệm bên trong đi dạo t a muốn trước t i ê bên n nghiệm trong ở trải nghiệm tiệm bên trong quay cần h chút hình ụ p một tượng, vất vả ngươi. Đi sẽ nói ra. Tô Cẩn du gật gật Cẩn ngươi. nỉ nói vả Đi đ sẽ ra. Du u tốt, k h ô g có Cẩn vấn đề. Tô、Cẩn、du còn có chút kinh ngạc bởi vì đi nỉ sẽ tiếng trung phi thường tốt mặc dù còn mang có một ít khẩu âm nhưng hiển nhiên bình thường giao lưu là không có vấn đề t ô c ẩ n du không biết là thờ gờ n lúc đầu muốn mời trần mạch đến nước mỹ đi nhưng là trần mạch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nguyên nhân vậy rất đơn giản bởi vì trần mạch căn bản vốn không chạy xa như vậy đi tiếp thu một cái thăm hỏi đối với dị quốc phong t ỉ n h càng là không có hứng thú gì cho nên tờ gờn vì làm cái này thăm hỏi mắt chuyên môn để phóng viên chạy tới trong nước với lại vì giảm b ấ t song phương câu thông chứng n g ạ i còn c ô ý an bài một cái tinh thông tiếng trung phóng viên dù sao bọn họ cũng không biết trần mạch tiếng anh trình độ đến cùng thế nào ngược lại là đi nỉ sẽ lộ ra cao hứng phi thường bởi vì nàng vốn chính là đ c x o ồ, trung thực người chơi có thể có cái này cơ sẽ đích thân đi vào lôi đình giải trí cũng nhìn thấy đa xạ ô nhà thiết kế đây đối với nàng tới nói đơn giản liền cùng nghỉ phép như thế tại t u cần du dẫn đầu dưới đi nghỉ sẽ cùng quay phim bắt đầu ở trải nghiệm tiệm bên trong bốn phía quan sát h i ệ n nhiên đi nghỉ sẽ đối khắp cả trải nghiệm tiệm có phi thường nồng hậu dày đặc hứng thú liền liền một chút cỡ nhỏ tay xử lý pho tượng cùng trên tường bích họa vậy đều quay c h ụ p hình tượng nói đến v ô cơ giáp đây cũng là một cái phi thường thành công giờ tờ cho chơi với lại nó thế giới quan bối cảnh phi thường thành công bất quá vì cái gì về sau không có tục làm xuất hiện đâu tô cẩn du làm ho hai tiếng cái này kỳ thật ta cũng muốn hỏi cùng ngươi đồng dạng vấn đề ngươi vẫn là chờ nhìn thấy cửa hàng trưởng về sau tự mình hỏi hắn a tại trải nghiệm tiệm bên trong quanh đi còn lại lại ngẫu nhiên phỏng vấn mấy cái người chơi về sau đi nỉ sệ cùng tô cẩn du đi vào bốn tầng chân mạch còn tại máy vi tính vội vàng thứ gì nhìn thấy tô cẩn du dẫn đi nỉ sệ lại đây đuổi vội vàng đứng dậy Người、tốt. Trần vươn nỉ đánh giá Trần mạch, trong lòng hơi có chút kinh ngạc,、đây、chính là Đạt sao, nhà thiết kế sao.、So、trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều lắm. Từ vẻ ngoài nhìn lại, Trần mạch lộ ra cực kỳ tinh thần, nhìn chỉ có 2526 tuổi. Đương nhiên, hán tuổi thật、so、cái này còn muốn lớn hơn một chút. Người tốt, ta là tờ GN phóng viên giá tờ Đi hiếu hơi thiết tuổi lại, tuổi. tuổi cái Đi tốt. tay. chút chút Đạt trẻ Từ thật một chút. tốt, ta ra Mạch Mạch, lắm. Mạch có có cực chỉ có vẻ Sao, sao. đây sệ So so sệ. kế kỳ kỳ là lộ là trước đó song phương đã ở trong điện thoại câu thông qua trần mạch vậy đã đồng ý lần này bài tin tức cho nên khách sáo hai câu về sau liền trực tiếp tiến vào chính đề đi vào bốn tầng một gian phòng khách bên trong song phương ở trên ghế salon ngồi xuống t h a m hỏi chính thức bắt đầu ma d i ni s ẽ hiển nhiên còn có chút kích động tốt các vị khán giả cùng đặc xà ô các người chơi tại ta đối diện liền là đặc xà ô nhà thiết kế trần mạch tiên sinh saen bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trần mạch tiên sinh ngươi còn thật là phi thường địa thấp rõ ràng đã làm ra nhiều như vậy khoản thành công cho chơi ở nước ngoài nổi tiếng lại không cao thậm chí tìm không đến bất luận cái gì một lần bài tin tức ca dennis cảm khái nói trần mạch cười cười bởi vì ta là cái tương đối sợ phiền phức người vậy không thích thường xuyên đi ra ngoài đối ta mà nói đợi tại trải nghiệm tiệm bên trong toàn tâm toàn ý địa làm cho chơi mới là tương đối làm cho người vui vẻ sự tình t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám có thể thanh tổn thương biểu hiện đóng lại mà đi nỉ sệ nói ra như vậy nhanh tiến vào chính đề a ta lần này đến cũng là mang theo rất nhiều người chơi nghi vấn lại đây chúng ta đều biết đặc x o ồ, tại âu mỹ khu vực lấy được không tầm thường thành công thậm chí toàn diện nghiền ép ga xuất phẩm kỵ sĩ vinh quang mặc dù ngài trước đó cũng có một chút cái khác tác phẩm thành công nói thí dụ như ổ c ờ giáp mại nẹ c ờ giáp lh ờ các loại nhưng chưa hề có một trò chơi giống đặc x o ồ, như thế lấy được sâu xa như vậy rộng khắp ảnh hưởng dù sao đây là thứ nhất khoản lấy trí tuệ nhân tạo động cơ chế tạo trò chơi với lại vậy đại biểu cho trước mắt siêu nhất lưu vờ giờ trò chơi thiết kế trình độ như vậy liên quan tới trò chơi này chúng ta đầu tiên chú ý là nó độ khó xin hỏi ngài tại trò chơi thiết kế thời điểm là từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thành trò chơi thiết kế đến khó khăn như thế sao vẫn là nói đây là toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội chỗ cộng đồng quyết định trần mạch gật đầu độ khó thiết chi phương diện là để ta tới quyết định dennis nói ra nói cách khác đặc xảo ồ thanh danh lan xa độ khó hoàn toàn là ngài lực bài chúng nghĩ kết quả cho nên tại sao phải làm đến khói như vậy đâu trần mạch cười cười ta cảm thấy cũng không thể dùng đơn thuần khó để hình dung trò chơi này độ khó ta không phải cực kỳ ưa thích nói cái này quá khó khăn mà bình thường sẽ nói cái này không hợp lý đi n ỉ s ẽ hơi nghi hoặc một chút cái này khác nhau ở chỗ nào sao trần mạch nói ra hiển nhiên đặc xảo ồ độ khó cũng không có cao đến để tất cả mọi người đều trùn bức trình độ cái này cũng không phải là ta tại thiết kế thời điểm bản ý lấy thế tục ánh mắt đến xem xác thực đặc x o ồ, so trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi đều muốn khó nhưng ta càng để ý là đặc x o ồ, phía sau ẩn tàng lấy quan tạp thiết kế l o g i phải trăng hợp lý mấu chốt ở chỗ có thể hay không tìm tới một cái điểm thăng bằng các người chơi tại tìm không thấy quyết khiếu thời điểm sẽ cảm thấy phi thường khó nhưng là khi tìm thấy quyết khiếu về sau phần lớn người đều có thể so sánh thuận lợi địa thông quan cái này mới là ta muốn độ khó thiết kế đi nỉ sệ cả kinh nói hoa、wow, quả nhiên là thế giới nhất lưu trò chơi nhà thiết kế nhìn xem trò chơi phương pháp đều cùng chúng ta không giống nhau dạng à. trần mạch thấp giọng nói ra thông tục điểm nói chính là cắt giao hẹ cũng không thể quá độc ác nếu không đem người chơi nhóm đều ngược chạy sẽ không tốt đi nỉ sệ a trần mạch cười cười không có việc gì chúng ta tiếp tục đi nỉ sệ nói ra cuối cùng một cái vấn đề liền là bản tắc chung vũ khí chuyển vận giống như t r a n h lệch rất lớn nha nói thí dụ như cá nhân ta thích vô cùng roi loại vũ khí nhưng là tại đ ặ c s ả o ổ bên trong roi loại vũ khí giống như căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng mà cái khác một chút vũ khí nói thí dụ như kẻ lưu vong đại đao có phải hay không cường có chút quá phân trần mạch nói ra ân là kẻ lưu vong đại đao s á t thực tương đối mạnh đi ni sẽ hỏi tại sao phải cố ý như thế thiết kế đâu trần mạch nói ra đương nhiên là bởi vì tự ta ưa dùng đi nỉ sệ a trần mạch còn nói thêm liên quan tới roi loại vũ khí nhà bởi vì tại thiết kế bên trong đây vốn chính là một cái tương đối biên giới vũ khí loại hình trên thực tế tại đ ặ c sản ồ, bên trong đại bộ phận điểm thích hợp đùa nghịch vũ khí đều tại cái khác một chút thuộc tính bên trên tiến hành hơi suy yếu làm như vậy vì để cho các người chơi đi thêm nếm thử một chút những vũ khí khác loại hình đi nỉ sệ như có điều suy nghĩ cho nên, roi loại vũ khí cùng rất nhiều hơi đẹp trai vũ khí đều làm được có hoa không quả, là bởi vì cái này nguyên nhân dài. trần mạch ha ha một cười, đúng, dù sao cường là nhất thời, mà đẹp trai là cả một đời mà. nếu như lại cường lại đẹp trai lời nói, cái kia các người chơi không chơi những vũ khí khác, ta không phải làm không công. đi n ỉ xê im lặng ngươi nói xong có đạo lý a. thế nhưng, yếu cũng hầu như nên có cái hạ n độ a. nói thí dụ như ta thích roi ra, cái này chuyển vận vậy quá thấp a. trần mạch ho khan hai tiếng cái này trong sinh hoạt yêu thích cũng không cần đưa đến trong trò chơi lại nói ngươi cảm thấy chuyển vận thấp có thể thanh tổn thương biểu hiện đóng lại mà đi nỉ s ẽ chân kinh thanh tổn thương biểu hiện đóng lại đây không phải tại lửa gạt mình sao trần mạch gật gật đầu đúng nhưng ít ra đây là một loại cực kỳ tốt phương án giải quyết ta đi nỉ s ẽ có chút sụp đổ thế nhưng là mặc kệ là tại xâm lấn hay là tại làm cảnh sát thời điểm vũ khí tổn thương quá thấp liền mang ý nghĩa đánh không lại người khác nha trần mạch mỉm cười nói cái này sao ngươi có thể dùng thoát cơ phương thức tới chơi game làm một cái cô độc roi ra nữ vương dạng này liền sẽ không gặp phải dạng này không nhiễu đi nỉ sệ chân kinh cho nên giải quyết trường tiên tổn thương quá thấp phương thức là thoát cơ tiến hành trò chơi trần mạch gật gật đầu ân mặc dù nhưng cái này phương thức giải quyết nghe có chút không đáng tin cậy nhưng là ngươi muốn thừa nhận nó đúng là giải quyết vấn đề một trong phương thức mà địa n ỉ sẽ có chút sụp đổ điệu nâng chán tốt à, à như vậy chúng ta tiếp tục kế tiếp chủ đề tại trên inter đạc xạ ô nội dung cốt truyện đã dẫn phát các người chơi nhiệt nghị thậm chí có chút người chơi thông qua phá giải danh tự phương thức tới phỏng đoán nội dung cốt truyện rất nhiều người nói loại phương thức này phi thường ngu xuẩn dù sao đạc xạ ô nhà thiết kế là một tên người hoa như vậy xin hỏi ngài tại đặt tên thời điểm đến cùng có hay không tương ứng nội hàm tại bên trong đâu trần mạch nói ra ai nha cái này kỳ thật vẫn là có Ta đọc lướt qua là phi thường rộng khắp bao quát trong trò chơi rất nhiều địa danh người tên nhưng thật ra là trước có tiếng anh lại căn cứ tiếng anh làm tiếng trung phiên dịch nếu không trò chơi này vậy không có khả năng phương tây vị như vậy đủ mà đi nỉ sệ hai mắt tỏa sáng nói cách khác thông qua địa danh người tên phỏng đoán tương ứng nội dung cốt truyện là phi thường hợp lý doài trần mạch gật gật đầu đúng có thể nói như vậy đi nỉ sệ nói ra thật khiến cho người ta kinh ngạc xem ra ngài văn hóa nội t ì n h còn thật là thâm hậu a ta còn tại b u ồ n b ự c vì cái gì một nhà hoa hạ công ty vậy mà có thể làm ra như thế nguyên chấp nguyên vị tây nguyễn đề tài bất quá biết ngài có thâm hậu như thế văn hóa nội tình về sau đây hết t h ả đều không khó lý giải trần mạch ha ha một cười ai nha đây chỉ là một chút không có ý nghĩa tiểu hứng thú mà thôi đi nì sẽ còn nói thêm chúng ta còn chú ý tới đ ặ c sao ô nội dung cốt truyện là tương đối phá thành mạch nhỏ có rất nhiều nội dung cốt truyện đều không có nói rõ ràng đối với điểm này ngài là thế nào muốn đâu là cố ý làm thành dạng này để người chơi có càng nhiều không gian tưởng tượng sao chân mạch cười cười trên thực tế đây là một loại cố ý vi chi thiết kế tại trong đầu ta là có hoàn chỉnh cố sự bối cảnh nhưng là ta khẳng định sẽ không nói ra bởi vì để các người chơi ở thế giới bên trong thăm dò khai quật càng nhiều bí ẩn cái này bản thân liền là đặc x à o ô hạch tâm niềm vui thú thứ nhất đương nhiên còn có rất lớn một bộ điểm nội dung cốt truyện bên trong tha cho chúng ta không có p h o n g s u ấ t đặc x à o ô còn sẽ có mặt khác một bộ tác phẩm đi nỉ s ẽ trong nháy mắt lên tinh thần mặt khác một bộ tác phẩm nói cách khác đặc xa o ồ, sẽ ra làm phần tiếp theo chương năm trăm năm mươi chín càng hoàn mỹ hơn đặc xa ồ. c h â n mạch gật gật đầu mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn quyết định bất quá có thể là trước kia truyền hình thức xuất hiện đi nỉ s ẽ phi thường kích động h i ệ n nhiên đây là nàng lần này đào móc đến có giá trị nhất tin tức như vậy xin hỏi liên quan tới đặc xa ồ, tiền chuyện có gì có thể lộ ra sao trần mạch nói ra ân cố sự bối cảnh đã quyết định bất quá bây giờ không thể lộ ra quá nhiều chỉ có thể lộ ra cái này là xa xa sớm hơn đặc xảo ồ, bản thân thời gian thiết lập cố sự đi n ì sẽ hỏi sớm hơn xa bản thân thời gian thiết lập cụ thể là có bao nhiêu sớm đâu hội hướng chúng ta giảng thuật đặc xảo ồ, thế giới lúc mới bắt đầu đợi sự tình sao trần mạch nói ra ân lần này nội dung cốt truyện bên trong người chơi hội tiếp xúc đến rất nhiều đa xào ồ, lúc đầu nhân vật bao quát thành lập lửa thời đại mặt trời vương cát tấm kỳ thật cái này vừa làm nghiên cứu phát minh kế hoạch sớm liền đã định xuống với lại thời gian sẽ không quá lâu bởi vì chỉnh thể động cơ là cơ ở hiện tại động cơ làm chỉ là cần lại thêm một chút chàng cảnh m à thôi đi n ỉ s ẽ càng nghe càng hưng phấn có đúng không như vậy lần này là đơn độc đem bán vẫn là lấy giờ lờ cờ hình thức xuất hiện đâu trần mạch nói ra là đơn độc đem bán bất quá lần này dự tính sẽ ra hai cái khác biệt phiên bản bao quát vờ giờ bản cùng tờ s tờ bản đi nị sẽ sửng sốt một chút tờ s tờ bản t r â n mạch gật gật đầu là liên quan tới cái này tờ s tờ kỳ thật trước mắt vẫn chỉ là ở trong nước đem bán nếu như cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể đưa ngươi một đài cũng có thể mang về tờ gn nhìn một chút dự tính rất nhanh cái này tờ s tờ liền hội ở nước ngoài đem bán t r â n mạch nói xong đứng dậy từ một bên lấy ra một đài hoàn toàn mới sơ huy giao cho đi nị sệ đây là một cái hoàn toàn mới t s t -A. à ta có một chút chút ấn tượng nhưng là cái này t s t giống như cũng không có tại âu mỹ khu vực đem bán đi nị sệ phi thường tò mò đ ị a thanh sợ bịt đóng gói hộp nâng trong tay quan sát t r â n mạch cười cười là bởi vì lúc trước một mực tại bận điệu đặc xảo nghiên cứu phát minh làm việc tương đối đuổi với lại phía trên này trò chơi còn không tính quá nhiều cho nên cân nhắc hơi chỉ hoãn mấy tháng tuyên bố lần này đặc ả o chân chính ưa thích đặc xảo đều là cứng rắn hạch người chơi bọn họ khẳng định là càng ưa thích tại cabin trò chơi bên trong chơi chân mạch cười cười không giống nhau dạng trước mắt định giá s á c lược là như thế này nếu như người chơi mua vờ giờ bản đặc xảo như vậy miễn phí đưa tặng tờ é bản đặc xảo Mua mua sắm cabin không chơi chơi, thể huyệt phi thường nổi người cũng bản, tiện nghi, vẹn vẹn 98NDT, tương giờ tiếp với lại vờ dịt trò trực các có sở sẽ đi ư chưa ơ n vẫn g 16 Mỹ đao tả t hữu, ớ vờ nỉ 120. Đi n sẽ gật gật đầu đang nghe cái giá tiền này về sau nàng hơi hiểu tờ s tờ bản đặc xạ ô ưu thế chỗ bất quá nàng hiện tại đều không có mở dương vậy sẽ rất khó lý giải tại như vậy một đài nho nhỏ tờ s tờ bên trên chơi đặc xạ ô hội là một loại gì cảm thụ đi ny sẽ hỏi cái kia tờ sg bên trên đ ặ c xào ồ, hội rút lại bao nhiêu nội dung đâu trần mạch nói ra hội trung thực phục hiện đ ặ c xào ồ, nội dung trò chơi không có quá nhiều rút lại đương nhiên bởi vì hai loại thiết bị thao tác cùng biểu hiện phương thức khác biệt tờ sg bản đ ặ c xào ồ, tại trải nghiệm bên trên khẳng định hội có một ít biến hóa nhưng ta cho rằng tờ sg bản cùng vờ giờ bản so sánh là hai loại game khác nhau trải nghiệm rất khó võ đoán mà nói ai ưu ai kém đi nị s ẽ kích động nói như vậy tại đặc s ả o ô tiền chuyện bên trong ta thích doi loại vũ khí có thể tăng cường một chút sao t r â n mạch lộ ra một cái hơi cười biểu lộ tựa như ta trước đó nói ngươi có thể thành tổn thương biểu hiện cho đóng lại mà đi nị s ẽ hiển nhiên t r â n mạch là không thể nào tăng cường doi loại vũ khí tổn thương denny nghĩ nghĩ lại hỏi còn có cái phi thường mấu chốt vấn đề đặc s ả o ô tiền chuyện độ khó như thế nào ngươi lại bởi vì người chơi mãnh liệt yêu cầu liền hạ xuống độ khó sao trần mạch ha ha một c ư ờ i ta trước đó đã nói qua tại làm đặc xà ô thời điểm ta xưa nay không hội đi cân nhắc độ khó như thế nào bởi vì ta muốn dẫn cho người chơi là một loại ra ngoài ý định cảm thụ hay là cho bọn họ một loại kinh hỷ cùng dụng tâm mang đến khoái hoạt liên quan tới đặc xà ô tiền chuyện nói như vậy nó chính là một cái càng thêm làm cho người ra ngoài ý định trò chơi hoặc là nói nó mới là đặc xà ô trò chơi này chân chính tinh túy chỗ ta cho rằng tại trò chơi tính bên trên nó đem hội siêu việt hiện tại đặc x o ồ. nói xong về sau trần mạch lại lộ ra một cái ý vị thâm trường tiêu d u n g đi nỉ sẽ phi thường kích động t ố t ta tin tưởng cực kỳ nhiều người chơi đều đã không thể chờ đợi hy vọng đặc x o ồ, tiền chuyện có thể mau chóng làm được đi nỉ sẽ lại cùng trần mạch nói chuyện phiếm một chút nội dung vị này đến từ đại dương bị ngạn phóng viên hiển nhiên đối với trải nghiệm tiệm bên trong hết thể đều cảm thấy hiếm lạ lại hỏi rất nhiều nội dung về sau mới lưu luyến không rời địa cáo tử tóm lại liên quan tới đa xạp ồ, trước làm nội dung hẳn không phải là cần giữ bí mật nội dung a hiện tại thả ra cho người chơi cũng không có vấn đề a đi nỉ sẽ hỏi c h â n mạch cười cười không có vấn đề ngươi có thể cho các người chơi hảo hảo chờ mong thuận tiện hy vọng ngươi có thể chơi một chút sơ huy hỗ trợ tuyên truyền một cái đi nỉ sẽ gật gật đầu t ố t như vậy ta liền cáo tử hy vọng về sau còn có thăm hỏi cơ hội đi nỉ sẽ thật vui vẻ đi trong đầu tràn đầy đ ố i đạc xào ô tiền c h u y ệ n ước mơ nghĩ đến người chơi khác đối với cái này tác phẩm chờ mong hẳn là cũng cùng đi nỉ sẽ không sai biệt lắm bất quá nghĩ đến đây trò chơi độ khó trần mạch liền kìm lòng không được lộ ra tiếu dung trong khoảng thời gian này trần mạch sự tình thật nhiều trước mắt lôi đình giải trí nhân viên số đã là một thêm lại thêm không chỉ là mỹ thuật phương diện người càng ngày càng nhiều phụ trách từng cái hạng mục vận doanh cùng giữ g ì n nhân viên cũng không ngừng gia tăng trải nghiệm tiệm bốn tầng công vị đều đã nhanh hoàn toàn đầy trước mắt lôi đình giải trí làm việc có rất nhiều một mặt là lh l thi đấu sự tình trong nước thi đấu vòng tròn đánh cho hừng hực khí thế nhiệt độ càng ngày càng cao mà giới thứ hai toàn cầu trận chung kết thời gian vậy dần dần tới gần rất nhiều lh l người chơi đều đối với cái này chờ mong không thôi mặt khác ô vệ ý hoa vậy sớm liền đã đẩy ra quốc tế bản với lại tại âu mỹ thị trường tiếng vọng rất không tệ bất quá trò chơi này ở trong nước nhiệt độ cũng không có giống lh ờ o lờ, như thế đặt thành thống trị địa vị chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi này đặc tính chỗ tạo thành bởi vì ô vệ ý h o ạ t trò chơi chiều sâu cũng không tính quá tốt cho nên nhiệt độ rất khó lấy tiếp tục dâng lên cực kỳ nhiều người chơi tại mới mẹ cảm giác qua về sau liền tạm thời phong tồn xuống tới bất quá ô vệ ý h o ạ t cũng vẫn là một cái lôi cuốn trò chơi như cũ cần muốn t r ư ở n g kỳ vận doanh đương nhiên những nội dung này đều có người chuyên phụ trách giữ gìn không cần trần mạch quan tâm bởi vì trò chơi đã đại thể định hình trần mạch công việc bây giờ trọng tâm chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện một mặt là thanh đ ặ c xào ô một cho nặng làm được để đ ặ c xào ô cái suy di này tác phẩm có thể hoàn chỉnh mà hiện lên hiện đến trong thế giới này tới khác một phương diện thì là vây quanh s ợ h u y ệ t làm ra tương ứng mở rộng cho tới bây giờ s ợ h u y ệ t còn không có tại âu mỹ thị trường đem bán với lại trên bình đài trò chơi ngoại trừ o d y s s e y bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt hay cũng thích tác phẩm xuất sắc mà trần mạch thì là muốn thông qua đặc xà ô nhiệt độ vì sợi ít m ở âu mỹ thị trường đánh xuống cơ sở t s g cùng vờ cabin trò chơi chỗ mặt hướng là hoàn toàn khác biệt đám người t s g ưu thế lớn nhất kỳ thật liền là tiện nghi giống đặc xà ô trò chơi này vờ bản là 1988, m t tám mà tfg bản chỉ cần 98 liền có thể mua được mà hai loại thiết bị tại trải nghiệm thượng sai cách chủ yếu là ở chỗ đắm chìm cảm giác chênh lệch đơn thuần nhìn trò chơi cách chơi cùng nội dung phương diện tờ sơ bản đặc xa ô vậy đồng dạng chơi vui trừ cái đó ra điện thoại bình đài thị trường số định mức vậy vẫn đang không ngừng địa khuyết trương bên trong tựa như kiếp trước như thế càng ngày càng nhiều công ty thanh nền tảng tc trò chơi ma đổi sau thả tới điện thoại di động bình đài với lại hiệu quả rất tốt game mobile lợi nhuận năng lực vậy càng ngày càng mạnh đối với game mobile bình đài trần mạch đã gần một năm không có đẩy ra mới trò chơi có hay không có thể nhờ vào đó cơ hội lại thật vui vẻ cắt một đợt giao hệ đâu chương 560, đặc xạ ồ tiền truyện rất nhanh tgn phỏng vấn đi ra với lại đây là một lần video phỏng vấn người chủ trì cùng trần mạch toàn bộ hành trình dùng tiếng t r u n g giao lưu bị phủ lên dòng chữ tiếng anh về sau bỏ vào các đại video trên website cái video này tại âu mỹ khu vực gây nên mãnh liệt tiếng vọng đồng thời cũng bị rất nhiều nhiệt tâm người chơi phát đến trong nước t r ă n g ép. mà nhất làm cho các người chơi chú ý là trần mạch vậy mà công bố đa ạ s à o ô đến tiếp sau khai phát kế hoạch cái gì đa ạ s à o ô tiền chuyện hoa、wow, nghe phi thường mang cảm giác ca đúng vậy a chủ yếu là đa ạ s à o ô nội dung cốt truyện liền có thể bù đáp với lại trần mạch tại thăm hỏi thảo luận trong đầu hắn coi hoàn chỉnh nội dung cốt truyện trước t r u y ề n tới về sau rất nhiều không giải quyết được vấn đề hẳn là đều có thể giải quyết dễ dàng đi cái kia chút khảo chứng đ ằ n g nhóm hôn đám học giả rốt cuộc không cần tại diễn đàn trời cao thiên xe bức nhưng là ta làm sao có loại dự cảm bất tường a trần mạch tại thăm hỏi bên trong cái kia tiếu dung để cho ta hồi tưởng lại trước đó đ ạ t s à o ô tuyên bố hội xe gen hơi cười liền hỏi ngươi có sợ hay không ai nha nhận qua đ ạ t s à o ô tẩy lễ về sau ngươi còn có cái gì lo lắng lại khó có thể khó thành bộ dáng gì liền nói như vậy đ ạ t s à o ô tiền chuyện khẳng định khó nhưng là chúng ta đều đã thụ ngược đãi nhiều lần như vậy làm sao có thể lại bị ngược ha ha nói cũng là a lúc nghe đạc xạ ô có khai phát tục dự kiến vẽ về sau số lớn người chơi đều biểu hiện ra nhiệt độ cực kỳ cao tình nhao nhao tại trần mạch lấy bồ bên trên nhắn lại hỏi thăm liên quan tới tục làm khai phát kế hoạch trần mạch vậy không có ý định giấu giếm các người chơi bởi vì đạc xạ ô tiền chuyện khai phát tốc độ sẽ phi thường nhanh máy bay chiến đấu chế cùng nhân vật tràng cảnh các phương diện rất nhiều đều có thể phục dùng phí không được bao dài thời gian với lại hiện tại thả ra càng nhiều tin tức có thể cho đạt xào ô nhiệt độ tiếp tục duy trì dù sao đón lấy tướng tới hội có rất nhiều s ứ dùng trí tuệ nhân tạo động cơ chế t ắ t trò chơi thượng tuyến tuy nói những trò chơi này phẩm chất khẳng định khó mà cùng đạt xào ô đánh đồng nhưng dù sao cũng là mới trò chơi vẫn là sẽ đối với đạt xào ô tạo thành nhất định trùng kích t r â n mạch phát một đầu vệ bồ giải đáp mấy vấn đề đầu tiên liên quan tới đạt xào ô tiền chuyện s á c thực có khai phát kế hoạch với lại rất nhanh liền sẽ cùng mọi người gặp mặt lần này hội bổ túc một chút nội dung cốt t r u y ệ n bên trên nội dung đồng thời sẽ mang lại cho mọi người càng thêm đặc sắc đặc xảo ồ, lữ t r ì n h tiếp theo đặc xảo ồ, sẽ an bài một lần đổi mới ngoại trừ thường ngày cân bằng tính điều chỉnh bên ngoài hội gia nhập một loại hoàn toàn mới cách chơi nhận lấy cái chết hình thức tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong người chơi tương nên chiến toàn thịnh thời kỳ tuổi vương mà không còn là cái kia chút bị thiêu đến chỉ còn cặn bã gà quay nhận lấy cái chết hình thức ủng hộ một mười người tự do tổ đội cùng lúc đó bột hp công kích dục vọng cùng ai vậy hội theo nhân số tự động điều chỉnh tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong bột sẽ không còn dựa theo nguyên bản đặc biệt ai tiến hành công kích mà là hội từ trí tuệ nhân tạo khống chế dựa theo nhất định ngẫu nhiên quy luật phóng thích kỹ năng lựa chọn cừu hận mục tiêu cuối cùng tại đa xạ ô tiền chuyện chế tác sau khi hoàn thành đem cùng đ、oh, cùng c nhau đổ bộ vờ giờ bình đài cùng sợ huyt hai trò chơi định giá hoàn toàn nhất trí vờ giờ bình đài 1988, g h r ă i sợ huyt định giá 98. cái kia chút mua không nổi vờ giờ máy chơi game các bạn nhỏ cũng có thể tại tờ ép ở bên trên hoặc là trên tv trải nghiệm một cái trò chơi này đ ầ u n à y h ấ y bù vừa phát ra đến lại lần nữa đưa tới các người chơi điền cồn g phát tục làm việc tình còn phi thường hư vô mờ mịt tại làm được trước đó dù ai cũng không cách nào khẳng định đến cùng chơi vui hay không nhưng là trần mạch nói tới loại này nhận lấy cái chết hình thức hoàn toàn mới cách chơi lại làm cho cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy mới lạ không thôi trải qua một đoạn thời gian tìm tòi về sau rất nhiều cốt hôi cấp người chơi đã thông quan nhiều tuần mắt với lại trò chơi này cực hạn vậy đang bị không ngừng địa khám phá ra bởi vì đ ặ c xào ồ, bên trong bút ai tương đối đơn giản hành động quy luật tương đối cố định cho nên rất nhiều cao thủ người chơi thậm chí có thể cấp một sử dụng vũ khí bình thường đánh thắng một chút độ khó cao b ố t có người chơi thậm chí phát ra dùng cấp một nhân vật dùng tân thủ tự mang chưa từng cường hóa trường kiếm đánh bại vô danh vương giả video mặc dù toàn bộ video dài đến gần nửa giờ phi thường dài dòng nhưng tên này người chơi xác thực làm được dùng một cái tiểu hào đánh bại vô danh vương giả với lại toàn bộ hành trình không có bị sở đến bất kỳ một cái đối ở hiện tại rất nhiều cao thủ mà nói bột đã đối bọn họ không tạo thành cái uy hiếp gì rất nhiều người vì truy cầu kích thích hơn khiêu chiến đều là tại nghị trăm phương ngàn kế nhanh soát làm sao để bột căn bản ra không được giai đoạn thứ hai liền bị xử lý mà loại này hoàn toàn mới hình thức thì là cho cái này chút ở trong game đã đánh mất tính khiêu chiến các người chơi một loại hoàn toàn mới khiêu chiến phương thức trí tuệ nhân tạo k h ô n g chế bột ngẫm lại liền mang cảm giác g a lúc đầu trong ngoài nước đều có mấy khoản dùng mới vật lý động cơ chế tác cho chơi kết quả còn đang thêm nhiệt đâu đa xào ô tin tức mới một buộc đi ra các người chơi biểu thị ai nha vẫn là đa xào ô chơi vui à. cái này mấy nhà trò chơi thương cảm giác đơn giản ngày chó đ ặ c xào ồ, đều lên dây thời gian dài như vậy có thể hay không yên tĩnh một lát ta nhưng là cực kỳ đáng tiếc trần mạch cũng không có bất kỳ cái gì muốn yên tĩnh ý tứ từ hắn ấy bồ đã nói pháp đến xem lần này đ ặ c xào ồ, tiền chuyện cũng không phải là ngân phiếu khống mà là chẳng mấy chốc sẽ làm được cái khác trò chơi thương đều không còn gì để nói nhưng là im lặng vậy không có cách ai bảo trần mạch làm trò chơi làm nhanh như vậy đâu quả thực là muốn làm gì thì làm trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang tại một tầng đại sảnh ngồi chỉ nghe thấy bên cạnh vc trải nghiệm khu một trận hô to gọi nhỏ ngoa tạo cái này kiếm thánh đến cùng hội không hội chơi a này làm sao còn có thể cầm lái lớn hơn đi đưa a cái này mẹ nó không phải là cái học sinh tiểu học a ai đừng nói nữa gần nhất học sinh tiểu học được nghỉ hè cuộc thi xếp hạng hố hàng nhóm càng ngày càng nhiều mẹ nó học sinh tiểu học không học tập cho giỏi đánh cái gì l ờ h ó lờ. đánh chữ mắng hắn nha thật là tức chết ta rồi như thế đồ ăn còn chơi trò chơi gì v ề nhà ăn mãi đi thôi trần mạch không thể nín được cười cười xem ra tại cái thế giới này bên trong học sinh tiểu học vẫn là như thế không nhận trở thầy a lh l đến hiện trên đã dây hơn một năm phát triển tình thế rất tốt mặc dù không có khả năng giống kiếp trước như thế nóng n ả y nhưng là tại nền tảng tc thống trị lực đã phi thường khả quan đương nhiên lh l cũng gặp phải cùng kiếp trước đồng dạng vấn đề liền là học sinh tiểu học vấn đề không thể không nói trong cái thế giới này game mobile cùng nền tảng dc b là tương đối dễ dàng hấp dẫn học sinh tiểu học nhất là lh ờ loại ờ l này dễ vào tay dễ trang bức trò chơi càng là trở thành học sinh tiểu học tàn phá bừa bãi nặng thải khu đương nhiên cũng không phải kỳ thị học sinh tiểu học cái gọi là học sinh tiểu học chỉ là một cái ngạnh m à thôi rất nhiều đánh nghề nghiệp 14-15 tuổi thiên tài thiếu niên nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là học sinh tiểu học nhưng là người ta chơi đến so tuyệt đại đa số người trưởng thành đều tốt hơn trên thực tế rất nhiều trong mắt mọi người học sinh tiểu học kỳ thật đều là sinh viên hoặc là m ộ i tử chỉ bất quá theo tỷ lệ tới nói khả năng trẻ con bên trong hố hàng tỷ lệ càng nhiều hơn một chút cho nên học sinh tiểu học mới sẽ trở thành hố hàng đại danh tử chương năm trăm sáu mươi mốt game mobile mùa ba tại diễn đàn cùng vọt ba hơn mấy hồ mỗi ngày đều có thiếp mời tại p h ầ n nàn hôm nay lại bị cái nào heo đồng đội hố học sinh tiểu học làm sao còn không khai rằng đâu vậy xác thực mỗi khi gặp cuối tuần ngày nghỉ rất nhiều người đều có thể cảm nhận được tao nộ heo đồng đội sát xuất rõ ràng lên cao vậy có rất nhiều người biểu thị trần mạch ngươi tranh thủ thời gian mở thân phận nghiệm chứng hình thức đừng để học sinh tiểu học trò chơi nháo tâm đối với cái này trần mạch luôn luôn là pha trò nói dỡn học sinh tiểu học cũng là ta trọng yếu người chơi quần thể thứ nhất học sinh tiểu học nhóm tân tân khổ khổ tích lũy điểm tiền mừng tuổi không dễ dàng ta không lừa còn là người sao đối với người chơi muốn đối xử như nhau mà bất quá tuy nói lr hiện tại vậy có một bộ điểm học sinh tiểu học người chơi còn thể nhưng số lượng cuối cùng vẫn là quá ít lr chân chính hạch tâm người chơi vẫn là một ư ơ i sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi ở giữa người trẻ tuổi lr bên trong nữ tính người chơi cùng học sinh tiểu học người chơi mặc dù so sánh cái khác trò chơi muốn bao nhiêu nhưng hiển nhiên trần mạch vẫn còn bất mãn đủ thế giới song song bên trong lê mô bê cùng vờ giờ đều phi thường phát đạt đối nền tảng tc tạo thành nghiêm trọng phân lưu lh chỉ có thể thống nhất nền tảng tc mà thôi mặc dù vậy hội hơi ảnh hưởng một chút cái khác hai cái bình đài nhưng cường độ có hạn muốn tiến một bước mở rộng mình người chơi q u â n thể hay là không thể chỉ gửi hy vọng ở một loại bình đài trần mạch đang lo lắng c h â u chắc than thở địa đi lại đây ngồi tại bên cạnh hắn thế nào đây là sầu mi khổ kiểm bị quăng trần mạch có chút hiếu k ỳ hỏi ai đừng nói nữa c h â u chắc một mặt nhức cả trứng kim cương tấn cấp thi đấu lại thất bại trần mạch phi thường đồng tình địa vỗ vỗ bả vai hắn ai đây đều là tình huống bình thường châu trác biểu thị phi thường không phục cửa hàng trường a ngươi nói vì cái gì ta tổng là đụng phải loại này hố hàng đồng đội đâu chỉ cần đồng đội hội chơi ta liền có thể thắng nhưng là không chịu nổi đồng đội tại đưa a trần mạch ha ha một cười châu trắc a ngươi gặp được hội chơi đồng đội cả gì ngươi liền có thể thắng gặp được không hội chơi đồng đội hố ngươi cũng chỉ có thể thua cái kia chẳng phải mang ý nghĩa ngươi chính là cái này phân đoạn sao ngươi nếu là thật có thể mỗi thanh đều mình cà gì làm sao có thể đánh không đi lên đâu châu chắc kinh ngạc cảm giác ngươi nói cực kỳ có đạo lý a nhưng là ta vẫn là muốn nói một câu làm tờ mờ giờ học sinh tiểu học trần mạch cười cười ngươi nghĩ một hồi học sinh tiểu học có khả năng xếp tại các ngươi bên này vậy có khả năng xếp tại đối diện nhà học sinh tiểu học làm đồng đội không phải thật vui vẻ châu chắc ai h m a nói thế nhưng là giống như học sinh tiểu học chưa từng có xếp tại đối diện qua a ai nha ta chính là nghĩ ngươi có thể hay không tìm cái biện pháp ước thúc một chút cái này chút học sinh tiểu học a chân mạch nhìn một chút hắn ân có thể khai phát một cái đặc biệt nhằm vào học sinh tiểu học trò chơi để bọn họ đi chơi liền sẽ không tới lh ờ ọ lờ, bên trong hố ngươi châu trác nói ra vậy cũng hiện thực a hiện tại học sinh tiểu học không giống như trước đều ưa thích chơi lh ờ ọ lờ, loại trò chơi này còn đặc biệt ưa thích chơi có thể tú anh hùng như cái gì nhi đồng dẹt loại hình ngươi làm một trò chơi bọn họ thật chưa chắc ưa thích chơi a t r â n mạch cười cười ngươi đây liền không cần phải để ý đến ta làm trò chơi bọn họ khẳng định ưa thích chơi lh l thượng tuyến đã hơn một năm theo lh l không ngừng nóng n ả y mộ t ba loại trò chơi vậy bắt đầu không ngừng lửa nóng nhưng là tại nền tảng tc lh l đại thế đã thành trên cơ bản đã không có khả năng lại có cái gì mổ bạ trò chơi có thể giao động địa vị hắn bởi vì cái này trò chơi vốn là có mánh liệt tính chất biệt lập người chơi đang chơi đã quen một cái mổ bạ trò chơi về sau lại đi chơi cái khác trò chơi sẽ cảm thấy phi thường không thích ứng cho nên tại pc trong lĩnh vực đã rất khó ra lại hiện có thể cùng lh lờ, chống lại mổ bạ trò chơi mà vờ giờ lĩnh vực lại không thích hợp cấy ghép loại này hình trò chơi cho nên rất nhiều trò chơi thường đưa ánh mắt tập trung đến game mobile bình đại t h a n h lh l t ớ y ghép tới tay bơi lên thoạt nhìn là cái không sai tuyển hạng với lại game mobile nhà thiết kế nhóm thiết kế lý niệm vậy đang không ngừng c á c h tân không giống như trước như thế cực hạn theo âm dương sư cùng dệt nót luật lộ họ các loại trò chơi tẩy lễ đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều ý thức được game mobile các người chơi trên cơ bản là không có gì danh giới cuối cùng liền xem như lại lá gan trò chơi cái này chút các người chơi vậy đều hội chiếu chơi không lầm cho nên rất nhiều nhà thiết kế một phương diện đang chuẩn bị thanh nền tảng tc thành công giờ b g trò chơi cấy ghép tới tay bơi lên khác một phương diện vậy đang suy nghĩ thanh lh loại l này mổ bạ trò chơi cấy ghép tới điện thoại di động bình đại vậy xác thực có hai ba nhà trò chơi thương đã tại làm chỉ bất quá trò chơi thành phẩm làm cũng không tốt trải nghiệm không như điện não cho nên cũng không có l ử a c h á y tới đối với trần mạch tới nói thời cơ đã không sai biệt làm đến lại tùy ý những trò chơi này thường tìm tòi xuống dưới lời nói khẳng định sẽ có nhà thiết kế có thể nơi tay bơi trên bình đại phục hiện ra một cái tương đối hoàn thiện m ồ bạ tác phẩm hiện nhiên trần mạch không sẽ cho bọn họ cái này cơ hội rất nhiều đế chiều giải trí cùng thiện ý giải trí game mobile nhà thiết kế nhóm đều đang nghiên cứu nên thanh m ồ bạ trò chơi c â y ghép đến trên điện thoại di động phương án trong âm thầm vậy có nhà thiết kế tại nghiên cứu thảo luận có nghe nói không lh l tại tuyến nhân số đã lại sáng tạo cái mới cao hiện tại có thể nói là x ư ơ n g bán nền tảng d c a n à m kiếm tiền đều kiếm tới tay mềm đúng vậy à bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó ai có thể nghĩ tới l ờ lờ, có thể có lớn như vậy phát triển tiền c ả n h đâu mọi người đều coi là nền tảng d c sớm liền đã nhanh lạnh đế chiều giải trí bên kia hẳn là cũng có hạng mục cân nhắc làm một cái game mobile mồ bạ à. đúng các ngươi bên kia vậy có hạng mục khẳng định có a với lại có hai cái hạng mục đều nhanh hoàn thành chỉ là một chút mảnh còn có đợi thương thảo đúng chúng ta cũng là kẹt tại cái này vòng chủ yếu liền là bộ binh trò chơi tấu còn có kỹ năng phóng thích vấn đề nếu như có thể thanh cái này mấy vấn đề giải quyết lời nói nơi tay bơi trên bình đ à i phục hiện mổ bạ loại trò chơi hạch tâm niềm vui thú không khó lắm nhưng chính là cái này mấy vấn đề không dễ giải quyết ta đã thử mấy cái phương án nhưng là xúc cảm cũng không tốt có rất nhiều nhà thiết kế cũng đang lo lắng như thế nào thanh mổ bạ trò chơi cây ghép tới tay bơi bình đ à i nhưng còn không có một cái nào thập toàn thập mỹ phương án những người này thiết kế phương án trên cơ bản là lấy lr mô bản làm chủ bởi vì lr tại nền tảng pc đã lấy được thành công to lớn nó trò chơi thiết kế lý niệm và trị số mô hình sớm liền đã được chứng minh là phi thường thành công thiết kế cho nên đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều lựa chọn tiếp tục sử dụng nhưng là cụ thể muốn thế nào cải biến mới có thể thích ứng game mobile bình đài đặc tính đây là để rất nhiều nhà thiết kế cảm thấy hoang mang một mặt là thao tác vấn đề tỷ như người chơi phải làm thế nào di động công kích ứng nên lựa chọn như thế nào mình muốn mục tiêu công kích như thế nào phán đoán người chơi là muốn đánh anh hùng đánh thắp vẫn là đoạt g i á quái với lại một chút đặc biệt kỹ năng tại phóng ra thời điểm vậy sẽ có vẻ khá là phiền thoái tỷ như thầy tu mù tại trên máy vi tính có thể phi thường thông thuận sử dụng h ồ i toàn cước nhưng là nơi tay bơi trên bình đài cái này thao tác liền có chút quá mức tự ngược Trưng 562, trò chơi điện thoại. điện chơi trực tiếp nhất phương thức giải quyết liền là để người chơi tay điểm màn hình nhưng là cái phương án này mặc dù nhìn phi thường mỹ hảo trên thực tế thao tác xúc cảm lại phi thường hỏng bét chủ yếu vấn đề chính là mệt mỏi với lại không cho phép nếu như là tại máy tính bảng bên trên như vậy người chơi lấy tay điểm kích màn hình lời nói tương đối thân mật một chút nhưng dù sao tuyệt đại đa số người chơi game đều là dùng di động ai không có chuyện làm ô m cái máy tính bảng chạy khắp nơi à. với lại tay điểm sẽ phi thường mệt mỏi bởi vì ở trong game người chơi muốn tiến hành tấp nập bổ binh cùng công kích thao tác hơn nữa còn muốn đi vị tại nền tảng dc người chơi hoàn toàn có thể dùng con chuột dễ như t r ở bàn tay hoàn thành cái này chút thao tác nhưng là nơi tay bơi trên bình đài chỉ dựa vào tay điểm hội lộ ra đến luống cuống tay chân khác một phương diện liền là trò chơi tấu vấn đề lh lờ, phổ thông đối cục trên cơ bản là tại 30 phút đồng hồ tả hữu nhưng là có chút đối cục khả năng chỉ hoãn đến 50 phút đồng hồ thậm chí càng lâu Hiện nhiên, thời gian này đối với game mobile các người chơi tới nói là rất khó tiếp nhận rất nhiều nhà thiết kế đều cho rằng cái này thời gian hẳn là tiến một bước rút ngắn thậm chí rút ngắn đến 20 phút đồng hồ tả hưu nhưng là cụ thể phải làm thế nào rút ngắn lại không có một cái nào rất tốt thiết kế phương án có chút nhà thiết kế hy vọng có thể tăng tốc trò chơi tấu bao quát cắt giảm tháp phòng ngự cùng d ã quái hp tăng lên người chơi lực công kích cùng tốc độ lên cấp các loại nhưng là như thế này lại hội mang đến vấn đề mới bởi vì lh chỉ số hệ thống là một cái phi thường hoàn thiện số liệu hệ thống cải biến bất kỳ địa phương nào đều có thể tạo thành trò chơi tấu sập bàn nói thí dụ như hiện đang suy nghĩ đến tháp phòng ngự hp quá cao dẫn đến trò chơi tấu tương đối chậm như vậy thanh tháp phòng ngự hp cắt giảm về sau hội sẽ không tạo thành một ít nhanh đẩy hình anh hùng trở nên quá cường đại tại loại này suy yếu sau rất có thể sẽ tạo thành một loại kết quả liền là trò chơi tấu không coi chậm lại ngược lại là một ít anh hùng trở nên quá mạnh cho nên muốn điều chỉnh trò chơi tấu là một cái phi thường hệ thống làm việc nó dính đến cả cái trò chơi các mặt bao quát m á y chơi game chế anh hùng kỹ năng các loại cũng không phải là nói tùy tiện đem một vài thuộc tính điều một điều liền có thể điều ra mình muốn kết quả đế triều giải trí tổng bộ lâm chiều húc văn phòng khâu bân đầy mặt t i ể u dung lâm chiều húc tâm tình cũng không sai nói với khâu bân ân không sai nguyệt thần chi dụ tấy ghép tới điện thoại di động trên bình đài biểu hiện rất không tệ thượng tuyến về sau đã thành công đ ă n g đỉnh dễ bán bảng người nhà thiết kế đẳng cấp hẳn là cũng có thể sách một số a khâu bân vừa cười vừa nói là đều là nắm lâm tổng phúc kỳ thật lần này thanh n g u y ệ t thần chi dụ tới ghép tới điện thoại di động trên bình đài cũng làm một chút thiết kế bên trên cải biến nhưng tổng tới nói vẫn là trò chơi này nội tình tốt n g u y ệ t thần chi dụ làm đế chiều giải trí chiêu bài sản phẩm thứ nhất vốn là pc cùng vờ giờ song ép g ê m đ à o loại hí nhưng là tại gần hai năm bên trong trò chơi này tại nền tảng t c nhận lh l t r ù n g kích tại vờ giờ đoan lại nhận cái khác trò chơi trúng kích các loại số liệu đều tại từng năm t r ư ở n g rất nhiều người đều có thể rõ ràng cảm giác được giờ g trò chơi đã không còn ngày xưa p h o n g quang tại nền tảng tc bơi đổi game mobile dậy sóng bên trong đế chiều giải trí cũng không cam chịu lạc hậu lần này lâm t r i ề u húc còn cố ý để khâu bân tự mình cầm đao t h a n h nguyện thần chi dụ cải thành điện thoại trò chơi khâu bân mặc dù không phải ép cấp nhà thiết kế nhưng là đế chiều giải trí bên trong am hiểu nhất thiết kế điện thoại trò chơi người lâm triều húc thanh hạng mục này giao cho hắn cũng coi là ký thác kỳ vọng so ra mà nói thanh n g u y ệ t thần chi dụ cải thành game mobile cũng không có c ỡ nào phức tạp bởi vì nền tảng t c sớm đã có có sắn mỹ thuật tài nguyên khâu bân chỉ cần t h a n h những tư nguyên này sửa lại dung lượng co rú người lại sau đó lại nhằm vào game mobile bình đài đặc tính làm ra một chút thiết kế bên trên cải biến là có thể ở trên dây về sau n g u y ệ t thần chi dụ biểu hiện phi thường tốt thành công đang đỉnh tay bơi dễ bán bảng với lại rất nhiều đã vứt bỏ hố nền tảng tc cùng vờ giờ đoan người chơi thậm chí vậy thông qua các loại người chơi g i ả dặn kinh nghiệm triệu hồi nhiệm vụ về tới game mobile bình đại đây đối với lâm triều húc tới nói là cái niềm vui ngoài ý muốn lúc đầu hắn cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ như thế thành công lâm triều húc đối khâu bân đại thêm ca ngợi mà khâu bân bản thân vậy là phi thường đắc chí vừa lòng từ lâm triều húc văn phòng đi ra vẫn là đầy mặt xuân phong cảm giác giống như từ khi trần mạch rời đi game mobile bình đài ta thời gian càng ngày càng tốt quá nha khâu bân thầm nghĩ n g ắ m lại pc bình đài bên kia kim kiệt quang gặp bi thảm tao nộ khâu bân liền cảm thấy một trận vui mừng quả nhiên trần mạch liền là cùng thai tinh như thế ai đụng tới cũng không tốt quá a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trần mạch gần nhất tại vờ giờ bình đài lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi thậm chí đều đã thanh trò chơi làm được nước ngoài thị trường còn có thụ khen ngợi cái này khiến khâu bân cũng không khỏi đến c ả n khái rõ ràng mới xuất đạo lúc thường thường không có gì lạ ai có thể nghĩ tới trần mạch vậy mà đi từng bước một đến bây giờ tình trạng bất quá còn tốt thiên kia đi vờ giờ bình đài muốn tiếp tục nơi tay bơi bình đài đổ thừa không đi vậy ta thời gian thật đúng là không dễ chịu a khâu bân cảm khái trần mạch đang dùng ta gọi mở tờ âm dương sư cái này hai khoản khai sáng tính thẻ bài game mobile thanh toàn bộ thẻ bài thị trường trở nên long trời lở đất về sau ngược lại là không có gì đặc biệt có tính đột phá game mobile tác phẩm xuất hiện mặc dù vậy có cùng loại dây nóp v ộ t lộ họ loại hình trò chơi nhưng dù sao không giống trước hai khoản như vậy có khai sáng tính lực ảnh hưởng vậy kém xa rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy trần mạch đại khái là đã khinh thường tại nơi tay bơi lĩnh vực này cùng bọn họ chơi đây đối với đại bộ phận điểm nhà thiết kế tới nói ngược lại là chuyện tốt dù sao ai đều không muốn mình trò chơi cùng trần mạch trò chơi dính liễu quan hệ với ai xung đột nhau cũng không thể cùng trần mạch xung đột nhau a trải nghiệm tiệm bên trong trên ầ n Thanh tất cả mọi người Mạch mọi mở hội. tất tới t cả gọi r thực tế liên quan tới đa ạ s ả o ô tục làm tin tức sớm liền đã thả ra mọi người vậy đều phi thường chờ mong tuy nói đa ạ s ả o ô trò chơi này ở đây người không có mấy người có thể chân chính chơi thông quan nhưng là cái này cũng cũng không ảnh hưởng mọi người đối với nó yêu thích video thông quan không cũng coi là thông quan sao bất quá đang chờ mong sau khi mọi người vậy đều có chút buồn bực bởi vì đa ạ s ả o ô trước mắt độ hoàn thành đã rất cao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 nếu như chỉ là giống một cái giờ lờ cờ như thế chỉ sợ rất khó để các người chơi hài lòng trần mạch nhìn một chút mọi người tại đây phía dưới ta tới nói một chút hạ giai đoạn khai phát kế hoạch đầu tiên là liên quan tới đặc s ả o ồ, tiền chuyện điểm ấy mọi người hẳn là đều biết chủ yếu là lợi dụng đặc s ả o ồ, trước mắt một chút tài nguyên cùng thiết kế chỉ bất quá tại một chút mảnh thiết kế bên trên làm ra cải biến còn có một chút liên l ạ tại nghiên cứu phát minh đặc s ả o ồ, tiền chuyện đồng thời chúng ta muốn nghiên cứu phát minh một cái điện thoại trò chơi chương năm trăm sáu m vườn hoa người làm vườn điện thoại trò chơi mọi người tại đây đều hơi kinh ngạc bởi vì trần mạch đã thật lâu đều chưa từng ra tay cơ trò chơi trước đó làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư là bởi vì trần mạch lúc ấy năng lực không đủ kinh phí không đủ cho nên mới làm loại trò chơi này tới tiêu kim nhưng là theo trần mạch nhà thiết kế đẳng cấp càng ngày càng cao nghiên cứu phát minh tài chính vậy càng ngày càng dư dả cho nên đã rất ít lấy ra bơi trọng tâm đang tại toàn diện hướng vờ giờ trò chơi chuyện gì. lần trước lôi đình giải trí xuất phẩm game mobile vẫn là dạy nóp hột lộ họ trần mạch tự mình một người liền hoàn thành bất quá mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao lần này khai phát đặc xà ồ, tiền chuyện lượng công việc bản thân cũng không coi là quá lớn tại đã có đặc xà ồ, trò chơi cơ sở điều kiện tiên quyết lại mở phát tiền chuyện đơn giản liền là gia tăng một chút mới trắng cảnh Mới nội dung chân ố t truyện, t r n ì thể đại giản giáo là có thể tiếp tục sử dụng. Dưới loại tình huống này, lại điều một chút người tới nghiên cứu phát minh một huống nghiên minh như không bệnh. đại điều loại lại giàn giáo Dưới người cái game mobile, giống dụng. game gì là này, có cứu có sử vậy ma Trân mạch nhẹ nhàng địa gõ hai lần bàn phím hình chiếu dụng cụ trên màn hình xuất hiện vương giả vinh d i ệ u thiết kế khái niệm bản thảo lần này chúng ta muốn làm là một cái mổ bạ game m o b i l e chân mạch nhìn một chút tiền côn lần này game m o b i l e hạng mục liền từ ngươi tới toàn diện phụ trách đi dù sao l ờ ho lờ. bên kia đều là từ ngươi phụ trách vậy tương đối có kinh nghiệm cái này game mobile là lấy lh l vì mô bản chỉ bất quá có một ít rất nhỏ cải biến ngươi làm hẳn không có bất luận cái gì độ khó a tiền côn sửng sốt một chút vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp làm lh l game điện thoại đâu đúng thế tô cẩn du cũng có chút b u ồ n b ự c coi như không cần lh l nhân vật chúng ta cũng có thể dùng cái khác nhân vật nhà có thể thanh g ổ cờ i ạ c cùng đi ạ bắt đầu các loại so khá nổi danh anh hùng nhân vật toàn đều làm đi vào a trần mạch hít mắt ta nói các ngươi hai cái đều cùng ta đã lâu như vậy làm sao một chút đều không tiến bộ đâu a hai người đối mặt một b ư ớ c trần mạch gõ gõ hình chiếu dụng cụ màn hình t ố t hiện tại là tiểu lớp học thời gian ta hỏi các ngươi viết trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo đầu thứ nhất yếu tố là cái gì thiền côn gãi gãi cái ó c ân phân tích thiết kế ý đồ trần mạch gật gật đầu không sai tại viết tất cả trò chơi thiết kế bản thảo trước đó đầu tiên điểm thứ nhất là phân tích trò chơi này mục tiêu quần thể sau đó phân tích trò chơi này thiết kế ý đồ nhìn xem ta chỗ này viết trò chơi quần thể là người nào thiên côn một mặt một bức ách học sinh tiểu học trước đó đám người thật đúng là không có chú ý nhìn kỹ trần mạch tại trò chơi mục tiêu thụ chúng bên trên vậy mà rõ ràng địa viết học sinh tiểu học mỗi tử người chơi cùng tường quan diễn sinh thụ chúng Hiện nhiên, trò chơi hót này cùng, trò lờ lờ. tại định vị bên trên liền hoàn toàn khác biệt lhót l người chơi định vị là 16 đến khoảng 26 tuổi thanh niên người chơi trên cơ bản là lấy học sinh cấp ba sinh viên làm chủ nhưng là vương giả vinh diệu mục tiêu thụ chúng là học sinh tiểu học m ộ i tử người chơi cùng tay tàn đảng đám người đều có chút m ộ t b ư ớ c thanh học sinh tiểu học quần thể làm chủ yếu mục tiêu thụ chúng cho chơi còn thật là lần thứ nhất nhìn thấy a trần mạch nói ra xác thực những trò chơi này ít tại người thanh niên trong suy nghĩ s á c thực tương đối có phân lượng nhưng nếu như lấy học sinh tiểu học làm mục tiêu thụ chúng lời nói ngươi cảm thấy học sinh tiểu học có bao nhiêu người chơi qua v ổ cờ giáp lại có bao nhiêu người h ứ a thích đi ạ bờ l ồ tiền côn như có điều suy nghĩ ách còn giống như thật là chuyện như vậy trần mạch tiếp tục nói vương giả vinh d i ệ u trò chơi này cùng lh ờ lờ, cũng không phải là đồng dạng định vị nếu không ta không phải đợi tại đang đào mình góc tường sao hiển nhiên ta hy vọng những người tuổi trẻ kia còn tiếp tục đi chơi lh vương giả vinh diệu nhiệm vụ tiếp tục thanh mổ bạ trò chơi mở rộng đến cái kia chút tương đối biên giới hóa người chơi quần thể bên trong học sinh tiểu học mọi tử người chơi cùng tay tàn đảng chủ yếu là cái kia chút cảm thấy lh chơi quá mệt mỏi thời gian quá lâu lại không đủ thuận tiện cường độ thấp người chơi vương giả vinh diệu mục tiêu chủ yếu thụ chúng là những người này mà những người này kỳ thật đại đa số lúc trước cũng không phải là lôi đỉnh trò chơi trung thực người chơi lôi đỉnh trò chơi xác thực có rất nhiều không sai im, nhưng là tại trong đám người này chưa chắc lớn bao nhiêu ưu thế các người lấy học sinh tiểu học tư duy suy tính một chút hiện tại học sinh tiểu học có bao nhiêu người biết vui yêu vương lại có bao nhiêu người thật đi chơi qua chúng ta vở giờ trò chơi khả năng đối với học sinh tiểu học nhóm tới nói duy nhất có điểm lực ảnh hưởng liền là lh ờ nhưng là tựa như trước đó nói ta không hy vọng trò chơi này cùng lh ờ định vị sinh ra xung đột nếu như lh l ra game mobile bản, như n vậy trùng kích đến nền tảng pc làm sao bây giờ cái này chút người chơi cần một cái càng thêm rõ ràng càng thêm dễ dàng tán đồng văn hóa hình tượng truyền thống văn hóa bên trong nhân vật càng thêm dễ dàng bị bọn họ nhớ kỹ cùng tán thành dù sao tại tiểu học thời điểm rất nhiều người liền đã học qua lý bạch thơ đi t h i ê n côn gãi đầu một cái ân tựa như là dạng này cửa hàng trường ngư ờ i ý đồ ta hiểu nhưng là học sinh tiểu học quần thể thật có thể chống đỡ lên trò chơi này sao bọn họ thời gian cùng tiêu phí năng lực hẳn là đều yếu nhược a tô cần du n h ấ c tay còn có một vấn đề cửa hàng trường đối với trẻ vị thành niên người chơi du ủy hội có quy định tương quan mỗi ngày hay là hạn chế trò chơi thời gian cái này cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng a trần mạch ha ha một cười đương nhiên coi như du ủy hội không có quy định ta vậy hội hạn chế học sinh tiểu học trò chơi thời gian dù sao bọn họ là tổ quốc đoá hoa nha được thật tốt che chở mới được mọi người tại đây đều là một mặt trấn kinh ta thiên đâu đây là cửa hàng trưởng nói ra lời nói sao hảo hảo che chở tổ quốc đ ó a hoa làm sao cảm giác trần mạch tại lúc nói những lời này lợi nụ cười trên mặt có chút không đúng đây vẫn là nói về sau muốn thêm một cái xưng hảo vườn hoa người làm vườn thi đấu lẩn trần mạch tiếp tục nói còn có vì cái gì ta không cần cái khác ít đâu chính là vì để hiện tại các học sinh đều có thể hiểu ta nước truyền thống văn hóa nha khi thật muốn nói í ý lời nói trên tay của ta có rất nhiều tốt ý nhưng là đại bộ phận điểm đều là tây nguyễn đề tài đến một lần học sinh tiểu học nhóm cũng không có hứng thú thứ hai vậy không được phát dương truyền thống văn hóa tác dụng tôi cần du một mặt n h ấ t cả trứng cửa hàng trường ta đọc sách í t ngươi không nên g ặ p ta ngươi phía trên này rõ ràng thanh rất nhiều anh hùng bối cảnh cố sự đều cho sửa lại ngươi nhìn ngươi cái này khái niệm bản thảo phía trên viết vốn chính là ma đổi sau đại lục a cái này chút anh hùng chỉ là danh tự cùng đặc tính không sai biệt lắm trên thực tế hoàn toàn không phải trong lịch sử nhân vật a trần mạch ha ha một cười đương nhiên nghiêm ngặt phục hiện trong lịch sử nhân vật cái kia được nhiều n h ả m chán a khẳng định không ai chơi muốn thanh chân thực tồn tại qua lịch sử nhân vật cùng trò chơi đặc tính kết hợp lại khẳng định phải làm ra một chút ma đổi bất quá mọi người vậy không cần lo lắng bởi vì đối với cái này ta sớm đã có chuẩn bị trần mạch nhẹ nhàng gõ hai lần bàn phím không sai chính là cái này hệ thống Ta đem nó lăng nghèo, gọi ọ là yêu chương lăng n k năm trăm sáu mươi bốn càng khó đ ặ c x ạ o ồ. t r â n mạch giải thích nói trò chơi này bên trong anh hùng là cần giải tỏa người chơi có thể thông qua kim tệ kim cương cùng điểm khoán ba loại phương thức tiến hành mua sắm đương nhiên cá biệt anh hùng còn phải vô cùng hố t r a nạp tiền hoạt động mới có thể thu được bất quá cái này sao sau này hãy nói trọng điểm là khi người chơi muốn mua anh hùng thời điểm ngoại trừ muốn tích lũy đủ mua sắm kim anh hùng cần thiết tiền tệ còn phải thông qua m ị p rổ phổn niệm một bản cái này anh hùng trong lịch sử chân thực cuộc đời đồng thời trả lời chính xác hệ thống cho x ả ra vấn đề mới có thể thành công mua sắm tôi cần du một mặt mẫu bức cửa hàng trưởng có thể đơn cử cụ thể ví dụ sao luôn cảm giác ngơi ư cái hệ thống này liền là tại hố cha a trần mạch nói ra t ố t ta đơn cử đơn giản ví dụ nói thí dụ như cái nào đó học sinh tiểu học muốn mua lý bạch chờ hắn đọc xong lý bạch chân thực cuộc đời giới thiệu văn tát hệ thống hội bắn ra mấy vấn đề trong đó có một vấn đề là như thế này trong lịch sử lý bạch chân thực nghề nghiệp là phía dưới có bốn cái tuyển hạ theo thứ tự là tự quỷ thích khách thi nhân đánh g i á thiền côn c h â n kinh hoa loại này để thật sẽ có người đáp sai sao trần mạch ha ha một cười ngươi cũng không nên đánh giá quá cao học sinh tiểu học trình độ văn hoa với lại những vấn đề này là từ một cái đại đề kho bên trong rút ra mỗi lần vấn đề hoàn toàn ngẫu nhiên tuyển hạng toàn bộ xáo trộn còn hạn định bài thi thời gian mười giây đồng hồ nếu như đáp nói b ậ y liền muốn một lần nữa niệm một bản nhân vật cuộc đời giới thiệu văn t á t nếu như cái nào đó học sinh tiểu học tại cái này tuyển hạng bên trong tuyển chọn tự quỷ thích khách hoặc là đánh giá lời nói như vậy cực kỳ đáng tiếc hắn liền chỉ có thể trở về một lần nữa ôn tập một cái lý bạch chân thực lịch sử tô cẩn du đều kinh ngạc cửa hàng trường ngươi thật không sợ cái kia chút tiểu bằng hữu vũ nhảy dựng lên đánh ngươi à. trần mạch nghĩa chính n ô n từ nói cho tất cả học sinh tiểu học phổ cập lịch sử tri thức là mỗi một cái trò chơi người ứng tận nghĩa vụ phát dương truyền thống văn hóa tri thức ta nghĩa bất dung từ đám người đều kinh hãi trần mạch nói lời này thời điểm c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng đơn giản không có cách nào lại nghiêm túc để cho người ta kém chút liền tin tô cẩn du khỏe miệng có chút co rúm cho nên cửa hàng trường vương giả vinh diệu trên thực tế là một cái lấy phổ cập lịch sử sự, sự thật vì mắt bài thi trò chơi trần mạch gật gật đầu phi thường chắc chắn nói ân không sai là như thế này hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm ai các ngươi nói như quả thật là lời như vậy du ủy hội bên kia hội không sẽ cho vương giả vinh diệu một cái đặc thù để cử vị dù sao trò chơi này là vì phát dương truyền thống văn hóa mà tô cẩn du nâng trán cửa hàng trường ngươi suy nghĩ nhiều quá trần mạch ha ha một cười như vậy tiếp xuống liền là đ ặ c sao ồ, tiền chuyện nội dung đ ặ c sao ồ, tiền chuyện nha chủ yếu là làm lại một nhóm trắng cảnh đồng thời liên quan tới trò chơi cách chơi phương diện có một ít thay đổi nhỏ đậu nói thí dụ như tại lúc mới bắt đầu đợi đống l ử a đem không cách nào truyền t ố n g a đám người toàn đều kinh ngạc kém chút cho là mình nghe lầm đống l ử a không cách nào truyền t ố n g trò chơi này còn có thể chơi tiền côn phi thường miễn cưỡng địa não bổ dưới đống l ử a không cách nào truyền t ố n g về sau trắng cảnh liên lấy hiện tại đa xào ô tới nói đi người chơi tân tân khổ khổ đậy cầu đẩy lên phờ lên hố phân lúc này hắn trên thân góp nhặt thật nhiều hồn muốn muốn trở về tìm phòng cháy nữ tiểu t ỷ t ỷ thăng một cái cớp sau đó hắn liền cần từ phờ lên hố phân một đường chạy về lộ thơ giữa tường cao sau đó lại chuyển về lửa tế tự trượn cái này mẹ nó cũng quá hố cha đi tiền côn làm ho hai tiếng cửa hàng trường a ta cảm thấy việc này vẫn là nghĩ lại đi cảm giác thật như vậy làm lời nói chúng ta trải nghiệm tiệm có thể muốn bị phẫn nộ người chơi cho đốt thành đất bằng chân mạch cười cười không quan hệ người chơi có thể tại đống lửa chỗ thăng cấp với lại theo người chơi trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên hội thu hoạch được một cái chuyên môn đạo cụ có cái này đạo cụ về sau liền có thể sử dụng đống lửa truyền thống thiên côn một mặt nhức cả trứng nói cách khác truyền thống là cái vốn là có thể tùy tiện sử d ụ n g công năng hiện tại làm được một cái đạo cụ phía trên cửa hàng trường ngươi cái này có chút quá phân đi ta đều nhìn không được uy với lại ngươi có phải hay không còn muốn dùng cái này đạo cụ tới thu phí a trần mạch hai mắt tỏa sáng ai ngươi đừng nói đó là cái chủ ý a thiền côn nâm chán khắc cửa hàng trường ta chính là thuận miệng nói thứ này nhưng ngàn vạn không thể nhận phí a nếu không chúng ta sinh mệnh an toàn không chiếm được bảo hộ a trần mạch nở nụ cười ai khẳng định không thể ta chính là tùy tiện chỉ đùa một chút nhưng là cái này đạo cụ khẳng định phải có không chỉ có là đống lửa không thể truyền t ố n g đặc sắc ô tiền chuyện còn sẽ có cái khác một chút thiết lập bên trên tiểu tu đổi hội càng thêm nổi bật ân trò chơi này trò chơi tính tiền côn đậu đen rau m ù ố n nói cái này là trò chơi gì t í n h a hoàn toàn liền là thụ ngược đãi t í n h a cửa hàng trưởng ta thật cảm thấy đặc sắc ô hiện tại độ khó đã cực kỳ biến thái lại hướng lên thêm độ khó thật thích hợp sao trần mạch nói ra phù hợp a làm sao không thích hợp b ả n tới một cái ngược người trò chơi đều bị các người chơi chơi thành cắt cỏ trò chơi h i ệ n nhiên các người chơi còn xa xa không có đạt đến cực hạng nha với lại đây đều là nghệ thuật hiểu không nghệ thuật đặc xa ồ, có thể lựa dựa vào là cái gì tiến tới là nó tính nghệ thuật ngoài dự liệu quan tạp thiết kế khẩn trương cao độ bột chiến cùng ở khắp mọi nơi tử vong nguy hiểm cái này mới là đặc xa ồ, hạch tâm niềm vui thú mã nếu như chúng ta chỉ là làm một cái cùng hiện tại đặc xa ồ, không sai biệt lắm tác phẩm sao có thể thỏa mãn các người chơi ngày càng tăng trưởng vật chất văn hóa cần đâu đ á m người cảm giác không lời nào để nói chỉ là có chút đau lòng cái kia chút các người chơi thật là rất khó tưởng tượng cái này đ ạ t xảo ô làm được đến là cái dặn gì trần mạch còn nói thêm với lại cái này đ ạ t xảo ô đem sẽ có một cái hoàn toàn mới hình thức êm gọi là ngẫu nhiên hình thức tại cái này hình thức bên trong tất cả vật phẩm rơi xuống đem hội hoàn toàn ngẫu nhiên trừ một chút khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau nội dung cốt truyện mấu chốt đạo cụ bên ngoài nói cách khác các người chơi muốn chơi tốt cái này hình thức nhất định phải bốn phía thăm dò thậm chí lấy thu hết tập làm mục tiêu tiến hành trò chơi nếu không rất có thể bỏ lỡ một chút phi thường tốt đạo cụ tiền côn trong mắt tỏa ánh sáng cái trò chơi này loại hình nghe phi thường tốt chơi a có thể mức độ lớn nhất địa phục hiện trong mạo hiểm hạch mọi người đều biết đ ặ c g xào ô rơi xuống là phi thường cố định các người chơi đang chạy qua một tuần mắt đối trong trò chơi đạo cụ tương đối quen thuộc về sau liền rất rõ ràng những địa phương nào có tốt đạo cụ những địa phương nào rơi là nhưng cầm cũng không cầm đồ vật cho nên các người chơi mục tiêu cũng liền sẽ phi thường rõ ràng rất nhiều cao thủ người chơi một đường chạy khốc đều không đánh khoái cũng chỉ là nhặt mấu chốt đạo cụ về sau liền một đường thông suốt h i ệ n nhiên cái này cùng trần mạch thiết kế ý đồ có chút trái ngược với lại vậy đã mất đi tân thủ thời kỳ loại kia thăm dò kinh hỷ nếu như xuất hiện loại này ngẫu nhiên hình thức lời nói Các người chơi nhất định phải thanh tất cả đạo cụ toàn đều lật một bản có khả năng tại rơi tốt đạo cụ địa phương nhặt được rắp rưởi vậy có khả năng tại một cái bình thường địa phương nhặt được rất tốt đạo cụ trò chơi bản thân hy kịch hiệu quả liền hết sức rõ ràng bất quá tiền côn vậy ý thức được loại trò chơi này hình thức có khả năng hội xuất hiện một loại phi thường không thể k h ô n g tình huống liền là người chơi phát hiện vừa mới bắt đầu nhặt tất cả đều là một đống rắp rưởi mà cái kia chút đồ tốt cũng không biết cho ngẫu nhiên đi nơi nào tưởng tượng một chút nếu như là một chút không phải tù người chơi chơi loại mô thức này lời nói cảm giác thật muốn một bài lành lạnh đưa cho mình bất quá đã trần mạch là muốn đích thân làm loại này ngẫu nhiên hình thức khẳng định cũng sẽ có phương diện này cân nhắc không hội xuất hiện loại kia nhà giam chìa khóa tại giám lao bên trong tình huống chương năm trăm sáu mươi lăm lý tĩnh phỏng vấn đang nói thiết kế khái niệm bản thảo về sau mọi người rất nhanh liền đầu nhập vào hai khoản mới trò chơi nghiên cứu phát minh bên trong dựa theo trần mạch dự đoán đa xạp tiền chuyện cùng vương giả vinh diệu cái này hai trò chơi nghiên cứu phát minh tốc độ đều sẽ phi thường nhanh nhất là vương giả vinh diệu rất nhiều đều là lợi dụng lh ờ lờ, hiện hữu cơ chế một chút tài nguyên cũng có thể phục dùng cũng chính là nhân vật nguyên vẽ cùng mô hình lượng tương đối lớn nhưng chỉ cần có thiết kế bản thảo để bao bên ngoài công ty tới làm vậy hoàn toàn không có vấn đề dù sao vương g i vinh diệu mô hình độ chính xác mặc dù nơi tay bơi bên trong coi như không tệ nhưng cùng trần mạch hiện tại làm vờ giờ trò chơi so ra vậy đơn giản liền là trò trẻ con đối với trần mạch tới nói tại hắn tương đối nghèo thời điểm game mobile là một loại tiêu kim lợi khí nhưng bây giờ cũng liền chỉ là tương đương với làm lấy chơi bất quá lấy vương giả vinh diệu t i ê u kim năng lực tới nói trần mạch vẫn là đến hơi coi trọng một cái đương nhiên tại trần mạch kiếp trước đối với vương giả vinh diệu trò chơi này có thể nói xem như chê khen nửa nọ nửa kia một phương diện nó thành tích xác thực lệnh tất cả trò chơi thương cũng vì đó nghẹn họng nhìn chân chối tại tuyến nhân số nhiệt độ cùng thu nhập toàn đều có thể xưng ơ kinh khủng khác một phương diện vương giả vinh d i ệ u từ sinh ra lên liền nương theo lấy đại lượng mặt trái tin tức bao quát quá độ tham khảo sân trại đóng gói tương đối l ã o văn hóa bối cảnh đối học sinh tiểu học tạo thành lừa dối các loại đương nhiên trần mạch có thể lựa chọn cái khác íp đi một lần nữa đóng gói một cái mổ bạ game m o b i l e nhưng hiển nhiên đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt nguyên nhân có hai cái đầu tiên là cái gọi là íp hay là nhìn người chơi q u â n thể ma thú đi ạp tơ lỗ loại này ít đối với rất nhiều cứng rắn hạch người chơi tới nói là hoàn toàn xứng đáng đại ít nhưng là đối với học sinh tiểu học cùng mọi tử người chơi tới nói bọn họ thật đúng là chưa chắc biết vu yêu vương là ai âm dương sư ít cũng là đồng lý âm dương sư sở dĩ nóng này chủ yếu là nhận nhị thứ nguyên người chơi hoang n ề n lại khuyết tán đến người chơi bình thường quần thể bên trong mà nhị thứ nguyên người chơi tại học sinh tiểu học cùng mọi tử quần thể bên trong chỉ là rất nhỏ một bộ điểm mặc dù lưới dễ vậy dùng âm dương sư im l à m quyết chiến bình an kinh nhưng cực kỳ hiển nhiên trò chơi này khoảng cách vương giả vinh diệu còn có tranh lệch rất lớn từng cái phương diện đều là ngược lại là hoa hạ trong lịch sử nhân vật tại cái quần thể này bên trong có cao hơn nổi tiếng một cái cho tới bây giờ không chơi game muội t ử vậy sẽ biết kinh kha hàn tín chân cơ tào tháo quan vũ ra cắt lượng cái này chút nhân vật còn có một chút chính là đối với trần mạch tới nói vương giả vinh diệu là một cái tương đối hố t r a i trò chơi làm loại trò chơi này bị chửi là khẳng định tựa như trước đó làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư như thế nếu là tiêu kim trò chơi vậy cũng đừng nghĩ lấy đi làm cái gì danh tiếng đây không phải là lại làm lại dựng lên sao não bổ một cái dùng ớt v ó cổ cờ d ạ p xem ra một cái mộ bạ trò chơi sau đó ra cái khắc kim hệ thống kim cương đoạt bảo đưa vu yêu vương đoán chừng có thể thanh rất nhiều ma thú trung thực người chơi cho tất chết trần mạch mục tiêu rất đơn giản tiêu kim trò chơi liền là thành thành thật thật tiêu kim các người chơi nạp tiền là được mạo xưng ơ tiền tùy tiện mắng mà một chút tinh phẩm trò chơi thì là muốn các phương diện đều làm được cực kỳ lương tâm thậm chí thâm hụt tiền lửa gào to đều được hiển nhiên vương giả vinh d i ệ u là một cái tiêu kim trò chơi không cần thiết dùng nó đi hát h ắ t cái khác ím. với lại sử dụng truyền thống nhân vật còn có thể để học sinh tiểu học nhóm học tập một cái truyền thống văn hóa tri thức làm một cái bài thi mua anh hùng ha không thầy ha. khắc thế phượng hoàng phong phục. không phải tại trở ngại người chơi tiêu kim sao. Nếu là cho học sinh tiểu học làm cho chơi, ra kim nói, còn nào này Trung trang ngại người Nếu liền muốn toàn tâm toàn đẹp Đây quá Quốc cầu tiêu tiểu cái tại trở trò tâm Lại làm loại là làm im, mị mị sao. ý thức trách nhiệm nhà thiết kế mà. về phần cách chơi phương diện tuy nói vương giả vinh diệu rất nhiều cách chơi đều bị lên án vì đạo văn nhưng không thể không thừa nhận vương giả vinh d i ệ u rất nhiều thiết kế liền là trước mắt tốt nhất thành thục thiết kế bao quát thao tác hình thức tự động bộ binh kỹ năng phóng thích song trục quay khắc kim hệ thống các loại các phương diện trên cơ bản đều đại biểu cho game mobile mổ bà nhất cao cấp với lại đơn thuần tiêu kim tới nói vương giả vinh d i ệ u s ắ c thực xem như đăng phong tạo cực t r ầ n mạch vậy đã thật lâu không để cho người chơi cảm nhận được dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt cũng là thời điểm để các người chơi một lần nữa dư vị bỗng chốc bị tiêu kim trò chơi chi phối sợ hãi trải nghiệm tiệm bên trong lý t ĩ n h đang tại buồn bực ngán ngẩm địa đạo sách nhìn không có hai trang trải nghiệm tiệm ngoài cửa đi tới một cái cao g ầ y m ộ i tử cô em gái này nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tả h ư u bên trong điểm tóc dài từ tư thế đi đến xem liền phi thường cường thế thỏa thỏa ngự tỷ phong phạm mặc phi thường chính thức t ừ khí chàng nhìn lại là cái nữ cường nhân loại hình lý t ĩ n h ngẩng đầu nhìn nàng một cái t ỷ ngươi đã đến tới m ộ i tử gọi lý t ĩ n h s u là lý t ĩ n h đường tỷ lý tính su tại lý tính đối diện ngồi xuống dùng phi thường kiên quyết ngữ khí nói ra an bài cho ngươi một trận phỏng vấn vừa lúc đế chiều giải trí bên kia có một cái cao cấp nhà thiết kế mấy ngày qua đế đô đi công tác ngươi đi mặt thử một chút nhà thiết kế cương vị ngươi không phải vừa lúc gỡ thích chơi game sao làm nhà thiết kế rất không tệ lý tính một mặt mậu bức ngươi thật là chị ruột ta ngươi làm sao cho ta loạn an bài a thì ra như vậy ngươi hôm nay tìm ta chính là vì chuyện này con a trước đó đều không nói với ta một tiếng lý tính s u đôi lông mày nhữ lại nói cho ngươi ngươi còn có thể đi sao hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta còn không biết ngươi muốn buộc ngươi đi vào khuôn khổ cũng chỉ có thể tiền chạm hậu tấu lý tính một mặt im lặng ta là ưa thích chơi game nhưng là làm trò chơi cùng chơi game hoàn toàn không là một chuyện a ai muốn khi cái gì nhà thiết kế a lý tính s u nói ra vậy ngươi ngược lại là mình tìm việc làm a đều đã tốt nghiệp ngươi các bạn học sớm tại trước khi tốt nghiệp đều đã thanh làm việc định tốt ngươi ngược lại tốt tốt nghiệp còn cả ngày chơi game cũng không có chính sự thúc thúc a di mặt ngoài không có ý tứ nhiều lời ngươi trên thực tế thế nhưng là sầu không được không ít cùng ta tố khổ lý tĩnh ngâm chán được thôi tỉ ngươi vì liên hệ với đế triều giải trí hẳn là cũng không ít tốn sức a lý tĩnh s u nói ra là không ít tốn sức gạt mấy tầng quan hệ mới liên hệ với đi thử xem nha ngươi trò chơi đánh tốt như vậy nói không chừng đến lúc đó liền có nhà ai công ty game coi trọng đâu lý tính một mặt im lặng tốt ta tốt ta vậy ta đến lúc đó đi xem một chút ngươi đem tin tức phát điện thoại di động ta lên đi bất quá ta vậy không có lý lịch sơ lược ca lý tính su nói ra không có việc gì ngươi chịu đi là được cũng không cần cái gì lý lịch sơ lược đến lúc đó đi tùy tiện tâm sự lại thuận tiện báo một cái ngươi trò chơi đẳng cấp không phải thỏa thỏa lý tính hư suy nghĩ thì ra như vậy ngươi đều thay ta đã suy nghĩ kỹ đúng không lý tính s u cười cười đó là dĩ nhiên ta vốn còn muốn cho ngươi tìm xem cái khác làm việc nhưng là nghĩ nghĩ ngươi thật giống như vậy không có hứng thú gì liền l à ưa thích chơi game cho nên mới nghĩ biện pháp cho ngươi tìm cái công ty game phỏng vấn lý tính nói ra ngươi không cho ta tìm trò chơi dẫn chương trình phỏng vấn thật là cám ơn ngươi lý tính s u vui vẻ trò chơi dẫn chương trình cái kia cũng không cần phỏng vấn a lại nói trò chơi nhà thiết kế tốt xấu là cái công việc đàng hoàng khi trò chơi dẫn chương trình lời nói thúc thúc ga di bên n ư ỡ n g kia cũng không thể đồng ý à, đ ú n g hay không tóm lại à, tính tư ngươi liền để ta tiết kiệm một chút mà tâm đi tranh thủ thời gian tìm làm việc được hay không lý tính có chút không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay được rồi được rồi tỉ ta đã biết đến lúc đó ta đi xem một chút ta chương năm trăm sáu mươi sáu đối trò chơi thiết kế vậy không có hứng thú lý t ĩ n h lúc này ở đế triều giải trí đế đô điểm công ty trong đại sảnh ngồi một mặt một bức không hiểu ra sao cả địa được gan bài một trận phỏng vấn lý t ĩ n h lúc đầu một chút đều không muốn đến nhưng là ngẫm lại dù sao cũng là lý t ĩ n h su phí hết đại kình mới an bài vẫn là cố mà làm mặt đất một cái đi dù sao đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi dù sao trò chơi nhà thiết kế nhập hành cũng không dễ dàng cần rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp lý t ĩ n h bình thường ngoại trừ chơi game bên ngoài lại không có chính kinh niên g h cứu qua trò chơi gì thiết kế tri thức Tới phỏng đây là lý tĩnh lần thứ nhất tham gia công ty game phỏng vấn không có mặc trang phục chính thức với lại liền lý lịch sơ lược đều không có bất quá công ty game phỏng vấn cũng không cần mặc trang phục chính thức bởi vì inter ngành nghề đều là tương đối tùy tiện không có nhiều như vậy vẻ ngoài bên trên yêu cầu bất quá ngay cả như vậy lý tính khí c h à n g vậy cùng toàn bộ công ty đám người lộ ra không hợp nhau khái quát mà nói tất cả mọi người là chứng trạc đàng hoàng đ ị a chăm chỉ làm việc hoặc là chứa chăm chỉ làm việc cũng chỉ có lý tính mình tựa như là tới du lịch ôm không nên bị chúng tuyển tâm tính tới phỏng vấn lời nói đột nhiên cảm giác mặt thử một chút tử biến không có chút nào đáng sợ trước sân khấu tiếp một chiếc điện thoại sau đó đứng lên tới nói với lý tĩnh t ố t lần này là chúng ta khâu tổng tự mình phỏng vấn ngài ngài đi theo ta tại số ba phòng họp trước sân khấu tiểu tỷ tỷ dẫn lý tĩnh h ư ớ n g phía trước đi thẳng xuyên qua từng cái công vị trước sân khấu tiểu tỷ tỷ nói với lý tĩnh lại là khâu tổng tự mình phỏng vấn nhìn ngài vẫn rất được coi trọng chúc ngài phỏng vấn thành công a lý tĩnh cười cười không nói chuyện nàng nghĩ thầm ta căn bản vốn không hy vọng phỏng vấn thành công thật sao hai người đi vào số ba phòng họp trước sân khấu tiểu tỷ tỷ gõ cửa một cái mời đến một cái thanh âm trầm thấp nói ra trước sân khấu tiểu tỷ t ỷ mở cửa lý t ĩ n h đi vào phòng họp bên trong ngồi bốn người ba nam một nữ cũng đều là đế triều giải trí tại đế đô điểm công ty nhân viên lý t ĩ n h hiển nhiên không biết cái nào nàng ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn người này từ trái sang phải theo thứ tự cho bọn họ lấy tên hiệu gã đ e o kính mập mạc âu phục nam mặt tròn m ộ i tử ân các ự c công đặc có chỉ chỉ châu c kỳ không không? phù hợp nhân bệnh. hội nghị tinh viên bàn diện ngồi, đúng ngồi. game ty tâm điểm, Mập Mạp Mời đối lý loại lý tĩnh ngồi xuống về sau mập mạp tự giới thiệu n g ư ờ i tốt ta là đế triều giải trí đế đô điểm công ty thượng cổ hạo kiếp game mô hạng mục chủ nhà thiết kế ta gọi trương bắc bên cạnh ta vị này là đế triều giải trí tổng bộ nổi danh game mô ba nhà thiết kế cũng là nguyệt thần chi dụ game mô chủ nhà thiết kế khâu bân khâu tổng lý tính phi thường lễ phép gật đầu t r ư ơ n g bác lộ ra có chút b u ồ n b ự c nếu như là cái khác tới phỏng vấn người đang nghe hai cái này danh hiệu về sau tốt xấu cũng phải nói một câu kính đã lâu à. nhất là khâu bân xem như đế triều giải trí nội bộ tốt nhất game mobile nhà thiết kế có mấy khoản tác phẩm thành công với lại gần nhất nguyệt thần chi dụ game mobile vừa mới đang đỉnh dễ bán bảng phàm là muốn nhập đi trò chơi ngành nghề không có đạo lý không biết ta nhưng nhìn lý tính chút lễ phép đầu động tác này ẩn chứa ý tứ phi thường rõ ràng ta không biết các ngươi nhưng là cảm giác các ngươi tốt điệu bộ dáng cho nên vẫn là lễ phép tính gật đầu soát cái 6 6 6 a trương bắc vậy phi thường buồn b ự c lần này phỏng vấn rõ ràng là khâu bân tự mình yêu cầu thế nào thấy mặt này thí sinh cùng khâu bân giống như hoàn toàn không biết ta đây rốt cuộc là làm sao cái kịch bản a không khí hiện trường có chút xấu hổ trương bắc đành phải tiếp tục tiến hành phỏng vấn trước đó hắn liền đã nghe nói nay vị diện thí sinh tương đối đặc thù thậm chí liền lý lịch sơ lược đều không có bất quá cơ bản tin tức là biết tốt nghiệp ở đế đô trọng điểm đại học với lại học tập ưu dị duy nhất vấn đề chính là hứng thú yêu thích tương đối ít tại trong đại học trên cơ bản không có gì đặc biệt đáng giá nói lý lịch bất quá nghe nói trò chơi đánh đặc biệt tốt cũng không biết là thật hay giả t r ư ơ n g bác ho khan hai tiếng như vậy đi ngươi nói đơn giản một cái mình chơi qua trò chơi gì còn có gần đây đang chơi trò chơi gì lý tính nghĩ nghĩ chơi qua trò chơi thật nhiều tỉ như Vổ cờ giạc, LHL, Ổ vệ ý hoa gần nhất đang chơi đạt xào ồ ở đây người đều âm thầm có chút b u ồ n b ự c cái này mấy trò chơi có vẻ giống như đều là lôi đỉnh giải trí trò chơi đâu cái này m ộ i tử liền một cái đế t r i ề u giải trí trò chơi đều không chơi qua làm sao còn chạy đến bên này phỏng vấn a khâu bân gật gật đầu ân đều là cực kỳ nổi danh trò chơi a cụ thể chơi như thế nào đây lý tính nghĩ nghĩ Vổ cờ giáp đang đỉnh qua thang trời ồ vương giả phân đoạn Đặc sạc ồ, vừa mới t h ô nhà thiết kế bên trong có ít người trò chơi đánh đặc biệt tốt cũng có chút người trò chơi đánh rất kém cỏi thậm chí có ít người hoàn toàn không thích chơi trò chơi cũng có thể làm nhà thiết kế bởi vì thiết kế trò chơi cùng chơi game là hai loại hoàn toàn khác biệt sự tình tựa như đầu bếp cùng thực khách như thế thích ăn đồ ăn chưa chắc liền sẽ làm đồ ăn đương nhiên làm nhà thiết kế tới nói nếu như trò chơi đánh lời hữu ích đương nhiên là có thể tại phỏng vấn bên trong thêm điểm bất quá giống lý tính loại trình độ này cảm giác có chút tốt quá mức a h ô cơ giáp đang đỉnh thang trời cảm giác đã là phi thường l g ư ờ t i ề n dù sao đây là một cái tức thời sách lược trò chơi đối với tốc độ tay có cực yêu cầu cao đối với mọi t ử người chơi tới nói phi thường không hữu hảo có thể thanh huô cơ giáp cùng lh l đồng thời đều đạt tới nhất cao cấp cái này đã có thể dùng b ậ t học để hình dung phải biết rất nhiều truyền thống giờ tờ s trò chơi hạng mục tuyển thủ chuyên nghiệp liên chiến lh l rất nhiều đều kẹt tại kim cương phân đoạn không thể đi lên huống chi lý tính còn có thể t h à n h đặc xảo ồ, loại này công nhận trò chơi biến thái thành công thông quan bốn phía mắt đây càng là không thể tưởng tượng nổi đừng nói là m ộ i tử liên liền tại tòa mấy cái chuyên nghiệp nhà thiết kế đang thử qua đặc xảo ồ. sau trên cơ bản vậy đều bị khuyên lui tối đa cũng liền là đả thông một tuần mắt nhìn xem nội dung cốt truyện mà thôi trương bắc phi thường muốn hỏi một câu Mội tử, ngươi như thế điều trong nhà người người biết không trương bắc làm ho hai tiếng ngươi trình độ này hoàn toàn có thể đi làm dẫn chương trình trước đó có hay không cùng loại ý nghĩ đâu lý tính lắc đầu không có cảm giác khi dẫn chương trình không có ý gì trương bắc cùng khâu bân nhìn nhau đều cảm giác cô em gái này cũng là đủ đặc lập độc hành theo lý thuyết người bình thường nếu như có thể thanh lho l đánh tới vương giả trình độ lời nói khẳng định phải thử mở trực tiếp dù sao hiện tại trực tiếp ngành nghề như thế lửa những đại chủ kia truyền bá động một chút lại năm nhập một trăm ngàn một triệu rất nhiều người đều chèn phá túi đầu hướng trực tiếp ngành nghề bên trong chen như quả thật là thiên phú dị bẩm trò chơi thực lực siêu quần lời nói cái này tương đương với lao thiên gia thưởng giờ cơm làm sao có thể đối dẫn chương trình hoàn toàn không có hứng thú đâu hơn nữa nhìn lý tính cái này nhan trị kỹ thuật này đi trực tiếp thỏa thỏa cũng là trụ cột t ử cấp bậc a coi như không thích nói chuyện không yêu giảng tiết mục ngắn chỉ cần hướng t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống thanh ca mê ra mở ra sau đó đánh một ván vương giả bài vị người kia khí cũng phải vụt vụt dâng đi lên a trương bắc nói ra ân nói là đối trực tiếp không có hứng thú có đúng không vậy ngươi đối trò chơi thiết kế vì cái gì cảm thấy hứng thú đâu lý tính nói ra a kỳ thật ta đối trò chơi thiết kế vậy không có hứng thú trương bắc chương năm trăm sáu mươi bảy phỏng vấn quan lớn ngăn trở không có hứng thú ngươi nói cái gì sức lực a ngươi hôm nay đến cùng là làm gì tới khâu bất ngược lại là lơ đ ễ n trước đó hắn vậy đã nghe nói lý tĩnh tính cách để hắn càng thêm cảm thấy hứng thú là lý tĩnh lh ờ lờ, vương giả trình độ tuy nói trò chơi kinh nghiệm đối với nhà thiết kế nhập hành cũng không tính quá trọng yếu nhưng vậy cũng phải là nhìn trò chơi gì kinh nghiệm hiện tại lh ờ lờ, vẫn còn phi thường lửa nóng giai đoạn rất nhiều công ty đều đang nghiên cứu loại lh điện thoại trò chơi hạng mục bên trong nếu có thể có một vị lh cao thủ vậy đối với toàn bộ hạng mục nghiên cứu phát minh đều sẽ có trợ giúp dù sao vương giả tuyển thủ trò chơi lý giải cũng không phải thường nhân có thể so sánh lúc đầu khâu bân chẳng qua là cảm thấy tràng diện này thử là vì đi cái đi ngang qua sân khấu nhưng là nghe nói lý t ĩ n h c ó vương giả trình độ về sau hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú bởi vì hắn lần này tới đế đô là có nhiệm vụ đặc thù trước mắt rất nhiều công ty đều tại thử nghiệm chế tác mổ bạ game mobile nhưng còn không có một cái thống trị cấp bậc trò chơi xuất hiện lâm triều húc cảm thấy thời cơ không sai vừa lúc có thể thử thanh trước đó thượng cổ hạo kiếp tấy ghép tới điện thoại di động bình đài lấy ngựa chết làm ngựa sống nói không chừng có thể đụng vào đại vận đâu nếu có thể ở game mobile bình đài làm được phong sinh thủy khởi cái kia đây cũng là cái phi thường có tiền c ả n h hạng mục mà cho nên cái này nhiệm vụ liền quang vinh địa rơi vào đế triều giải trí đế đô điểm công ty trương bắc t r ê n thân mà khâu bân lần này tới là truyền bá một cái tiên tiến game mô và thiết kế lý niệm thuận tiện cùng trương bắc tham nhu một cái thượng cổ hạo kiếp t ấy ghép tới điện thoại di động đoan ứng làm như thế nào đổi nghiêm chỉnh mà nói hiện tại toàn bộ thượng cổ hạo kiếp game mô hạng mục nhân viên phối trí đã đủ rồi nhưng là thiếu khuyết một cái chân chính đối mổ b ạ trò chơi có khắc sâu người am hiểu toàn bộ hạng mục trong tổ nhà thiết kế nhóm nhất cao cấp mới là bạch kim phân đoạn cảm giác trông cậy vào những người này có thể làm ra một cái phi thường cân bằng mồ bạ game mô có chút không thực tế vừa lúc ở cái này xương con mắt bên trên lý tính xuất hiện khâu bân nói ra t ố t cái kia nếu không ngươi đến nói một chút lho trò chơi này khuyết điểm à? khuyết điểm lý tính suy nghĩ một chút trò chơi này không có khuyết điểm à? khâu bân lúc ấy liền bó tay rồi cái này còn có thể tiếp tục trò chuyện xuống dưới sao trên thế giới này lại không có thập toàn thập mỹ cho chơi để ngươi tùy tiện nói chuyện khuyết điểm có vấn đề gì không khâu bân làm ho hai tiếng nói ra làm sao có thể không có khuyết điểm đâu ngươi suy nghĩ thật kỹ cách chơi đơn nhất không phải liền là hắn khuyết điểm sao toàn bộ lho l bên trong kỳ thật vậy cứ như vậy hai ba tấm địa đồ các người chơi cũng chỉ có thể chơi triệu hoán sư hẻm núi ngẫu nhiên chơi đùa đại l u ậ n đấu hình thức không có chút nào phong phú a lý tính nói ra đó là bởi vì lho l hạch tâm niềm vui thú ở chỗ khác biệt anh hùng ở giữa phối hợp nhiều hơn địa đồ các người chơi cũng căn bản không hội cảm thấy hứng thú làm tương đương làm không khâu bân có chút im lặng còn nói thêm trận k i a cho sơ cứng luôn luôn cái khuyết điểm a l ho l tất cả mọi người đều muốn dựa theo bên trên đơn đánh giã trung đan ven đường mấy cái này vị trí tới chọn hoàn toàn không có cái gì biến báo a lý tính hồi đáp đó là bởi vì muốn cân nhắc các người chơi vào tay độ khó dạng này vị trí phân phối để các người chơi có thể vô cùng đơn giản địa tuyển ra một bộ thích hợp đội hình có thể cho bọn họ vào tay càng nhanh phòng ngừa loạn tuyển người tạo thành tân thủ trò chơi trải nghiệm trở nên kém khâu bân làm sao cảm giác phỏng vấn người cùng bị phỏng vấn người nhân vật phản đến đây đâu kỳ thật khâu bân đối với LHL, loại h l l trò chơi này nghiên cứu cũng không nhiều lúc trước hắn làm đều là một chút game mobile lần này phỏng vấn hỏi mấy cái LHL, vấn đề đơn giản liền là thuận miệng hỏi một chút kết quả lại bị lý t ĩ n h phản lại đây cho giáo dục á i này thật là còn mặt mũi nào mà tồn tại a tuy nói tràng diện có chút xấu hổ nhưng trương bắc ngược lại là đối lý t ĩ n h có chút thay đổi cách nhìn lúc mới bắt đầu đợi trương bắc còn cảm giác lý t ĩ n h tương đối không đáng tin cậy nhưng là trả lời hai vấn đề này về sau lý t ĩ n h ở trong mắt hắn hình tượng đột nhiên liền cất cao xác thực khâu bân nói ra là lh ờ thường xuyên bị lên án hai vấn đề cũng là cực kỳ nhiều người chơi chỗ không hiểu hai cái thiết lập nhưng là tại lý t ĩ n h nơi này đơn giản mấy câu liền thanh lấy người thiết kế thiết kế ý đồ cho phân tích đến rõ ràng loại này nhãn lực cũng không phải bình thường người chơi có thể có được trương bắc cũng không khỏi đến cảm khái vương giả trình độ liền là vương giả trình độ nhìn vấn đề là thật thấu chết ta xem ra cô em gái này quả thật có chút bản sự kỳ thật bọn họ không biết là lý t ĩ n h thường xuyên cùng trần mạch cùng một chỗ đánh lh ờ lờ, song sắp xếp rất nhiều vấn đề nàng đều là từ trần mạch nơi đó nghe tới khác không dám nói trả lời lh lờ, vấn đề cái kia thật là chính đâm vào trên họng súng trương bắc hỏi như vậy người đối với mồ bạ game mô bé thấy thế nào đâu lý tính nghĩ nghĩ nói ra ân hẳn là phi thường có phát triển tiền cảnh a trương bắc kinh h ỉ nói ân cụ thể nói một chút làm sao có phát triển tiền cảnh lý tính nói ra ta vậy không rõ ràng liền là cảm giác trương bắc cái này mọi tử còn thật là cực kỳ trực tiếp liền biên cái lý do đều chẳng muốn biên a Khi thật lý tính ĩ n nói cái này mổ bà game có phát triển tiền cảnh, chủ nếu là bởi vì nàng biết Trần Mạch tại làm. Hiện nhiên, Trần triển tiền cảnh Trưng tiếng, như h phát chủ Mạch Mạch chơi, phát chơi. ho thế có có có cái bởi biết tại tại cả bác là làm. làm là làm mổ game mô mẹ bạ trò tất trò t đều vì khiêu chiến phỏng vấn hắn còn là lần đầu còn vấn lần là tựa i ê n Tĩnh gặp được. Lý t như là có một ít gì đó nhưng chính là không yêu nói vẫn phải phỏng vấn quan vắt hết góc hỏi mới có thể trở về đáp đi ra hỏi một câu đáp một câu như thế nhứt cả chứng phỏng vấn cũng là không có người nào nếu như là những người khác lời nói nói không chừng trương bắc đã không kiên nhẫn địa đuổi đi người nhưng là lý tĩnh dù sao cũng là vương giả trình độ trương bắc cảm thấy n à n g kỳ thật cực kỳ có ý tưởng có làm nhà thiết kế tiềm lực cho nên vẫn phải tiến một bước xác nhận trương bắc nói ra vậy nếu như để ngươi t h à n h thượng cổ hạo kiếp đổi thành game mobile ngươi sẽ như thế nào đổi đ ầ u lý tĩnh không có chơi qua thượng cổ hạo kiếp trương bắc hắn suy nghĩ một chút cái kia thay cái cụ thể một chút vấn đề n g ư ờ i cảm thấy mổ bạ game mobile cùng nền tảng tc lh so ra ở đâu chút phương diện muốn nhất định phải làm ra cải biến đâu nhắc nhở một cái kỹ năng loại hình lý tính một mặt một bức kỹ năng loại hình trương bác gật gật đầu là nói thí dụ như lh có một ít kỹ năng bị giới hạn thao tác hình thức không cách nào cấy ghép tới điện thoại di động bên trên giống hàn ý đại chiêu loại này cần chính xác tuyển định phạm vi kỹ năng trên điện thoại di động là rất khó thực hiện lúc này chúng ta liền cần một lần nữa thiết kế một cái kỹ năng ngươi cảm thấy đổi thành cái dạng gì kỹ có thể so sánh tốt đâu muốn phù hợp anh hùng đặc điểm mới đại chiêu nhất định phải có thể thay thế vốn có đại chiêu tác dụng hơn nữa còn muốn phù hợp game mô bởi thao tác thói quen lý tính nói ra loại tình huống này phản ứng đầu tiên không phải là cải tiến game mô bởi hệ điều hành sao trương bắc sững sờ a làm sao đổi lý tính ta liền thuận miệng nói trương bắc phỏng vấn làm sao lại lao lực như vậy đâu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám trong gió lộn xộn trương bắc cùng khâu bân lại hỏi thêm mấy vấn đề lý tĩnh vẫn như cũng là tùy tâm sở dục địa trả lời để ở đây mấy người đều chứng thương yêu không dứt với lại ở phía sau liên quan đến một chút vấn đề chuyên nghiệp thời điểm lý tĩnh đối với trò chơi thiết kế phương diện kiến thức căn bản thiếu thốn đến khiến cho mọi người đều chấn kinh trình độ h i ệ n nhiên nàng đối với trò chơi thiết kế một chuyến này nghiệp căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì à. lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau trương bắc cảm giác hỏi được không sai biệt lắm nói ra tốt đối với ngươi một chút tình huống căn bản chúng ta đều đã hiểu rõ chúng ta lại thương lượng một chút nếu như phỏng vấn thông qua lời nói chúng ta chậm nhất ngày kia sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn lý tính gật gật đầu đứng dậy lễ phép điệu một giọng nói c ả m ơn nhưng sau đó xoay người rời đi mặt này thử có thể so sánh nàng trong tưởng tượng thời gian muốn chừng nhiều lúc đầu lý tính còn tưởng rằng lần này phỏng vấn liền là đi cái đi ngang qua sân khấu đối phương thật vui vẻ hỏi mấy cái cơ sở vấn đề sau đó mình thật vui vẻ mà tỏ vẻ một cái cũng không biết về sau phỏng vấn liền vui sướng địa kết thúc mình thật vui vẻ về nhà hướng đường tỷ giao nộp kết quả vậy không biết mình đến cùng đánh bậy đánh bạ địa đáp đúng vấn đề gì đối phương vậy mà đột nhiên tới hứng thú một hỏi liên tiếp tốt nhiều vấn đề càng về sau lý tính mình đều có chút lúng túng bởi vì nàng là thật không hiểu a lý tính rời đi phòng họp về sau khâu bân cùng trương bắc không có lập tức rời đi mà là trước thảo luận một cái lần này phỏng vấn kết quả chuyện của tôi khâu bân có chút xoắn suýt ta cảm thấy cái này m ộ i t ử đối với trò chơi ngành nghề nhận biết thật sự là quá nông cạn rất nhiều cơ bản nhất khái niệm đều không hiểu rõ a h i ệ n nhiên là đối với trò chơi ngành nghề không có hứng thú gì ngươi cảm thấy thế nào trương bác gật gật đầu không sai với lại ta cảm thấy hắn đối với mổ bạ game mobile nhận biết có chút đi t r ệ phản ứng đầu tiên lại là đổi game mobile thao tác hình thức nhưng là game mobile đặc tính chính là như vậy lại thế nào đổi vậy không có khả năng sopc xúc cảm càng tốt hơn khâu bân nói ra ngươi là thượng cổ hạo kiếp game mobile hạng mục người tổng phụ trách việc này vẫn là ngươi tới quay tầm a trương b á c n g ấ m lại ai khá là đáng tiếc nhưng vẫn là thôi đi tuy nói nàng lho ờ lờ, trình độ rất cao nhưng dù sao đối với game mobile nhận biết quá nông cạn với lại một chút kiến thức căn bản cũng không biết đem làm việc cầu thông bắt đầu v ậ y hội cực kỳ phiền phức bên cạnh m ộ i tử chen vào nói ta nói sự tình chính nàng nói l ờ là ờ l vương giả trình độ ta thật phi thường hoài nghi giống nàng nhan trị cao như vậy chơi game lại đánh cho tốt như vậy làm sao có thể không có việc gì đi qua làm trực tiếp đâu liền nói hiện tại mò cá trực tiếp trên bình đài còn giống như không có bất kỳ cái gì một cái nữ vương giả xuất hiện đi trương bắc nói ra ngươi là y nói nàng là gạt người mặt tròn m ộ i tử k h o á t k h o á t tay ta đây cũng không thể xác định nhưng là ta cảm thấy có khả năng này khâu bân nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói tốt tốt trò chuyện đều đi t r ệ n h được thôi đã các ngươi cảm thấy không thích hợp cái kia cũng không muốn rồi dù sao lần này phỏng vấn cũng là gạt mấy cái con mới tìm được ta ta liền thuận tiện an bài một chút mấy người lại tại trong phòng họp trò chuyện trong chốc lát khâu bân chuẩn bị rời đi hắn lần này tới đế đô cùng chương bắc đúng mấy cái tương đối vấn đề mấu chốt bao quát đối với thượng cổ hạo kiếp game mô ba hạng mục một chút ma đổi muốn gia nhập một chút game mobile tương đối lưu hành nạp tiền hoạt động cùng đặc thù cách chơi các loại hiện tại đại bộ phận thuộc bổn phận cho đều đã quyết định khâu bân liền chuẩn bị rời đi đế đô trở về đế chiều giải trí tổng bộ khâu bân đi ra ngoài trương bắc tự nhiên muốn đưa một cái dù sao khâu bân là từ tổng bộ lại đây với lại nơi tay bơi lĩnh vực này bên trong xem như đế chiều giải trí tốt nhất game mobile nhà thiết kế vẫn là muốn bao nhiêu tìm cách thân mật hai người đi vào một tầng cửa đại s ả n h phát hiện lý tính vẫn còn chưa đi kết quả lại xem xét bên ngoài không biết lúc nào vậy mà bắt đầu trời mưa khâu bân theo lễ phép tiến lên hỏi không mang dù sao lý t ĩ n h cười cười đứng bất quá không quan hệ ta để bằng hưu của ta tới tiếp ta một h ạ n hắn còn ở trên tàu đ i ệ ngầm n hẳn là rất nhanh liền đến khâu bân gật gật đầu đi tàu đ i ệ ngầm n để hắn hồi tưởng lại mình thời còn học sinh bất quá vậy cũng là rất xa xôi sự t ì n h trương bắc nói với khâu bân khâu tổng ta sắp xếp người đưa ngươi đi sân bay hắn hiện tại đang lái xe lại đây ngươi chờ một chút khâu bân gật gật đầu t ố t ba người trong đại sảnh đường đấy sẽ còn chưa tới bầu không khí có chút xấu hổ khâu bân nói với lý tĩnh muốn nhập hành lời nói bình thường có thể nhiều tìm hiểu một chút trò chơi thiết kế tương quan tri thức ta cảm thấy ngươi nội tình không sai hiểu rõ hơn một chút hẳn là liền sẽ không lại phạm cái kia chút t h ư ờ n g thức tính sai lầm tựa như hôm nay nói một bạ game mobile hiển nhiên tại thao tác hình thức bên trên rất khó cải tiến a điểm sờ thao tác trên cơ bản không thích hợp cho nên muốn phải giống như web game đao loạt như thế tùy tâm sở d ụ n g địa phong thích kỹ năng rất khó chỉ có thể là từ trò chơi bản thân kỹ năng phía trên bỏ công sức điểm ấy ngươi chỉ cần hơi tìm hiểu một chút trò chơi ngành nghề này một ít kiến thức căn bản liền sẽ không phạm loại này sai lầm lý tính có chút không quan tâm xem lấy bên ngoài cũng không biết nghe không nghe loại、ai. đúng lúc này có người nói ai nói mổ bạ game m o b i l e liền không thể đổi thao tác mô thức à. lý tính quay đầu nhìn lại ai ngươi đã đến ngươi làm sao từ bên kia lại đây khâu bân nhìn người tới một mặt một b ư ớ c tình huống như thế nào trần mạch làm sao chạy đến đây trần mạch một bên thu rủ một bên vui tươi hớn hở đ i ệ u nói với khâu bân nha lao khâu đã lâu không gặp khâu bân khỏe miệng có chút có rúm làm sao trùng hợp như vậy đụng tới cái này thai tinh các loại nhìn xem trần mạch trong tay rủ khâu bân đột nhiên có một cái không tốt dự cảm ngươi sẽ không phải là tới đón nàng a trần mạch gật gật đầu đúng vậy à thế nào khâu bân một mặt nhức cả t r ứ n g ngươi còn đi tàu địa ngầm lại đây trần mạch ha ha một cười đây không phải giờ cao điểm sợ kẹt xe mà khâu bân đều không còn gì để nói ngươi nói ngươi một cái có tiền như vậy đại lao đi tàu địa ngầm tới đón người cái này đúng sao trần mạch nói với lý tĩnh đi đi thôi m ộ bạ game mobile thao tác hình thức khẳng định phải đổi ngươi đừng nghe bọn họ ngủ lý tĩnh gật đầu đi theo trần mạch hướng đại s ả n h bên ngoài đi khâu bân chương bác. khâu bân đều không còn gì để nói cái quỷ gì a ngươi chạy già như vậy xa hơn chính là vì đánh ta mặt có đúng không ta vừa nói xong mổ bạ game mob thao tác hình thức rất khó cải tiến ngươi liền cùng ta làm trái lại a với lại cái này lý tĩnh là tình huống như thế nào xem ra cùng trần mạch quan hệ không giống nhau a cái kia ngươi tốt nhất địa đi lôi đình giải trí làm việc là được rồi chạy đế chiều giải trí tới phỏng vấn làm gì a đây không phải kiếm chuyện sao mẹ nó khâu bân cảm giác cả người cũng không tốt tới đế đô chuyến này hắn lúc đầu tương đương với khâm sai đặc s ứ đắc ý lại bởi vì một trận phỏng vấn thanh mình tâm tình khiến cho rất tồi tệ trương bắc cũng là một mặt nhức cả t r ứ n g hắn đương nhiên là nhận biết trần mạch chỉ bất quá trần mạch không biết hắn dù sao hai người căn bản cũng không tại một cái cấp ở để hắn tương đối để ý là trần mạch câu nói sau cùng kia một bạ game mobile thao tác hình thức khẳng định phải đ ổ i a câu nói này để trương bắc xoắn suýt bởi vì đối với thượng cổ hạo kiếp game mobile thao tác hình thức hắn đều đã cùng khâu bân cho quyết định xuống trên cơ bản là dựa theo truyền thống phương án tới làm kết quả trần mạch vậy mà cảm thấy truyền thống hình thức muốn đổi cái này mẹ nó đến cùng là đổi không thay đổi a đổi lời nói kim kiệt quang vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt không thay đổi lời nói trong lòng nhưng lại luôn cảm thấy không nỡ dù sao đây chính là trần mạch bất luận là game mobile lĩnh vực vẫn là mộ ba lĩnh vực đều là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất nhà thiết kế Tốt suýt xoắn A. chương n g năm trăm sáu mươi chín trần mạch đang lừa dối lấy ngươi hiện tại game mobile thị trường trên cơ bản là trăm hoa đua n ở trạng thái không có có một loại trò chơi loại hình chiếm cứ thống trị địa vị tại thế giới song song bên trong game mobile trong quá trình phát triển có mấy cái tương đối mấu chốt giai đoạn giai đoạn thứ nhất liền là ta gọi sau khi xuất hiện nơi tay bơi bên trong nhấc lên một cỗ thẻ bài game mobile phong trào nhà thiết kế nhóm phát hiện loại này thẻ bài game mobile lợi nhuận năng lực mạnh chế tác đơn giản đối ý lợi dụng phi thường mạo xưng điểm cho nên trên thị trường nhắc lên một cổ cả bài game mobile dạy sóng giai đoạn thứ hai liền là dịch nóp vật lộ họ mang theo bắt đầu trọng độ trò chơi dạy sóng tuy nói âm dương sư cũng coi là game mobile bên trong vượt thời đại tác phẩm nhưng dù sao nó là thẻ bài game mobile góp lại người mà không phải người khai sáng đối thị trường làm ra hoàn mỹ thu hoạch tác dụng nhưng không có kích thích game mobile thị trường phát sinh mới chuyển biến mà dây n ó t vật lộ họ mặc dù là một cái tương đối ít lưu ý sách lược trò chơi nhưng nó trọng độ thuộc tính lại làm cho rất nhiều nhà thiết kế đều ý thức được kỳ thật trước mắt game mobile còn có thể làm được càng thêm phức tạp một chút game mobile nhà thiết kế vậy nhao nhao nhận dẫn dắt thử thanh nền tảng pc dao động thực tới tay bơi bình đại những trò chơi này vậy càng ngày càng nặng độ thậm chí có chút trò chơi mỗi ngày động một tí cần bốn năm tiếng đi chơi trên cơ bản đến giai đoạn này thế giới song song bên trong game mobile thị trường cùng trần mạch kiếp trước đã rất gần tuy nói thế giới song song bên trong game mobile thiết kế lý niệm phi thường lạc hậu nhưng dù sao kỹ thuật sớm liền đã đạt đến cho nên phát triển tốc độ xa so với kiếp trước nhanh hơn rất nhiều nhưng là có một chút cùng hiện thực không giống nhau dạng liền là ba trò chơi xuất hiện tương đối chế, từ xuất hiện đến nóng n ả y cũng mới hơn một năm thời gian mà thôi tại hơn một năm nay thời gian bên trong lh ờ c lờ, từ vừa mới bắt đầu không được coi trọng đến không ngừng phát triển lớn mạnh nhưng thật ra là một cái qua rất nhanh trình thậm chí rất nhiều nhà thiết kế ngay từ đầu cũng không có ý thức được loại trò chơi này hình thức tiềm lực mà tại l ờ h ọ l ờ đại hỏa về sau những người này vậy tại thử nghiệm muốn nghiên cứu phát minh ba game mobile chỉ là bởi vì vấn đề thời gian cho nên còn không có tìm được một cái rất tốt tới ghép biện pháp trương bắc lúc này phi thường n h ấ t cả trứng trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính có mấy phần thượng cổ hạo kiếp game mobile sửa chữa thiết kế bản thảo nhưng đều không có đã định trần mạch trước đó câu nói kia để trương bắc giống như là ngày chót như thế khổ sở chủ yếu là trần mạch lúc ấy ngữ khí thật sự là quá chắc chắn giống như đây là một kiện không thể nghi ngờ sự tình truyền thống ba game mobile thao tác phương thức khẳng định không được cần đổi nhưng cụ thể làm sao đổi đâu hiển nhiên trần mạch là không sẽ tiết lộ trương bắc bản năng địa không muốn thay đổi nhưng dù sao hắn là thượng cổ hạo kiếp game mobile hạng mục chủ người phụ trách tại loại này mấu chốt thiết kế bên trên luôn luôn cảm giác không nỡ cho nên đã trong âm thầm ra mấy phần sửa chữa thiết kế bản thảo nhưng vô luận như thế nào đổi chính hắn đều không thỏa mãn màn hình điện thoại di động cứ như vậy lớn trương bắc vậy thực sự nghĩ không ra đến cùng thế nào mới có thể thay đổi biến thao tác hình thức tương đối tốt nghĩ đến phương pháp là thanh toàn bộ thao tác phương thức đổi thành điểm sở cũng chính là điểm kích màn hình tiến hành bộ binh công kích anh hùng các loại thao tác nhưng vấn đề ở chỗ cái này thiết kế sớm đã có game mobile đã làm hiệu quả cũng không tốt loại này thiết kế tại máy tính bảng bên trên phi thường dễ chịu nhưng là trên điện thoại di động cảm thụ quả thực là nát nhừ trong nước game mobile n g ư ờ i chơi đại bộ phận điểm hay là tại dùng di động chơi game mobile chơi máy tính bảng rất ít người cho nên loại này thiết kế phương án căn bản không làm được t r ư n g bác cảm giác mình đau cả đầu hắn thật rất muốn nắm chặt trần mạch hỏi một câu đến cùng làm sao đổi cái này căn bản là không có gì đổi biện pháp a trương bắc tại đế triều giải trí nhà thiết kế nội bộ nói chuyện p h í m trong đám phát một cái tin tức mọi người nhìn xem ta cái này mấy loại thiết kế phương án đáng tin cậy sao cái này trong đám có rất nhiều đế triều giải trí nhà thiết kế có game mô mẹ có nền tảng pcb với lại lẫn nhau đều tương đối hiểu rõ vậy đều tương đối tin qua được bình thường mọi người tại gặp được một chút thiết kế bên trên vấn đề thời điểm cũng sẽ ở cái này trong đám tìm những người khác thương lượng kích thích một cái đầu náo phong bạo loại hình có người nhìn trương bắc phát thiết kế phương án hỏi trước đó ngươi không phải nói thượng cổ hạo kiếp game mobile thao tác thiết kế đều đã quyết định sao làm sao còn muốn đổi a trương b á c đánh chữ nói ra ai đừng nói nữa hôm nay gặp trần mạch kết quả trần mạch cũng không biết là có ý thức hay là vô tình địa đề một câu nói ba game mobile thao tác hình thức khẳng định phải đổi mà lại nói đặc biệt khẳng định có người hỏi hắn để ngươi đổi ngươi liền đổi ngươi làm sao như thế nghe lời trương b á c có chút im lặng không có cách dù sao nơi tay bơi lĩnh vực thiết kế cùng ba trò chơi lĩnh vực trần mạch đều là hoàn toàn xứng đáng đại thần cấp bậc hắn đột nhiên tới một câu như vậy ta không có cách nào không lo lắng a đám người đang chuyện trò kim kiệt quang đột nhiên xuất hiện ta dựa vào ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe trần mạch lắc lư ngươi hắn khẳng định là cho nên bày nghi trận lửa ngươi mắc lửa lúc ấy ta chính là như thế bị hắn hố hắn thích nhất chơi một bộ này làm bộ trong lúc lơ đãng nói lộ ra chút gì lại vừa lúc bị ngươi nghe được chương vậy là có lộ có sáo tại bên trong, bên n g ư bác ngươi tuyệt đối đừng đổi game mobile b đã ra khỏi mấy trò chơi t h a o t á c hình thức trên cơ bản đều theo tương đối truyền thống phương thức tới làm dù sao tay trái yếu điểm giả lập chụp quay khống chế nhân vật di động mà tay phải lại phải theo bốn cái kỹ năng trên màn hình căn bản là bảy không dưới cái khác ấn phím màn hình không gian cứ như vậy lớn coi như trần mạch còn có thể chơi ra hoa tới sao ta cảm thấy hắn khẳng định là lắc lư ngươi đám người nhao nhao biểu thị trần đại lắc lư lời nói nhất định không thể tin tưởng hơn phân nửa là g ạ t người tin trần mạch lời nói đoán chừng năm đều phải sai lầm tại mọi người nhao nhao thuyết phục phía dưới trương bác trong lòng cũng hơi an định một chút cuối cùng quyết định còn là dựa theo trước kia thiết kế tới l à g a trần mạch bên này đạt xào ồ, tiền chuyện cùng vương giả vinh diệu cái này hai trò chơi trên cơ bản là đồng đ ộ nghiên cứu phát minh không ảnh hưởng lẫn nhau vương giả vinh d i ệ u làm một cái game mobile mà nói mặc dù các h ạ n g thiết lập coi như tương đối phức tạp nhưng dù sao trần mạch đã sớm có l ờ lờ, chế tác kinh nghiệm làm tiếp một cái game mobile có thể nói là xe nhẹ đường quen dễ như t r ở bàn tay thậm chí tại chế tác quá trình bên trong trần mạch đều không có quá nhiều hỏi đến trên cơ bản đều giao cho tiền côn toàn quyền xử lý đương nhiên tiền côn đối với một chút không nắm chắc được vấn đề khẳng định cũng tới hỏi vừa mới bắt đầu tiếp nhận vương giả vinh diệu thời điểm tiền côn nhưng thật ra là có chút không tình nguyện nhưng là đang nhìn xong một chút kỹ càng thiết lập về sau tiền côn đột nhiên liền thích trò chơi này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đây là một cái tiêu kim trò chơi tiền côn đối tiêu kim trò chơi một mực đều có không tầm thường nhiệt tình nhưng là về sau trần mạch làm tiêu kim trò chơi làm được ít cho nên tiền côn vậy không có gì cơ hội đi thi triển khi nhìn đến vương giả vinh d i ệ u một chút thiết lập về sau tiền côn quả thực là kích động muôn phần cảm giác trò chơi này cùng ý nghĩ của mình thật là ăn nhịp với nhau tỷ như kim cương quất minh văn điểm khoán mua anh hùng còn có đặc thù đoạt bảo hệ thống cái này hoàn toàn liền là tại rút thường mà còn có trong trò chơi tràn ngập các loại bảo dương đơn giản liền là tại hoa thức lửa g t khắc đây hết thể đều để tiền côn cảm thấy hưng phấn không thôi chương năm trăm bảy mươi thượng cổ hạo kiếp lại trở về rồi có thể nói vương giả vinh rượu tại tiêu kim phương diện là rất nhiều tiêu kim trò chơi góp lại người một chút tương đối lôi cuốn thiết kế vương giả vinh d i ệ u toàn đều tập trung đi vào lợi nhuận năng lực không thể nghi ngờ với lại thiết kế khái niệm bản thảo bên trong rất nhiều thiết kế cũng làm cho tiền côn cảm thấy phi thường k i n h hỉ tiền côn trước đó cũng có chút buồn b ự c lh là ờ l một cái nền tảng pc trò chơi rất nhiều thao tác là không thích hợp game mobile như vậy một cái game mobile m ồ bạ đến cùng phải nên làm như thế nào đâu Hiện nhiên, trần mạch sớm liền đã có phi thường rõ ràng ý nghĩ bao quát hai bánh b ả n hệ thống đặc thù thao tác hình thức cùng trong trò chơi một chút thiết lập sửa đổi không một không tại thuyết minh lấy trò chơi này là một cái phi thường thích hợp điện thoại thao tác trò chơi bất quá cũng có một chút thiết kế để tiền côn cảm giác phi thường c h ầ n kinh tiền côn hỏi trần mạch cửa hàng trưởng ta nhìn ngươi thiết kế khái niệm bản thảo bên trên viết phải dùng bản cổ hệ thống diễn sinh công năng vì trò chơi này là một chút vô cùng đơn giản ai chứa người chơi trần mạch gật, gật đầu đúng a thế nào tiền côn không khỏi nâng chán cửa hàng trường ngươi dùng bản cổ hệ thống làm đơn giản ai có phải hay không có chút quá đại tài tiểu dụng đây không phải rết gà dùng đao mổ trâu sao với lại cái này chút vậy không có tác dụng gì a chỉ cần chúng ta cá đường đủ sâu người chơi đủ nhiều là được rồi không cần những người máy này tới giữ thể diện a chân mạch lắc đầu làm sao có thể đại tài tiểu dụng đâu dù sao bản cổ hệ thống quyền hạn đều cho không dùng thì phí với lại cái này chút làm đều là tương đối đơn giản a i lại sẽ không chiếm dùng bản cổ hệ thống quá nhiều tính năng dù sao bản cổ hệ thống không dùng thì phí nha có phải hay không thiên côn a t r â n mạch tiếp tục nói với lại cá đường đủ sâu cũng là cần người máy cái này cùng lh o lờ, cũng không như thế bởi vì người chơi quần thể liền không giống nhau dạng vương giả vinh d i ệ u bên trong có rất nhiều học sinh tiểu học cùng m ọ i t ử người chơi trước đó cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cùng loại trò chơi bọn họ thực lực chân thật khả năng so đơn giản máy tính còn muốn yếu cái kia như thế nào mới có thể để bọn họ vậy có thể cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú hưởng thụ được giết người khoái cảm đâu hiển nhiên dùng ai mà vương giả vinh d i ệ u muốn bắt được càng nhiều người chơi cá đường bao sâu đều không chê sâu chúng ta chỉ có thể là để cá đường tận cùng dưới đáy cái kia bộ điểm người chơi đều có thể cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú thiền côn như có điều suy nghĩ ta hiểu được cửa hàng trường nhưng vẫn là cảm giác bàn cổ hệ thống nếu như có thể nói chuyện lời nói nhất định đang nói mở mở tờ ha ha trần mạch cười cười vậy ngươi để hắn tới cắn ta nha liên quan tới ai cũng là trần mạch tâm huyết dâng trào thiết kế kỳ thật nguyên bản vương giả vi n h diệu trong trò chơi cũng là có một bộ điểm ai chẳng qua là làm sự so sánh nhận ngốc với lại biểu hiện vậy tương đối ngốc cái này chút hay chỉ ở một chút thấp phân đoạn xuất hiện cam đoan cấp thấp nhất người chơi trò chơi trải nghiệm bất quá đối với trần mạch tới nói hắn có càng thêm nhanh gọn ai liền là bản cổ hệ thống bản cổ hệ thống ngoại trừ có thể toàn diện mô phỏng chân thực vật lý động cơ bên ngoài còn có một chút những chức năng khác nói thí dụ như tại đa x o ồ, chức năng mới bên trong trần mạch liền định thông qua bản cổ hệ thống chế tắc càng thêm cường đại quái vật a i để các người chơi thể hội một chút nhận lấy cái chết hình thức về phần vương giả vinh d i ệ u trần mạch thì là dự định để ai tới đóng vai trong trò chơi người chơi từ đó để cái kia chút chân thực người chơi có thể thu hoạch được tốt hơn trò chơi trải nghiệm đương nhiên ai chỉ cần vừa xuất hiện liền là năm người cùng nhau xuất hiện không sẽ cùng chân thực người chơi xếp tại cùng một bên xuất hiện hố người chơi tình huống cái này chút hai hội nghiêm ngặt khống chế bọn họ phương thức hành động căn cứ địch quân người chơi trình độ tới quyết định cái này chút hai trình độ trình thể tới nói khẳng định d o người chơi muốn hơi thấp một chút cứ như vậy các người chơi thắng được xác suất sẽ khá lớn đồng thời người chơi nhiều nhất lúc hoài nghi không hội thật nhận ra những này là ai bởi vì cái này chút hai là có nhất định nội tại hành vi logic ũ n g không phải là loại kia phi thường ngu xuẩn đơn giản người khác cái này chút hai chủ yếu tập trung ở thấp phân đoạn từ thanh đồng đến hoàng kim phân đoạn đều có cái này phân đoạn hố hàng vốn là tương đối nhiều có chút người chơi hoàn toàn không hội chơi thậm chí thao tắc còn không bằng đơn giản máy tính vậy không cần lo lắng bị phát hiện đương nhiên coi như bị phát hiện vậy không quan hệ bởi vì các người chơi cũng không có chứng cứ chỉ có thể là dựa vào suy đoán với lại cái hệ thống này đơn giản liền là tương đương với cho người chơi đưa quyền lợi cũng không có tổn hại người chơi khác lợi ích đương nhiên duy vừa so sánh có ránh điểm địa phương là cầm bản cổ hệ thống như vậy cao đại thượng đồ vật đi làm chuyên môn cho thái điểu người chơi ngược đống cát tựa như là có chút lãng phí bất quá trần mạch đối với cái này phi thường nhìn thoáng được trí tuệ nhân tạo loại vật này không phải liền là lấy ra dùng sao chẳng lẽ còn tỉnh lấy ăn tết không thành thượng cổ hạo kiếp game điện thoại cùng vương giả vinh diệu nghiên cứu phát minh tốc độ đều thật nhanh dù sao rất nhiều thiết kế lý niệm đã tương đối thành t h ủ song phương tất cả đều là tại giành giật từng giây địa chạy về phía trước so ra mà nói thượng cổ hạo kiếp nghiên cứu phát minh tiến độ so vương giả vinh diệu thực sự nhanh hơn nhiều bởi vì cái này hạng mục đã được duyệt so vương giả vinh diệu phải sớm với lại đế chiều giải trí bên kia nhà thiết kế nhóm vậy đều tại tăng giờ làm việc theo thượng cổ hạo kiếp game điện thoại tiến độ không ngừng tăng tốc Đế các h thế khai. i giải tại công trí tuyên truyền cổ hạo kiếp, mặc vậy hạo triển Thượng kiếp, một dù là i ũ cũng cũng n không tính quá thành công nền tảng hạng nhưng dù sao vẫn là có một nhóm hoạch tâm người hạng không thể, miễn cưỡng g hoạch chơi, phẩm chất thể một tâm tệ, quá các Các là là DC mục, có có coi cài lại im. dù sao với vậy đại du hi truyền thông bên trên liên quan tới thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bài viết vậy n h a u n h a u xuất hiện vượt thời đại mổ bạ game mobile tác phẩm thượng cổ hạo kiếp game điện thoại sắp online kéo dài pc hình thức kinh điển cách chơi Trọng tân định nghĩa game mobile, mobile. k í các h tình kỳ nghỉ hẹn ngăn, mau tới thượng hạo thoại chỗ Chơi chơi không chạm tới ta một trò tốt ngăn, điện cùng cùng đen. này ngày kỳ kiếp game cùng cùng mau mở đen. Chơi trò chơi này về sau, đã tốt mấy sau, qua cổ có c đã về LHL.、Các、loại bài viết có chút chính kinh có chút không đứng đ á n còn có rất nhiều đều đang đánh gần cầu cọ lr nhiệt độ dù sao hiện tại lr tại nền tảng t c được h o à n n g ê n trình độ không thể nghi ngờ cái này chút game mobile trên cơ bản đều là nghị trăm phương ngàn kế địa cùng lr dính vào một bên tận khả năng địa thanh lh l người chơi cho đạo nhập vào tới chỉ cần có thể hấp dẫn lh l một bộ điểm người chơi làm việc dư thời gian chơi một chút trò chơi này hẳn là cũng có thể kiếm được không ít tiền đương nhiên dạng này tuyên truyền phương thức khẳng định sẽ khiến rất nhiều lh l hạch tâm người chơi phản cảm diễn đàn bên trên rất nhiều lh l trung thực người chơi đều tại đ ầ u đen rau muống mẹ nó lúc ấy bị lh l dây thành tắt bã thượng cổ hạo kiếp không phải sớm đều lạnh sao làm sao còn không biết xấu hổ ra game điện thoại đâu kéo dài thượng cổ hạo kiếp pc bản kinh điện cách chơi ta làm sao không biết nó có cái gì kinh điện cách chơi à. trọng tân định nghĩa mổ bạ game mobile cái này ra c h â u đều thổi lên trời w o a đế triều vẫn là như thế phong cách tuyên truyền bắt đầu thật là không biết xấu hổ à. bất quá ta cực kỳ muốn đậu đen rau muốn một cái hiện tại mổ bạ game mobile làm thật không ra sao à. cùng l ờ lờ. hoàn toàn không cách nào so sánh được chương năm t r ư ơ i mốt uống thuốc trừ sâu một không dừng được h i ệ n nhiên cực kỳ nhiều người chơi đã thử chơi qua cái khác mổ bạ game mobile mà chính yếu nhất cảm thụ chính là cung ép game đao loạt r ê n lệch cũng quá lớn à. tại cái này chút mổ bạ game mobile còn không có hình thành nhất định xu thế trước đó căn bản tụ không d ậ y nổi nhiều như vậy người chơi mà những trò chơi này bên trên mở rộng phương thức trên cơ bản cũng là lấy nghị trăm phương ngàn kế đưa lên cho l ờ họ lờ, người chơi bởi vì những người này là dễ dàng nhất bị hấp dẫn tiến đến nhưng lại như thế này lại sinh ra một cái nghịch lý liền là lr người chơi tại nền tảng pc bên trên thu hoạch vừa vạn nghiệm cùng trên điện thoại di động khác nhau rất lớn bởi vì cái này chút game mobile mổ bạ thường, thường thường thao tác đơn giản nội dung lặp lại nhìn tựa như là lr cắt xén phiên bản như thế Chứ một chút tại lr bên trong chơi tương đối đồ ăn không cách nào hưởng thụ ngược người k h ó i cảm người chơi có thể tại cái này chút game mobile bên trong ngược tân thủ bên ngoài cái khác phần lớn người đều cảm thấy không có ý gì lh l, -l cắt xén bản vĩnh viễn vậy không có khả năng siêu việt lh l, -l rất nhiều trò chơi nhà thiết kế vậy mơ hồ ý thức được muốn nơi tay bơi lĩnh vực đẩy ra một cái thống trị cấp bậc m ổ b ạ game mobile liền muốn cùng lh l, -l làm ra khác nhau nếu như chỉ là một cái cắt xén bản lh l, -l đó còn là không có gì sức cạnh tranh tại phô thiên cái địa địa tuyên truyền bên trong thượng cổ hạo kiếp game điện thoại chính thức thượng tuyến lần này game điện thoại đối với trước đó nền tảng d c làm ra rất nhiều cải biến dù sao trước đó thượng cổ hạo kiếp nguyên nhân thất bại đã tổng kết không sai biệt lắm trương bắc cũng đối game điện thoại làm ra một chút cải biến tỉ như gia nhập bộ binh kinh tế trang bị hệ thống tinh tế hóa trong trò chơi số liệu các loại trừ cái đó ra trương bắc cũng làm ra một chút sáng tạo cái mới nói thí dụ như tại game điện thoại bên trong nhiều làm ra mấy tấm bản đồ mỗi tấm bản đồ địa đồ cơ chế vậy không giống nhau đồng thời anh hùng thiết kế phương diện vậy kéo dài trước đó tương đối được hoan nghênh thiết kế một chút không thích hợp game mobile kỹ năng vậy toàn đều đổi thành chỉ hướng tính kỹ năng tại thượng cổ hạo kiếp game điện thoại thượng tuyến về sau mặc dù trò chơi này nhận lấy rất nhiều l ờ lờ, người chơi khinh bị cùng chống lại nhưng vẫn là có số lớn người chơi hạ năm trò chơi đây chính là game mobile bình đại ưu thế chỗ tuy nói game mobile ở mọi phương diện biểu hiện lực cũng không bằng nền tảng pcb nhưng tốt liền tốt tại thuận tiện ánh sáng là có thể nằm chơi điểm này liền đã đầy đủ để cực kỳ nhiều người chơi đều chuyển ném game mobile ôm ấp tựa như kiếp trước cái kia chút ăn gà game mobile trên cơ bản liền là thanh tuyệt địa cầu sinh cho hoàn toàn thiến về sau t a y ghép tới điện thoại di động bên trên trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cách chơi sáng tạo cái mới nhưng vậy như thế phi thường nóng nảy xét đến cùng vẫn là cánh cửa vấn đề có thể nói đại bộ phận điểm người chơi đối với trò chơi các mặt mảnh trải nghiệm yêu cầu cũng không có cao như vậy chỉ cần có thể cảm nhận được này chủng loại hình trò chơi hạch tâm niềm vui thú như vậy đủ rồi dứt bỏ bộ điểm lh l hạch tâm người chơi không nói kỳ thật rất nhiều người qua đường người chơi đối trò chơi này đánh giá cũng không tệ lắm không sai nha cảm giác trò chơi này cực kỳ có ý tứ giết người rất đơn giản không có chơi qua lh l cảm giác thượng cổ hạo kiếp cực kỳ có ý tứ à không biết các ngươi vì cái gì đều đang nói lh l đâu m ộ i tử cầu mang có hay không đại lao giúp đỡ chút mang ta bên trên điểm a ta cảm thấy trò chơi này bên trong nhân vật đều rất đẹp hình a nhất là nữ tính nhân vật trang phục vậy cực kỳ đẹp đẽ mặc dù là phiên bản đơn giản hóa lh nhưng là có thể trên điện thoại di động chơi a ánh sáng là có thể nằm chơi điểm này như vậy đủ rồi với lại cảm giác trò chơi này rất đơn giản ta lần thứ nhất chơi liền siêu thần cảm giác cái này bên trong thái điểu người chơi so lhh muốn bao nhiêu sơ kỳ thượng tiến về sau thượng cổ hạo kiếp game điện thoại số liệu biểu hiện không tệ đế triều giải trí tự nhiên vậy tiếp tục tận hết sức lực đ i ệ u mở rộng muốn tiến một bước mở rộng trò chơi này lực ảnh hưởng trước mắt trong nước mổ bạ game mobile còn không có một cái chân chính thống trị cấp bậc trò chơi xuất hiện đế triều giải trí đương nhiên hy vọng trò chơi này sẽ là thượng cổ hạo kiếp rất nhanh thượng cổ hạo kiếp game điện thoại tại dễ bán trên bảng bài danh bắt đầu không ngừng trèo lên thậm chí tại dần dần tới gần n g u y ệ t thần chi dụ vị trí đương nhiên Có m ộ tại bộ điểm nguyên nhân ở chỗ, thượng chỗ, h ở cổ o k ế p game vừa điện thoại lớn ú c có phục các online doanh hoạt lượng vận động, nói thí dụ như thắng trung thân thể, anh hùng gói quả, trang phục gói quả các loại. l đợi đại gói gói Tại dụ thí thẻ, thẻ, quả, quả như thế quy mô hoạt động kích thích phía dưới mở phục không bao lâu các người chơi nạp tiền nhiệt tình liền đạt đến một cái đỉnh cao cho nên thượng cổ hạo kiếp tại dễ bán trên bảng mới leo nhanh như vậy bất quá cái này cũng đủ để chứng minh thượng cổ hạo kiếp cất bước rất không tệ nghiệp nội rất nhiều nhà thiết kế đều đang n g ự từ thượng cổ hạo kiếp thành công thảo luận game mobile mộ bạ khả thi gần nhất đế triều giải trí thượng cổ hạo kiếp game điện thoại có ai chú ý giống như số liệu rất không tệ nha với lại đế triều vậy tại tận hết sức lực mở rộng ta chơi một chút xúc cảm không sai trò chơi phẩm chất vậy còn có thể bất quá ta thật cực kỳ muốn đậu đen rau muống mộ bạ trò chơi tại nền tảng pc cùng điện thoại đoan căn bản không cách nào so sánh được trò chơi này chỉ có thể miễn cưỡng xem như lh ờ cắt s á n bản nhưng là đây là game mobile a có thể tùy thời theo địa chơi nằm ở trên giường cũng có thể chơi với lại tương đối đơn giản thái điều lại nhiều cùng lh l cũng không phải là cùng một bình đài trò chơi trên cơ bản không tồn tại cạnh tranh quan hệ đúng vậy à, lần này thượng cổ hạo kiếp rốt cục không có giống như nền tảng pc như thế mắt ấu xem ra đế chiều giải trí là ngã một lần khôn hơn một chút vậy rốt cục học được ít đồ đúng vậy à. đế triều giải trí tốt xấu cũng làm ấy khoản m ồ bạ trò chơi kinh nghiệm tích lũy không ít lại không làm được một kiện tác phẩm thành công vậy không nói được nói trở lại chân mạch giống như không có phản ứng gì a gần nhất có chút điệu thấp hán đ ặ c xào ồ, có thủ khen ngợi hiện tại đang tại làm làm phần tiếp theo đâu liền liền lh ờ lờ, giống như đều giao cho mình thủ hạ trợ thủ đi giữ g ì n hán trọng tâm đã toàn diện chuyển rời đến vờ giê giờ trò chơi lên hiển nhiên là không có ý định cùng chúng ta cái này chút game mobile nhà thiết kế nhóm chơi nha người ta đã thoát ly giai đoạn này rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều có chút t i ế c h ậ n không có trần mạch game mobile lĩnh vực có vẻ hơi n h ả m chán lại tình mình tuy nói trần mạch trước đó mấy trò chơi nắm tay bơi lĩnh vực cho quay đến long trời lở đất nhưng dù sao cũng vì game mobile lĩnh vực mang đến rất nhiều cách tân hiện tại trần mạch đương nhiên địa đến càng thêm cao đoan vờ giờ lĩnh vực đi chơi cái này chút nhà thiết kế nhóm còn đều có chút tiểu h o à i niệm đâu kết quả cái này chút nhà thiết kế nhóm còn đắm chìm trong hoài niệm bầu không khí bên trong lúc trần mạnh phát vệ bù mới cho chơi vương giả vinh d i ệ u sắp online đây là một cái như uống thuốc trừ sâu bình thường một chơi liền không dừng được trò chơi chơi mổ bạ game mô n i a e còn có thể học tập lịch sử tri thức hiểu rõ cổ đại nhân vật vương giả vinh d i ệ u ngươi đáng giá có được cái này chút nhà thiết kế nhóm lúc ấy liền bó tay rồi tình huống như thế nào vừa nói xong ngươi không nơi tay bơi lĩnh vực chơi ngươi làm sao lại lại r ế t trở về rất nhiều người đột nhiên nhớ tới trước đó trần mạch tuyên bố âm dương sư thời điểm kịch bản cũng là mọi người cảm thấy trần mạch đã không chơi game mobile thời điểm hắn đột nhiên lại r ế t trở về dùng âm dương sư thanh toàn bộ game mobile thị trường lôi cuốn trò chơi tổng doanh thu hàng tháng đẩy lên lấy ước làm đơn vị cấp bậc mà lần này trần mạch lại còn thật ra một cái game mobile mobile b i l bất quá rất nhiều người đều có chút buồn mực bởi vì trần mạch lần này phát h ẫ y bù cảm giác cùng trước kia phong cách không quá như thế làm sao cảm giác có chút không đứng đ ắ n a chơi game còn hiểu hơn lịch sử tri thức hiểu rõ cổ đại nhân vật làm sao cảm giác giống như có chút đi trịnh đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì đâu chương năm trăm bảy mươi hai thịnh thế trường an trần mạch vậy mà lấy ra bơi hơn nữa còn là mô bạ game mô ngay bất luận là nghiệp nội nhà thiết kế nhóm vẫn là các người chơi đều cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì bọn họ biết trần mạch đang tại làm đặc s ả o ồ tiền chuyện trước đó đã tuyên truyền qua dựa theo trần mạch cá tính bình thường là rất ít hai khoản tiền mắt đồng thời khai phát dù sao lôi đỉnh giải trí cùng còn lại mấy cái bên kia công ty không giống nhau dạng nghiên cứu phát minh trò chơi chủ yếu là lấy tinh phẩm hạng mục làm chủ rất ít thông qua trải lượng đi sáng tạo doanh thu đối với trần mạch mà nói như loại này hai trò chơi đồng thời khai phát tình huống nhưng thật ra là tương đối ít thấy mà tin tức này cũng làm cho trương bắc các loại một đám nhà thiết kế trong lòng hơi hồi hộp một chút bết bắt nhất tình huống xuất hiện hiện tại trò chơi nghiệp nội rất nhiều nhà thiết kế đã có một cái mọi người đều biết chung nhận thức l i ề n l à tuyệt đối không nên cùng trần mạch xung đột nhau mặc kệ là trò chơi gì loại hình mặc kệ làm là sớm vẫn là mượn chỉ cần cùng trần mạch xung đột nhau trên cơ bản đều sẽ chết đến phi thường khó coi trước đó vậy có rất nhiều người xem thường trần mạch thậm chí tại trần mạch tiến vào một chút hoàn toàn mới trò chơi lĩnh vực thời điểm còn hội châm trọc khiêu khích nhưng là hiện tại có rất ít nhà thiết kế cảm giác loại suy nghĩ này bởi vì lúc trước cái kia chút nhà thiết kế mộ phần cỏ đều tốt mấy thước đối với cái này hoàn toàn mới game mobile mọi người ý kiến trên cơ bản chia làm hai loại có một một số người cảm thấy trân mạch hiện tại chủ yếu trọng tâm khẳng định là đặc ờ đặc s a ô tiền chuyện nghiên cứu phát minh bên trên với lại hắn còn muốn mở rộng sơ huy nhiều chuyện như vậy phải bận rộn làm sao có thể lại phân ra tinh lực tới lui chế tắc một cái tinh phẩm game mobile đâu cho nên cái này game mobile hẳn là lôi đình giải trí nội bộ những người khác nghiên cứu phát minh trần mạch chỉ là thuận tiện cho mở rộng một cái nhưng là vậy có người biểu thị coi như trò chơi này không phải trần mạch tự thân lên tự tay chế tắt làm khẳng định vậy có trần mạch thiết kế tại bên trong bởi vì từ trước đó tình huống đến xem trần mạch không hội vô duyên vô cớ địa thành một cái phổ thông game mobile p h o n g xuất phàm là có thể treo ở lôi đỉnh trò chơi bình đài trang đầu trò chơi đều tuyệt đối không phải cái gì bình thường trò chơi t r ư n g b á c lúc nghe tin tức này về sau phản ứng đầu tiên liền là trên điện thoại di động tìm tới vương giả vinh diệu sau đó lập tức hạ năm tuy nói thượng cổ hạo kiếp game điện thoại đã thượng tuyến với lại số liệu vậy còn có thể nhưng trương bắc biết vương giả vinh diệu khẳng định hội là mình trò chơi này mạnh mẽ nhất người cạnh tranh không lập tức nghiên cứu một chút lời nói trong lòng của hắn căn bản vốn không an tâm lần này trò chơi dung lượng vẫn như cũ không nhỏ hơn hết các người chơi ngược lại là không có ngạc nhiên bởi vì gần nhất mới ra trò chơi đã càng ngày càng nặng độ trò chơi lắp đặt bao vậy đã càng lúc càng lớn vương giả vinh diệu làm một cái game mobile mùa bạ nội dung trò chơi khẳng định phi thường phong phú lắp đặt bao tất nhiên vậy không hội tiểu trương bắc lắp đặt tốt trò chơi điểm kích ô biểu tượng tiến vào kỳ thật trương bắc còn có một số tâm thần bất định chủ yếu là không có chút nào chuẩn bị tâm lý bởi vì trần mạch trước đó căn bản không có thả ra cái gì phong thanh không có lộ ra mình tại lấy r a bơi mùa bạ kết quả thình lình địa liền thành trò chơi cho ném ra liền hỏi ngươi có sợ hay không với lại lần trước bắc còn gặp được trần mạch trần mạch đối với game mobile mổ bạ đến cùng phải nên làm như thế nào nhìn đã tính trước còn làm hại trương bắc ra mấy khoản thiết kế sửa chữa bản thảo cho nên trương bắc vậy phi thường tò mò trần mạch nói truyền thống game mobile mổ bạ thiết kế khẳng định phải đổi vậy chính hắn đến cùng chuẩn bị làm sao đổi đâu tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn an nìm dưới bóng đêm thành trường an phồn hoa vô cùng trung tiếng vang lên đại môn chậm rãi mở ra trung q u ỷ từ đó đi ra lý bạch tại trên mái hiên nhìn xem trung quỳ tiến lên phương hướng d ơ bầu rượu lên ngửa đầu uống một n g ụ rượu tại thành trường an chỗ tối giống như có vô số người đều tại r ụ c dịch phảng phất tại mơ đ ước cái gì lý bạch tại trên mái hiên nhanh chóng chạy hắn thân hình lảo đảo lắc lắc phảng phất say rượu nhưng thân hình lại phi thường tiêu sái phiêu giật đi vào trung quỳ đỉnh đầu thả người nhảy xuống địch nhân kiệt lý nguyên phương mị dạ m u ô tô ống nhựu sasi marco polo một hệ liệt anh hùng theo thứ tự ra sân đánh nhau tràng diện lộng lây vô cùng lại thêm tinh mỹ c h ẳ n g cảnh thiết kế cùng trôi chảy nhân vật động tác làm cho cả cờ g bức cách trong nháy mắt cất cao đoạn này cờ g kỳ thật liền là trần mạch kiếp trước vương giả vinh diệu thịnh thế trường an cờ g đây cũng là tại thiên mỹ đã kiếm được đầy bồn đầy bát về sau dùng nhiều tiền làm một cái cờ g mặc dù nội dung cốt truyện hơi có vẻ trống g i ố n g cùng cái kia chút cờ g đại hán đã có nội hàm lại có phẩm chất cờ g rất khó đánh đồng nhưng chỉ từ trên tấm hình tới nói phẩm chất đã rất khá có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn dù sao tiền là văn năng chỉ cần bỏ được dùng tiền tinh mị đến đâu cờ g cũng có thể làm đi ra mà trần mạch lần này hiển nhiên vẫn là muốn tiếp tục phát huy lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy phong cách đem những này tinh mị cờ g toàn đều phục hiện ra thậm chí muốn so kiếp trước làm được tốt hơn bất quá trần mạch cũng cảm thấy thịnh thế trường an cờ g nội dung có chút dài dòng cho nên ngắn lại dưới toàn bộ cờ g lúc trường tập trung biểu hiện mấy cái phi thường đặc sắc đánh nhau chẳng diện nếu như dựa theo trần mạch trước đó cách làm khẳng định là tại trò chơi thượng tuyến trước trước tiên ở trên mạng tuyên bố cờ gờ thêm nhiệt nhưng là hiện tại trần mạch không cần lại giống như kiểu trước đây phí hết tâm tư địa làm tuyên truyền cái này chút trình tự cũng liền một mực tóm tắt đơn giản tới nói liền là bành trướng một chút bởi vì trần mạch ở trong nước đã có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn lại có được lôi đỉnh trò chơi bình đ ạ i cái này đại con đường lấy vương giả vinh diệu chế tắc trình độ coi như không có bất kỳ cái gì tuyên truyền thêm nhiệt chỉ cần tại sân đấu bên trên một chàng khẳng định cũng sẽ có số lớn người chơi đi chơi cho nên căn bản vốn không cần hoa khí lực lớn như vậy lại đi tuyên truyền mà đoạn này cờ gờ đi ra về sau lập tức đưa tới các người chơi rộng khắp nhiệt nghị ai trần mạch cái này game mô quả nhiên lại là đại chế tác n h à lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy danh bất hư truyền xác thực đoạn này cờ gờ so lúc ấy âm dương sư cờ g phải tốt hơn nhiều các ngươi có hay không phát hiện trần mạch trước đó lấy r a bơi bình thường đều là lấy tỉnh làm chủ rất ít dùng nhiều tiền phô trương lãng phí lần này giống như có chút không tiếc vốn gốc a xác thực trần mạch trước đó lấy r a bơi rất tỉnh âm dương sư khúc dạo đầu cờ gờ rất đơn giản mà d ị c h nó vượt lộ họ đầu nhập thì càng ít xem ra lần này hắn thật là muốn nghiêm túc làm một cái game mobile cái này cờ gờ làm phẩm chất rất không tệ nhưng chính là nội dung cốt truyện nhìn thấy người không hiểu ra sao a cái này chút nhân vật đến cùng là cái quỷ gì ân từ danh tự nhìn lại là thịnh thế trương an nói cách khác đây là thành trường an nhưng là cái này người bên trong giống như không biết cái nào c ò n sâu rượu này ngược lại là phong nhã không biết là lai、like、lịch gì cảm giác tựa như là nhân vật chính a nhìn trong video thỏa thỏa thân nhi tử lãnh ngộ cũng không biết trong trò chơi thế nào cực kỳ nhiều người chơi nhóm đều tại lao nhau thảo luận lấy chính yếu nhất phản ứng liền là hai cái một cái là trò chơi này cờ gờ làm thật là dễ nhìn đánh nhau hình tượng cũng không tệ một cái khác liền làm ấy người này đều là ai vậy chương năm trăm bảy m trò chơi tấu nhanh chóng hơn hết chí ít có một điểm mọi người phi thường rõ ràng từ c ờ gờ nhìn lại trò chơi này trên cơ bản là một cái hoa hạ phong trò chơi bên trong anh hùng cũng là lấy hoa hạ anh hùng làm chủ như thế để cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác được có chút ngoài ý mớn bởi vì trước mắt trong nước game mobile mổ bạ chủ lưu vẫn là phía tây nguyên anh hùng làm chủ nói đến cái này cũng cùng lh ờ ọ lờ, có chút quan hệ bởi vì tại thế giới song song bên trong đại bộ phận điểm mổ bạ trò chơi người chơi chủ muốn là tới từ lh mà lh bản thân anh hùng thiết kế phi thường lấy vui cho nên cái này chút game mobile mb trò chơi vậy liền bất chi bất giác địa bắt trước loại phong cách này với lại đối với tuyệt đại đa số nhà thiết kế tới nói thanh mổ bạ trò chơi đổi thành trung quốc phong có một ít phong hiểm bởi vì không biết người chơi hội sẽ không tiếp nhận chân mạch cái này cải biến cũng là không hề lớn gan nhưng quả thật làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm giác hai mắt tỏa sáng nhìn nhiều lắm tây nguyễn ngẫu nhiên thử một chút trung quốc phong ngược lại cũng rất tốt mà nếu là trung quốc anh hùng như vậy cờ g ờ bên trong xuất hiện mấy người rốt cuộc là người nào các người chơi toàn đều mang nghi vấn vào trò chơi trương b á c vậy đang chơi đang nhìn xong cờ g ờ về sau hắn đã sợ hai thán phục lại hâm mộ tuy nói thượng cổ hạo kiếp game điện thoại kinh phí vậy không ít nhưng hiển nhiên muốn làm như thế một cái cờ g ờ là không thể nào dù sao đầu nhập quá lớn đế chiều giải trí tổng bộ bên kia vậy sẽ không đồng ý trương Bắc bộ bị bất băn mặc mục còn cao càng có Mạch chơi có muốn làm sao thì làm vậy, tiền muốn làm sao hoa liền như thế nào, mà dù dù là liền toàn nhà xài nào, hoàn toàn tổng thiết tầng tay, Trần thế, trò thì tiền thế Trương sao sao sao hoa khoăn nào. hạng nhưng hơn không năng giống như như không phải khả kế, kỳ vậy, vĩ cũng chỉ có thể cảm thán hâm mộ là vô dụng trần mạch thao tác người bình thường nhưng không học được tiến vào trò chơi về sau trực tiếp tiến nhập tân thủ giáo trình trên thực tế nếu như người chơi tại cái khác khu có nhân vật đã tiến hành tân thủ giáo trình về sau như vậy tại vùng mới giải phóng sáng tạo nhân vật thì sẽ tự động nhảy qua quá trình này bất quá bây giờ vương giả vinh diệu vừa mới ra cho nên mọi người đều mạnh hơn chế tiến hành t â n thủ giáo trình mới có thể đi vào đi trò chơi đầu tiên là vài câu đơn giản dẫn đạo nói cho người chơi cho nên chuyện phát sinh tại một mảnh hư cấu trong đại lục các người chơi triệu hoán anh hùng tiến hành chiến đấu h i ệ n nhiên cái này chút cùng lh ờ ọ lờ, tân thủ dẫn đạo cơ bản nhất trí Cái khác đối ề liền u đầu mua là làm như vậy. Trương bắc để ý là, là loại. này nào mới sắm như Trương đến cùng dụng hình dẫn cùng đơn giản, đơn giản liền là di động, công kích, phóng ra kỹ năng, đánh giết anh hùng, mua sắm trang chơi hội thế thao thức. kích, khôi phục HP vậy. Vừa vô trò tác bắt giết ra Bắc bị, các để đạo đ ý di áp kỹ với trương bắc tới nói đây đều là cực kỳ thông thường thiết kế không có gì đáng giá nói trương bắc sử dụng anh hùng là asua r asua r anh hùng kỹ năng trên cơ bản liền là l l bên trong gạ rẻn chỉ hơn hết khả năng mạnh hơn gạ rẻn một chút bởi vì có hai cái càng dùng tốt hơn chuyển vị kỹ năng trương bắc có chút thất vọng bởi vì hắn cũng không có tại à sủa cái này anh hùng trên thân thấy cái gì tương đối tốt thao tác hình thức cải biến vẫn là điểm điểm điểm là được rồi chẳng lẽ trần mạch ngoài miệng nói xong muốn đổi trò chơi kỹ năng phóng ra hình thức cuối cùng lại vẫn là một cái phi thường bình thường trung quy t r u n g cuộc hệ thống sao trương bắc có chút hoài nghi bất quá trương bắc vẫn là phát hiện một chút có giá trị đồ vật liền là cả cái cửa sổ trò chơi bố trí trái phía dưới là giả lập trục quay phải phía dưới là công kích lấn phím cùng kỹ năng lấn phím tiểu địa đồ bị di động đến góc trái trên cùng triển khai tiểu địa đồ sau có thể ở phía trên gửi đi tín hiệu kế điểm bảng cửa hàng chia sẻ cái nút các loại nguyên tố bị rất tốt địa xếp vào đến giao diện chống không vị trí với lại bố cục tương đối hợp lý với lại bên phải nhất còn có ba cái tương đối tiểu cái nút theo thứ tự là tiến công rút lui cùng tập hợp có cực tức. bác cũng cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhiên cái mặc đó thể trong tin Trưng thấy thường rất tệ thiết nhanh hướng phi nhiên, hiện nhiên không kỳ kế, đồng gửi đội đi là dù game giới giảm nhưng mobile mặt phím, phím mâu toàn bộ bớt cái cái là là trên thể chốt. này ấn ấn vẫn chỉ có quá Dù sao tại mộ bạ trong trò chơi thời khắc cần cùng đồng đội tiến hành phối hợp mà game mobile nhiều khi vậy đồng dạng cần rất nhanh địa để đồng đội lý giải mình ý đồ cái này ba cái cái nút mặc dù nhỏ nhưng tác dụng lại phi thường lớn đang tiến hành xong cơ sở nhất hệ điều hành giảng giải về sau lại tiến hành người khác đối chiến cùng thực chiến huấn luyện hơn hết trương bắc độ cao hoài nghi thực chiến huấn luyện gặp được địch nhân cũng hẳn là máy tính bởi vì hắn giết thật sự là quá sung sướng tuy tiện tuyển một cái xạ thủ anh hùng đối diện tất cả đều là ngốc ngơ ngác địa sông về phía trước trương bắc cuối cùng đánh xong chiến tích là một mươi không ba trên cơ bản là nghiền ép toàn trường với lại đang đối chiến trong lúc đó trương bắc vậy phát hiện trò chơi này một chút đặc điểm đầu tiên là trò chơi tấu thật nhanh một trận chiến đấu nếu như phi thường thuận phong lời nói khả năng hơn mười phút liền có thể kết thúc sớm nhất sáu phút liền có thể đầu hàng người chơi từ thượng tuyến bắt đầu liền tại chiến đấu kịch liệt bộ binh lẫn nhau tiêu hao với lại bởi vì kỹ năng số lượng giảm bất trở thành ba cái cho nên người chơi cấp bốn liền có thể điểm ra đại chiêu toàn kỹ năng điên cuồng gây sự đồng thời bởi vì địa đồ kích thước tiến một bước coi nhỏ lại cùng anh hùng tốc độ di chuyển biến nhanh chuyển vị kỹ năng biến nhiều tạo thành trò chơi tấu tiến một bước tăng tốc tiếp theo là trang bị có thể tại trên địa đô tùy ý địa điểm mua sắm mà không còn cần trở về nước suối cái này thoạt nhìn là cái tương đối mạo hiểm cải biến nhưng là tại chơi một chút về sau trương bắc cảm thấy loại này thiết lập phi thường đồng có thể tùy thời theo địa mua trang bị thanh m ì n h kinh tế ưu thế chuyển hóa thành trang bị ưu thế tại loại này nhanh tấu trong trò chơi quả thực là quá trọng yếu cái này cũng mang ý nghĩa quả cầu tuyết đem sẽ trở nên càng thêm dễ dàng bởi vì không cần lại xoắn suýt muốn hay không về nhà không hội xuất hiện trên thân kết xù tiền tiết kiệm nhưng không có kịp thời bổ sung trang bị bị địch nhân kết thúc hiện tượng một chút tương đối cường lực vật lý anh hùng thậm chí có thể toàn bộ hành trình không trở về nhà với lại trương bắc có thể cảm nhận được địa đồ cơ chế hẳn là cũng phát sinh một chút biến hóa bao quát giã quái đổi mới thời gian tiểu binh xuất binh tốc độ cùng các loại sử thi quái vật tác dụng toàn đ ề u cùng lh ờ lờ, có một chút sự sai biệt rất nhỏ liên liên tháp phòng ngự hp vậy đều làm ra suy yếu tại lh l bên trong một tháp bị thoái thác thời gian kỳ thật phi thường dựa vào sau nhưng là tại vương giả vinh diệu bên trong nếu như tháp phòng ngự là không để phòng trạng thái lời nói thậm chí tại anh hùng cấp hai cấp ba thời điểm liền hội rơi